thu hoạch được hạ doanh bảo dương công lược cuối cùng đạt thành hơn nữa còn thu được một cái bảo dương không có vội vã đi mở bảo dương hạ giật trước nhìn một chút kinh nghiệm của mình hiện tại cấp bậc của hắn kinh nghiệm là ba trăm bốn mươi khoảng cách thăng cấp cần thiết năm trăm còn kém một trăm sáu mươi cũng chính là hai cái dê nhân vật nữ chính mà trước mặt mình liền có một cái dê nhân vật nữ chính hạ xu còn cần một cái cái khắc dê hoặc là hai cái cái khắc dê liền có thể thăng cấp không biết lần này thăng cấp sẽ cho hệ thống mang đến biến hóa gì hắn lại nghĩ tới con dối alin s làm cấp c nhân vật nữ chính công l ư ợ c thành công nhất định có thể thu hoạch được kinh nghiệm càng nhiều đáng tiếc cái kia con dối không phải tốt như vậy công l ư ợ c chỉ là tiếp cận chính mình liền sẽ tử vong mà không tiếp cận căn bản là không có cách soát hảo cảm kk theo hạ s u thanh âm một mực bàn tay tại trước mắt của hắn sẽ qua bởi vì hạ giật vội vàng nhìn thanh âm nhắc nhở cùng hệ thống màn sáng không để ý đến hạ s u hạ s u có chút không cao hứng lại nghĩ hạ kha sự tình không biết nàng tiếp xuống sẽ như thế nào hạ giật nói rồi nói ca ca cho là ta sẽ đi cùng cha mẹ cáo trạng để bọn hắn soát dưới hạ kha sao đạt được giải thích hợp lý hạ s u lại khôi phục nguyên dạng nàng ôm lấy hạ giật cổ ca ca không nỡ đôi mẹ con kia đúng không c ầ u ta ả c ầ u ta ta liền không nói cho cha mẹ hơn nữa giúp ngươi đi uy hiếp các nàng để các nàng ở trên giường cùng một chỗ hầu hạ ngươi đề nghị của hạ xu mười phần có sức hấp dẫn nhưng hạ giật là một cái cao thượng người một cái thuần túy người một cái thoát khỏi cấp thấp thú vị người chủ yếu là hắn không có sử dụng thủ đoạn ép buộc người khác yêu thích đây cũng là một loại trên tinh thần bệnh thích sạch sẽ lại nói trước đó chính mình sử dụng thu hình lại sự t ì n h bức hiếp hạ kha hạ doanh lúc ấy đột nhiên xuất hiện cũng là bởi vì thông qua cùng một cái thân thể biết đến a chính là nói cái này một đôi mẹ con vẫn là có cộng đồng cảm giác sách loại này chung cảm giác mẫu nữ hoa tỉ m ộ i hoa cũng là người già hồi ức ca chờ chút hạ doanh có thể cảm giác được hạ kha thân thể hạ xu liền cũng có thể cảm giác được thân thể của ta ta cùng người khác ở trên giường chơi đang vui thời điểm hạ xu đồng dạng là có cảm giác hạ giật có chút luôn cuống nhìn thấy hắn biểu lộ minh bạch hắn đang suy nghĩ gì hạ xu cùng hắn nói là đang nghĩ hạ doanh cùng hạ kha chung cảm giác sự tình nhà đây không phải là nghi thức phục sinh hiệu quả mà là huyết mạch ngụy trang nghi thức hiệu quả hạ giật thế là yên tâm lại bất quá nếu là ta toàn lực thao túng k a ca thân thể liền có thể có k a ca cảm giác ta sẽ đến k a ca trong thân thể đi mà k a ca sẽ tới trong thân thể của ta đến k a ca muốn thử xem sao thôi được rồi hạ giật đối với nam tính khoái hoặc hết sức hài lòng cũng không hề biến thành thiếu n ữ ý nghĩ hắn nhìn một chút thời gian hiện tại đã là trời vừa d ạ n g sáng hạ xu lại chơi mười mấy phút trò chơi về sau rời khỏi hạ giật gian phòng thu thập xong lap hạ giật nằm ở trên giường tự hỏi chuyện kế tiếp sau một tháng con dối a lin tập kích sự kiện muốn hay không nghĩ biện pháp giải quyết một cái bằng không ta không có cách nào tiến vào sau một tháng thời gian hoặc là loạt trở lại tô ra thời gian điểm trực tiếp không đến cái thôn này còn t h ư a lại hai cái dê nhân vật nữ chính liền có thể thăng cấp làm xong rồi nói sau hơn nữa hạ s u tội ác là cái gì cũng là mười phần để cho người ta h i ể u kỳ chương hai trăm mười lăm cắn một chút ngủ một giấc tám giờ rời giường thật tốt sau khi rửa mặt hạ giật ấn mở hạ doanh bảo dương thu hoạch được kỹ năng bánh ngọt tinh thông bánh ngọt tinh thông lv một có thể thuần thục làm ra bình thường bánh ngọt quả nhiên lại là một cái không có cái gì dùng đồ vật chờ điểm hối đoái không đủ thời điểm liền ném đến phân giải công năng bên trong chia điểm hối đoái đi mặc dù có chút g h é t bỏ nhưng hạ giật vẫn là đi vào phòng bếp thí nghiệm một chút kỹ năng hiệu quả ba giờ sau đang cắn trước mặt hoa đào bánh ngọt hạ giật hít một tiếng thật là thơm nếu là ngày nào thiếu nữ giàu tô tuyết đột nhiên phá sản chính mình còn có thể mở bánh ngọt cửa hàng nuôi nàng kỹ năng này coi như có chút tác dụng ăn một nửa còn có một nửa bánh ngọt hắn mang cho hầu gái nhỏ cầm lấy màu hồng bánh ngọt hầu gái nhỏ nghi ngờ quan sát một chút sau đó cao hứng hỏi thăm hạ giật đây là cái gì bánh ngọt tại biết là hạ giật vừa v ặ n làm hơn nữa là nghe đều chưa từng nghe qua hoa đào bánh ngọt về sau trên mặt nàng vui vẻ biến thành ngưng trọng mang theo khảng khái phó nghĩa dũng khí nàng căn xuống bánh ngọt ăn ngon hầu gái nhỏ con mắt h i ế p lại thành trăng lưới liềm thiếu nữ cao hứng ăn bánh ngọt hạ giật thì cao hứng nhìn xem miệng nàng trong môi n h ư ợ c ảnh nhược hiện màu anh đào đầu lưới cái kia xem ra cũng ăn rất ngon bộ dáng hạ giật tầm mắt quá mức chân c h ụ i phát hiện hầu gái nhỏ đỏ mặt xoay người qua nàng ở trong lòng nghĩ đến hạ giật đại nhân đột nhiên làm bánh ngọt cho ta ăn là có dạng gì mưu đồ muốn dùng bánh ngọt mở ra miệng của mình sao thế nhưng là ngay từ đầu không nên chỉ là sử dụng tay sao dạng này nhảy tới có thể hay không quá nhanh rồi lại nói hạ giật đại nhân nguyên lai thưa thích dạng này không đi đường thường sao đúng rồi đêm qua nghe được hạ s u tiếng cười hẳn là chính là tại sử dụng bàn chân hoặc là nách như thế phải có bao nhiêu ngựa a hạ giật biết hầu gái nhỏ có phong phú tưởng tượng năng lực nhưng chưa bao giờ nghĩ đến hầu gái nhỏ năng lực thế mà cường đại đến loại tình trạng này hắn ngồi trên ghế tự hỏi tiếp xuống công lược sự tình người trong thôn hắn cơ bản đều gặp hiện tại biết đến nhân vật nữ chính chỉ có mội mội hạ s u cùng con dối á l i n h con dối á l i n h không tốt tiếp cận mà còn chờ cấp cũng cao dựa theo l ệ thường hẳn là trước công lược hạ s u cuối cùng đã tới đối với mội mội ra tay thời điểm sao như thế sách giáo khoa mội mội đến cùng có như thế nào tội ác đâu hạ giật hết sức tò mò khoảng cách con dối á l i n h tập kích còn một tháng nữa trong một tháng này hạ giật sử dụng mỹ hoặc tại thôn nữ tính quần thể bên trong tìm hiểu lấy tin tức nhưng mà hắn cũng không có phát hiện cái gì không bình thường địa phương hạ s u bình thường đều là một bộ lãnh đ ạ m g á n g vẻ ngoại trừ hạ tình bên ngoài đừng nói là hảo hữu liền là bình thường bằng hữu cũng không có bởi vì thân phận nguyên nhân trong làng cũng không có người nào cùng nàng có thủ dạng n à y một cái không tranh quyền thế thiếu nữ sẽ giết ai đây hạ giật lại đi hỏi hạ lan hạ lan nơi đó cũng không có cái gì liên quan tới giết người tình báo bất quá từ hạ lan nơi đó hạ giật biết một cái mặt khác tin tức su su giống như thường xuyên không tại hạ lan thấp thỏm nhìn xem hạ giật hạ giật đột nhiên tới cũng nói ra hạ lan giết chết hắn sự tình cái này khiến hạ lan mười phần ấ y n ấ y cũng chính bởi vì phần này ấ y n ấ y nàng mới nói ra cái này lẽ ra không nên nói tình báo thường xuyên không tại nàng đi đâu hạ giật nghĩ đến hạ xu biết những cái kia mạng lưới t ử ngữ sự tình trước đó hạ xu nói ở trong thôn có một cái có thể lên mạng địa phương nàng chính là đi cái chỗ kia sao tựa như là tại trên thánh sơn thánh a cũng k ô n nào rõ ràng. Ép khô hạ lan tình g thế khô hạ rõ b o loạt, hạ kích giật điểm ỏ hỏi i đi giường, ra trước, trên xóa đi hành tùng của tùng tự Thánh chuyện hành mình. hắn này. Nằm ở trên giường, hắn tự hỏi này. Thánh sơn chính là hạ doanh phụ mẫu bị giam ngọn núi nhỏ kia cũng là con dối ạ lìn đem bọn hắn đoàn diệt cái kia một ngọn núi hạ s u thường xuyên ra vào cái kia một ngọn núi trong núi đến cùng có cái gì đâu một tháng sau thanh chủ tuyển định nghi thức bắt đầu hạ giật tại hạ nguyên rời khỏi đất bằng về sau cũng đi theo rời khỏi hắn trong núi l u n g đưa hy vọng có thể tìm được đầu mối gì nhưng là loạt nhiều lần đem ngoại trừ đỉnh núi kiến trúc bên ngoài tất cả địa khu tất cả đều đi toàn bộ hắn y nguyên không thu hoạch được gì đỉnh núi kiến trúc chính là hạ giật tiện nghi phụ thân nghỉ ngơi nơi trốn nếu là đến gần lời nói sẽ có t ú y đi ra ngăn cản trong núi không phát hiện được cái gì tình báo hạ giật lại cải biến phương hướng đem chỗ đột phá đặt ở hạ s u trên thân phương pháp chính xác từ thiếu nữ trên thân nhất định có thể đạt được tình báo muốn sử dụng chim cười lông vũ đến hỏi một chút nhìn sao không cái kia lông vũ chỉ là tăng lên đối phương nói thật ra s á t x u ấ t mà thôi cũng không phải là thuốc nói thật đồng dạng đồ vật trước đó sở dĩ có thể hỏi ra nghi thức phục sinh sự tình là bởi vì hạ s u vốn là đáp ứng nói với mình chỉ là đem thời gian trước thời hạn một chút bất quá có lẽ có thể tại nhỏ bé khác phương diện là m một ít đột phá tựa như bạn gái không đồng ý vừa lên đến liền đi thẳng vào vấn đề trước tiên có thể từ phương diện khác tới tay chậm rãi tiếp cận lại loạt trở lại một tháng trước hạ giật tại hạ s u căn phòng lắp đặt camera mỗi ngày tại căn phòng tiến hành quan sát mỗi ngày ban ngày hạ s u cơ bản đều không tại căn phòng tận tới đêm khuya hơn tám giờ thời điểm mới có thể trở về tim bảy giờ năm mươi thời gian hạ giật vụn trộm đi tới hạ s u bên ngoài gian phòng hắn không có tiến vào trong căn phòng mà là đứng ở bên cạnh cửa mặc dù trên cửa khóa tại hắn vạn năng chìa khóa trước mặt không đáng giá được nhắc tới nhưng là hạ s u căn phòng không chỉ có lấy khóa còn có kết giới có kết giới thuật kỹ năng này hạ giật thấy rõ ràng bao khỏa toàn bộ gian phòng trú lực qua mười phút đồng hồ hạ s u giống như ngày thường từ bên ngoài trở về nhìn thấy hạ giật hạ s u hơi nghi hoặc một chút bất quá nàng không có lập tức hỏi thăm mà là trước đem hạ giật kéo đến gian phòng của mình sau khi đóng ký cửa hạ s u quay đầu nhìn về phía hạ giật ca ca tại sao cũng tới đối với thiếu nữ đặt câu hỏi hạ giật đã sớm chuẩn bị hắn giơ lên trong tay hộp cho một chút bánh ngọt cho ngươi lạnh liền ăn không ngon cái gì bánh ngọt ghé vào hạ giật trên thân hạ s u giành lấy trong tay hắn hộp giấy mở ra hộp giấy nàng gặp được màu hồng khối lập phương dạng t h e o hoa bánh ngọt đây là cái gì hạ s u chưa bao giờ từng thấy dạng này bánh ngọt dù sao đây là hạ giật sử dụng bánh ngọt tinh thông kỹ năng chính mình mủ sờ mó đi ra ta làm cái gì hạ s u không thể tin tưởng mình lỗ thai nói là ta làm hạ giật lặp lại một câu hạ s u khuôn mặt tươi cười lập tức liền biến thành miễn cưỡng nàng đem bánh ngọt để ở một bên ta hiện tại không đói bụng vẫn là chờ một hồi lại ăn đi ngươi không ăn ta phía dưới làm sao sử dụng ăn của ta miệng ngắn loại này đạo đức đến bức hiếp ngươi nói ra ngươi đi đâu sự tình cái này ăn rất ngon không muốn ngươi liền nếm thử mới không muốn ăn c a ca ngươi liền cắn một cái thế mà buộc mội mội làm loại sự tình này hạ s u vội vàng hấp tấp hướng về buồng trong chạy trốn hạ giật theo ở phía sau đuổi theo chương 216, nhét vào bên trong miệng truy đuổi đến bên giường thời điểm hạ giật rốt cuộc tìm được cơ hội một tay lấy thiếu nữ đặt tại trên giường hắn đem lửa nóng bánh ngọt cắm vào hạ s u bên trong miệng a a a thiếu nữ phát ra vô lực gọi ba giây về sau hạ s u ngồi dậy từ bên trong miệng đem cắn một nửa bánh ngọt cầm lấy an ngon nhìn xem hạ s u đem bánh ngọt tan xong hạ giật bắt đầu tiến vào chính đ ề ngươi vừa vặn đi nơi nào ca ca đi tìm muội muội phát hiện muội muội không tại căn phòng hỏi một chút hành t u n g là cần phải sự tình nhưng mà hạ s u m ẫ n cảm cảm giác được không thích hợp nàng nhìn xem hạ giật k h í p mắt lại ta nói ca ca làm sao đột nhiên nhớ tới ta nguyên lai、like、là có mưu đồ khác thiếu nữ ôm lấy hạ giật cổ ngươi là muốn biết ta đi nơi nào lên mạng đi ta lại không nói cho ngươi hạ s u mặc dù nhạy cảm nhưng đối với tại rất nhiều thế giới tuyến sông sáo hạ giật vẫn là không thể chính xác n ắ m chắc nàng phong đoán cùng hạ giật chân thực mục đích một trời một vực hạ giật mừng d ỡ sử dụng lý do này đến che giấu mình chân thực mục đích hắn bắt lấy hạ s u b ả vai trong làng cũng quá nhàm chán tiếp tục như vậy ta đều muốn rời đi hắn đã biểu hiện chính mình dày vò cũng ẩn nấp uy hiếp lấy hạ s u nếu là hạ s u lại không nói cho hắn biết lời nói hắn liền rời đi thôn về tô tuyết nơi đó đi hạ s u không có ở trên đây kiên trì nàng cùng hạ giật nói kia là tại bên trong ngọn thánh sơn ta không tốt mang ca ca đi qua đợi thêm một ít thời điểm chờ ta lên làm thánh chủ là được rồi nhưng mà ngươi là làm không lên thánh chủ tại nghi thức trước khi bắt đầu ngươi liền sẽ bị con dối alin giết chết chờ chút hạ xu nói nàng là đi qua thánh sơn mà thánh sơn là thánh chủ trụ sở chính là nói nàng là đi chính mình cái kia tiện nghi phụ thân chỗ nào ta đã tại quen thuộc câu thông tổ thần nghi thức đời sau thánh chủ đã xác định là của ta vì ổn định hạ giật hạ s u tiết lộ một cái tin tức kinh người nhưng mà ngươi tại một tháng về sau vẫn là bị con dối a lin h giết chết hạ giật ở trong lòng nói t h ầ m hắn lại nghĩ hạ nguyên là cái gì tổ thần chọn chúng người tự cho là đúng dự định thánh chủ nhưng mà cái kia hấp thu huyết mạch nghi thức chính là muốn mạng hắn nghi thức hạ s u đã bắt đầu quen thuộc tổ thần nghi thức cũng tự cho là đúng dự định thánh chủ nhưng mà nàng bị con dối a lin h đâm chết rồi hạ kha là hạ doanh phân thân làm mở phân thân treo người nàng cũng nhất định tự cho là có thể làm bên trên thánh chủ nhưng mà nàng kết cục giống như hạ s u chính mình không có cái gì hắc chỉ là tới đánh cái nước tương cũng bị con dối ạ lình đâm chết hậu trường hắc thủ đến cùng là ai hắn mục đích là cái gì trăm m ô i vẫn không có cách giải hạ giật từ bỏ suy nghĩ hắn đem tâm tư thả lại hạ s u trên thân cái kia nghi thức là cái dạng gì hắn nghĩ đến hạ s u tội ác sẽ không phải cùng cái kia nghi thức có quan hệ t ỷ như nói trên thánh sơn thạch lao bên trong phạm nhân đều là bởi vì nghi thức mà mất mạng thanh âm nhắc nhở không có văng lên xem ra không phải đem tổ thần mỉ non ấn khắc tại trong huyết mạch của mình dạng này liền có thể làm được cùng tổ thần câu thông hạ s u giải thích cần dùng đến nhân thể a trái tim a gì gì đó đổ vật sao hạ giật truy vấn kia là tà thần nghi thức hạ s u phủ định hạ giật suy đoán xem ra hạ s u tội ác cùng cái này nghi thức cũng không có cái gì quan hệ suy tư một chút hạ giật lại phát phát hiện một cái điểm đáng ngờ trên thánh sơn vì sao lại có mạng vì cùng gia tộc khác giao lưu a không phải vậy ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ làm sao sử dụng bổ câu đưa tin sao hạ xu trả lời nói hạ giật còn tưởng rằng gia tộc này phi thường p h ú c cổ bài xích mới mẻ sự vật cho nên mới một chút mạng cũng không có kỳ thật nguyên lai trong làng cũng là có mạng tại phía tây ngọn núi kia bên trên còn đặc biệt xây một tòa tháp tín hiệu trong làng cũng là cao ốc săn sát một nhà một tòa hạ s u nói tiếp nhưng ở có mạng về sau người trong thôn đều không thế nào luyện tập chú thuật thế hệ trước đợi trong nhà chơi mạt t r ư ợ c đấu địa chủ thế hệ trẻ tuổi chơi game điện thoại còn vụ n trộm đem trong làng dùng chung một chương thẻ ngân hàng dùng để nạp tiền hạ giật nhẹ gật đầu có mạng lưới về sau hoàn toàn chính xác dễ dàng biến thành dạng này những thứ này kỳ thật còn có thể chịu đựng chủ yếu là có mấy cái người trẻ tuổi bắt được túy về sau không nộp lên mà là vụ n trộm n u ô i còn sử dụng chú thuật đem túy biến thành nhân loại thời nay bề ngoài tiến hành giao phối cái này khiến trong thôn các trưởng lão bên trên lửa tam trưởng lão trực tiếp leo đến trên núi đi đem tín hiệu thắp đập hạ xu lại bổ sung nói cái kia túy giao hợp người dẫn đầu chính là tam trưởng lão con trai của hắn hạ nguyên hạ rất tam quan nhận lấy cực lớn trung kích đáng tiếc lúc đầu chỉ là hạ nguyên bọn hắn sai các trưởng lão lại đem tất cả mọi thứ đều cấm hạ doanh a di nguyên lai mở một cái tiệm bánh gà tổ làm bánh gà tổ ăn rất ngon hiện tại cũng không có hạ s u tiếc gối nguyên lai、like、bánh ngọt tinh thông kỹ năng là bắt nguồn từ nơi này sao hạ giật lại nghĩ tới hạ tình tại hắn đem màn hình cho hạ tình chơi thời điểm hạ tình rất nhanh liền vào tay xem ra cũng là bởi vì hạ tình trước đó tiếp xúc qua nghe dạng này một cái bí văn hạ giật bắt quái tâm lý đạt được thỏa mãn hắn xoay người rời khỏi hạ s u căn phòng về sau mới nhớ tới mục đích của mình là tìm kiếm hạ s u bí mật mà không phải bắt quái bất quá cái này một cái phương hướng tìm kiếm cũng đã hoàn thành trên thánh sơn thạch lao mặc dù khả nghi nhưng xem ra cùng hạ s u cũng không có vấn đề gì đương nhiên hạ s u hạ giật cũng không có tin hoàn toàn chỉ là làm một tham khảo hạ s u tội ác đến cùng là đến từ chỗ nào công lược lại lâm vào cục diện bế tắc liên tục tại một tháng này loạt ba lần về sau hạ giật từ bỏ hạ s u công lược một tháng này bên trong cũng không có cái gì công lược tất yếu kịch bản nói cách khác công lược cần sự kiện là tại một tháng về sau phát động hiện tại cần cân nhắc là như thế nào sống đến sau một tháng cẩn thận suy nghĩ về sau hạ giật bắt đầu nghĩ biện pháp tiếp cận con dối alin bởi vì con dối mới gặp x ã vợ đã bị xóa bỏ hắn lại từ đầu đi một lần kịch bản nhưng là cùng trước đó vô luận hắn làm thế nào con dối alin cũng sẽ ở truy đuổi con dối minh quá trình bên trong đâm chết hắn lại một lần loạt hạ giật đem con dối minh trực tiếp đưa cho hạ xu dạng này con dối á l i n c h liền không có biện pháp nhìn thấy con dối m ì n h nhưng mà hậu quả của việc làm như vậy chính là con dối á l i n c h không nhúc nhích làm ra vẻ bình thường con dối cũng tại ngày thứ hai mất tích không thấy hạ giật lại thử kích thích con dối nhấc lên con dối váy hoặc là mang theo con dối cùng nhau tắm rửa thành công đem tự mình tìm đường chết xếp bằng ở màu đen tử vong không gian bên trong hạ giật sờ lên cảm tiến hành suy nghĩ tại có con dối minh thời điểm con dối á l i n c h sẽ động mà tại không có con dối minh thời điểm con dối alinz h ồ i yên lặng rời khỏi chính là nói con dối minh là một cái mười phần mấu chốt đạo cụ con dối minh vì cái gì mấu chốt trên người nàng là cái nào bộ phận hấp dẫn con dối alinz hạ giật lập tức nghĩ đến hai người điểm giống nhau các nàng đều là con dối ở trong đó còn có một vấn đề đều là con dối là sẽ phải chịu con dối alinz ưu đãi đâu vẫn là sẽ phải chịu con dối alinz ngược đãi đâu lúc trước hạ giật khi còn sống con dối à l i n x không có một lần truy đuổi con dối minh thành công cho nên hạ giật không cách nào biết được con dối à l i n x đến cùng muốn đối với con dối minh làm cái gì luật đi thử xem tốt rồi nếu là nhận chính là ưu đãi hạ giật nhìn ba lô bên trong thế thân búp bê chương 217, cô nam hai ngẫu lại tiến vào bắt vu lam về sau thời gian điểm hạ giật đem vu lam vứt xuống con dối à l i n x nhật lên hắn trực tiếp đem con dối à l i n x đặt ở con dối minh trước mặt con dối minh cũng cùng trước đó đồng dạng đứng người lên muốn đổi được cái này một cái tóc vàng mắt vàng con dối trên thân a l i n h đi theo thân hướng về nàng trộm tới ngươi làm sao cũng có thể động con dối minh sửng sốt nửa giây xoay người liền hướng về hạ giật chạy đi làm một tay không trói giật chi lực con dối con dối minh mười phần tự giác đến hạ giật bên chân nhìn xem hạ giật hướng chính mình d ố i tới bàn tay con dối minh còn tưởng rằng hạ giật là muốn đem chính mình ôm khỏi bị tổn thương nàng phối hợp d ố i thẳng cánh tay nhưng mà hạ giật bàn tay đưa nàng đặt tại trên mặt đất con dối minh không thể tin nhìn xem hạ giật không nghĩ tới hắn lại là như vậy một người nàng lại quay đầu nhìn lại con dối alins con dối đã đi tới nàng trước mặt con dối alins đưa tay ra máu me tung tóe nhìn xem cắm trước ngực mình con dối bàn tay hạ giật ngây người lấy ta thế nhưng là đang giúp người a rút ra bàn tay con dối alins đưa cánh tay đặt ở hạ giật trên quần áo xoa xoa lại đưa đến con dối minh trước người nàng kéo con dối minh cũng s ở lấy con dối minh đầu an ủi nàng bởi vì con dối á l i n x đâm cũng không sâu hạ giật đem đoạn này chẳng cảnh sau khi xem xong trước mắt mới lâm vào hạ cám nhân vật đã tử vong phải t r ă n g loạt ngồi tại màu đen tử vong không gian bên trong hạ giật tiến hành tổng kết xem ra con dối á l i n x đối với đều là con dối con dối minh cũng không có cái gì ác ý nàng sở dĩ đâm chính mình cũng là muốn cứu con dối minh dáng vẻ có thể sử dụng thế thân búp bê tiến hành một chút thao tác nghĩ như vậy hạ giật điểm kích loạt về tới cùng con dối ạ l ì n gặp nhau trước đó thời gian điểm lần này hắn đem chính mình giấu ở trước đó hạ tình giết chết hạ s u đầm nước s â n động sau đó sử dụng thế thân bút bê thay thế chính mình k h ô n g chế thế thân bút bê hạ giật chật vật về tới trong làng vựu lam tới thời điểm hắn để hạ nga cùng hạ s u đem nữ hải cầm xuống nữ hải cũng bình thường rơi xuống con dối ạ l ì n hạ nga cùng hạ s u rời đi về sau không cần hạ giật thăm dò con dối ạ l ì n chính mình bỏ lên nàng đi vào hạ giật trước mặt nghiêng đầu đánh giá hắn một hồi lại tại bên cạnh hắn đi lòng vòng dùng tay phải nắm đấm gõ một cái tay trái lòng bàn tay chú ý đến con dối hạ giật trong lòng giật mình không biết nàng là nghĩ đến cái gì vươn tay Ả l i n s hướng hạ giật quơ quơ hạ giật không có minh bạch nàng ý tứ nàng lại hướng phía dưới phất phất tay mang theo n g h i hoặc hạ giật ngồi xuống thân con dối Ả l i n s nhảy tới trên đầu gối của hắn lại b ò tới trên vai của hắn dùng nho nhỏ con dối bàn tay sờ lên tóc của hắn con dối động tác rất nhẹ nhàng xem ra đây là hữu hảo biểu hiện sờ xong hạ giật về sau alins lại nhảy xuống b ả vai đi tới bên cạnh trên cậy đề con dối minh trước mặt con dối minh không n ú c ních lựa chọn giả chết lúc trước thế rơi tuyến nàng sở dĩ sẽ ở alins trước mặt hoạt động là bởi vì trước đó không biết alins không phải một cái bình thường con dối hiện tại nàng đã biết đương nhiên sẽ không bại lộ chính mình vũ vô con dối minh b ả vai nhìn thấy đối phương không phản ứng chút nào con dối à l i n x nghĩ nghĩ nhấc lên váy của nàng con dối minh không hề bị lay động cái này lại không phải thân thể của nàng đừng nói vén cái váy chính là kiểm tra lại thế nào nha ngươi đừng thật sợ a mặc dù con dối thân thể chỉ là vật chứa nhưng là hạ minh vẫn là có thể cảm giác được con dối trên thân thể xúc giác theo con dối à l i n x cử động dần dần kích thích tại tô ra tầng hầm hạ minh vội vàng thối lui ra khỏi đối với con dối điều khiển thế nào bên cạnh xem tivi kịch hạ u nghi ngờ hỏi là hạ giật tên kia ngươi mau qua tới nhìn xem hạ minh không có tiết tháo chút nào hãm hại lấy tỉ tỉ của mình con dối nếu là không một mực thao túng hội dần dần thoát ly trường khống vì không xảy ra chuyện như vậy hạ minh lựa chọn kéo hạ u trên đỉnh không rõ ràng cho lắm hạ u nhận lấy con dối điều khiển từ thân thể lập tức truyền đến cảm giác để nàng hoảng loạn lên nàng lập tức khống chế con dối đem ghé vào trên người mình ạ lynn đẩy xuống chạy chậm nút ở hạ giật sau lưng sửa sang lấy váy của mình gia hỏa này là cái gì con dối ưu hỏi hạ giật mượn bút tích hạ giật nhận ra đây là hạ ưu hắn lúc đầu muốn nói ra miệng t r e o chọc lời nói lại rụt trở về luôn luôn cùng mình đối nghịch hạ m ì n h trao phúng một chút có thể hạ giận mà một mực rất thân mật hạ ưu trao phúng chính là không biết tốt xấu một c á i túy ngươi có ý kiến gì không sao hạ giật hỏi hướng con dối ưu ta ở chỗ này chỉ là một chút linh hồn nhìn không ra tình huống của nàng con dối ưu viết hạ giật không có thất vọng trên thực tế hắn đã sớm hỏi qua hạ ưu con dối alin sự s tình hắn lại nhìn về phía alin s bị hạ ưu đẩy ngã trên mặt đất alin s chậm rãi bỏ lên nàng đi vào hạ ưu trước người nghi ngờ đánh giá nàng alin s cảm giác được con dối ư u cùng vừa rồi có chỗ khác biệt nhưng lại không thể cảm ứng ra đến cùng khác biệt tại chỗ nào ba giây về sau alin s từ bỏ tìm tòi nghiên cứu nàng vươn tay sờ lên con dối ư u đầu tại thời khắc này lên ba cái con dối đạt thành hữu nghị mở ra nhân vật nữ chính sổ tay hạ giật nhìn một chút a l i n x số liệu nhân vật tên a l i n x độ thiện cảm 78. y m i h ữ u đẳng cấp c lúc trước hắn bị a l i n x đâm chết thế giới tuyến a l i n x độ thiện cảm tại 30 cùng chừng 40. thân phận của con dối quả nhiên dễ dùng cũng may mắn thế thân bút b hiệu quả chỉ đối với cấp c trở xuống thực lực sinh vật hữu hiệu bằng không a l i n x cũng không thể phát hiện chính mình là một cái con dối lại nhảy đến hạ giật trên thân sờ lên đầu của hắn Ả l i n x lôi kéo con rối ư u tay cùng hạ giật ống quần hướng về bên ngoài đi đến đi tới cửa nàng mở cửa lại lôi kéo con rối ư u cùng một chỗ nhảy tại hạ giật trong ngực nhìn một chút mở ra cửa lại nhìn một chút trên tay à l i n x hạ giật thức thời hướng phía à l i n x tầm mắt phương hướng đi đến ba cái con rối tiến vào thôn bên cạnh trên núi đến trên núi Ả l i n x nhảy ra hạ giật cánh tay chính mình đi lại nàng đem hạ giật dẫn tới một cái vắng vẻ trước sân động lấy điện thoại di động ra hạ g ậ t mở ra đèn tin hướng trong sơn động đi tới. đồng ộ n g đi đ tới. thời hắn ở trong lòng nghĩ đến cái này con dối muốn dẫn chính mình tiến vào trong làm cái gì là muốn cho chính mình bảo vật gì vẫn là phải cùng mình tiến hành thâm nhập giao lưu cuối cùng vượt qua một cái góc hạ giật gặp được một cái hình tròn trống trải không gian trong không gian là từng cỗ thân thể trần truồng những cái kia đều là con dối thân thể trong đó có hình ảnh thô giáp con dối làm bằng gỗ có chế tác tinh tế con dối làm bằng gốm chỉ có điểm giống nhau là bọn chúng đều rách ư ớ c con dối alins mang chính mình cùng con dối u tới nơi này làm cái gì nàng là có thu thập con dối yêu thích sao tại hạ giật nghi ngờ thời điểm con dối alins đi vào rách dưới con dối bên trong lật ra một cái coi như hoàn hảo con dối vẽ gãy cánh tay của nó hướng về hạ giật đi đến chương 218, lạnh lạnh hạ giật ngón tay treo tại loạt trên không nếu là con dối alins làm ra cái gì tính công kích cử động hắn liền lập tức loạt trở về đi vào trước mặt hắn con dối á l i n x đem kéo xuống tới con dối cánh tay đưa cho hắn cẩn thận vươn tay hạ giật nhận lấy con dối cánh tay con dối á l i n x lại đi vòng vèo trở về gãy một cái con dối cánh tay đưa cho con dối u con dối u đồng dạng tiếp nhận nàng nhìn xem á l i n x á l i n x lại bẻ một đầu con dối đ u ổ i tại hạ giật cùng hạ u hoảng sợ trong ánh mắt nàng hé miệng cắn xuống một h ố i nguyên lai miệng cũng có thể động sao không đúng trọng điểm không phải cái này vì cái gì ngươi cái này con dối thế mà còn ăn đồng loại của mình à cắn một cái đùi á l i n h nhìn thấy hạ giật cùng hạ ưu không có phản ứng nàng lại cắn một cái cùng bọn hắn làm lấy làm mẫu hạ ưu đong đưa đầu biểu thị không ăn nhìn thấy á l i n h biểu lộ chỉ là tiếc nuối không có giết n g ô ý tứ hạ giật cũng lắc đầu xem ra mời ăn con dối khác là một cái hữu hảo biểu hiện lại mở ra nhân vật nữ chính sổ tay nhìn một chút hạ giật nhìn thấy á l i n h độ thiện cảm tăng lên một điểm đây là cự tuyệt t a n con dối nếu là cùng một chỗ ăn độ thiện cảm nói không chừng lớn lên càng nhanh muốn hay không thử ăn ăn một lần nhìn xem cứng rắn con dối tứ chi hạ giật vẫn là từ bỏ ý nghĩ này ăn xong con dối lùi alins lại sờ lên hạ giật cùng hạ ưu đầu sau đó đem hai ngâu dẫn tới trên núi một cái địa điểm mời bọn hắn thổi gió lạnh hạ giật một mặt mờ mịt không biết alins là dạng gì náo mạch kín cũng may alins cũng không phải một cái nhàn d ố i con dối ba giờ đợi nàng liền cùng hạ giật cùng hạ ưu cáo biệt về đến nhà hạ giật lại tiếp nhận đổi lại con dối minh nằm đấm về sau bắt đầu suy nghĩ tiếp xuống phương hướng hiện tại con dối ả l i n x đã có thể tiếp cận như vậy liền xoát xoát nàng độ t h i ệ n cảm thử nhìn xem có thể hay không tìm hiểu ra tội ác của nàng bất quá dạng này không hiểu thấu xuất hiện con dối công l ư ợ c nhất định mười phần khó khăn vẫn là đem mục đích chủ yếu đặt ở vượt qua sau một tháng hẳn phải chết kết cục cùng á lynx quan hệ tốt nàng cần phải liền sẽ không giết chính mình đi n g h ĩ như vậy hạ giật mỗi sáng sớm lên núi nhìn xem alin săn con đàn dối cùng nàng cùng một chỗ nói mát gió mặc gió mưa mặc mưa đến sau một tháng hắn thành công đem con dối alin độ thiện cảm s o á t đến 82. đổi lại phổ thông nhân vật nữ chính đây đã là có thể tiến hành phụ khoảng cách giao lưu đẳng cấp đáng tiếc alin là một cái con dối mà con dối phía dưới là phàng bất quá cùng con dối minh khác biệt con dối alin có thể hoạt động miệng của mình có lẽ có thể đổi một cái mạch suy nghĩ giao lưu nhìn xem dạng kia nhỏ nhắn con dối sợ là thật muốn một bước đến dạ dày đi quá biến thái từ bỏ phương diện này ý nghĩ hạ giật đứng dậy xuống giường hôm nay chính là thánh chủ tuyển định nghi thức lúc bắt đầu cũng là con dối ạ l i n s đem trưởng lão cùng thiếu chủ đoàn diện thời gian có tám mươi hai độ thiện cảm ạ l i n s đến cùng có thể hay không bông tha mình đâu hạ giật cảm giác chính mình vẫn là có hy vọng sống tiếp nghĩ như vậy hắn không có làm bất luận cái gì ngoài định mức hành động phổ thông đi tới thánh sơn nhìn xem hạ nguyên sử dụng sức xẻo lý do rời khỏi lại nhìn xem con dối alin xuất hiện đem mười cái trưởng lão một mẻ hốt gọn hạ kha cùng hạ s u lôi kéo hạ giật liền hướng về nơi xa chạy đi nhưng vừa chạy hai bước liền bị alin đuổi kịp xuê ban tay ra alin đâm chết hạ s u cùng hạ kha độc lưu lại hạ giật nhìn xem không có công kích lý tứ alin hạ giật vui mừng thành công ta có thể vượt qua cái này thời gian điểm rồi vô vô thân thể của hắn át l i n để hắn đi theo chính mình cùng đi hai ngẫu đi tới một cái nho nhỏ hốc cây trước át l i n tiến vào hốc cây chuyển ra một cái bình thường con rối kia là một người mặc màu hồng váy con rối con rối không có tóc váy cũng đầy là cho bụi hôm nay muốn ăn cái này con rối sao mặc dù không muốn ăn cái này nhưng là vì mình sinh mệnh an toàn cùng trò chơi thời gian thúc đẩy hạ giật vẫn là làm xong cắn hai cái chuẩn bị nhưng mà alinz đem con dối lôi ra đến cũng không phải là cho hắn ăn vô vô con dối bên cạnh thổ địa alinz để hạ giật ngồi ở đó bên cạnh hạ giật nghi ngờ làm theo sau một khắc hắn nhìn thấy alinz nhảy tới trên đầu gối của hắn một tay đâm vào đ ộ ngực của hắn trước mắt của hắn tối sầm nhưng là nhân vật đã tử vong thanh âm nhắc nhở thật lâu không có văng lên không biết qua bao lâu hạ giật trước mắt cuối cùng xuất hiện quang minh kia là một đạo hào quang nhỏ yếu k i a sáng đến từ một cái hình tròn cửa sân động ánh sáng không phải từ trong động lộ ra tới mà là từ bên ngoài xuyên qua trong động hạ giật bây giờ tại trong một cái s ơ n động nhìn thấy tia sáng hắn nhẹ nhàng thở ra á l i n h vẫn là yêu ta không có thật đâm chết ta hắn liền muốn đứng người lên xem xét bốn phía nhưng phát hiện không cách nào khống chế bắp đùi của mình tình huống như thế nào hắn lại thử khống chế cánh tay của mình cánh tay cũng không có phản ứng ta lại biến thành nhân côn rồi trước đó tại hạ doanh trong tay hạ giật cũng biến thành quá cái dạng này cho nên không có chút nào bối rối hắn có thể sử dụng nhiệm lực để cho mình tử vong dạng này liền có thể l o ạ t chỉ là không biết thế thân bút bê hư hao có thể hay không chữa trị suy đoán của hắn có sai lầm thấp kém duy nhất có thể động đầu hạ giật thấy rõ mình bây giờ bộ dáng kia là một người mặc màu hồng dương váy thân thể tay cùng chân đều hoàn hảo ta lại biến thành nữ tính không đúng cái thân thể này có chút ít hơn nữa xem ra có chút kỳ quái một giây về sau hạ giật kịp phản ứng hắn là biến thành con dối không giống với thế thân bút bê như thế cùng chân nhân không hai con dối hắn hiện tại cái này một thân thể là chân chân thật thật con dối cùng lão quản gia cất giữ những cái kia con dối đồng dạng lại tốn ba giây hạ giật làm rõ tình huống nhất định là con dối alins lại không muốn giết hắn lại không thể vi phạm giết chết mệnh lệnh của mình cho nên đem thân thể của mình mang đi đem chính mình linh hồn đổi được cái này con dối trên thân thể không nghĩ tới a l i n h thế mà còn có kỹ thuật như vậy hiện tại đã qua hẳn phải chết thời gian điểm đi có thể đi ra xem một chút bên ngoài là cái gì tình huống tất cả thiếu chủ cùng trưởng lão đều đã chết trong làng cần phải hỗn loạn tương bừng đi sử dụng nhiệm lực hạ giật muốn nâng lên thân thể của mình nhưng là không thành công ba chỉ là một cái nho nhỏ con dối thân thể mà thôi không có lý do hội thất bại đi hạ giật có chút luôn cuống hắn lại đối bên cạnh một cây cỏ nhỏ sử dụng nhiệm lực cỏ nhỏ không núp ních hắn niệm lực không sử dụng được hắn lại thử sử dụng chữa trị bạch sắc u a n mang cũng không có sáng lên kỹ năng cũng không đủ sức sử dụng con dối ạ l ì n con đường có chút ra a chờ chút niệm lực không sử dụng được lại không thể động ta muốn làm sao tự sát không tự sát ta làm sao loạt muốn tuyệt thực à một cái con dối thân thể tuyệt thực thật có thể chết sao ta sẽ không phải muốn một mực ngồi phịch ở nơi này đi hạ giật cẩn thận phân tích tỉnh táo suy nghĩ phát hiện vấn đề mẹ a vậy ta lệnh a chương hai trăm mười chín một con lớn như thế tiểu thanh xà đâu tại hạ giật vì mình tương lai mà yêu thương thời điểm thánh sơn đỉnh núi hắn tiện nghi phụ thân chính nhìn xem trước mặt những thi thể kia là hạ s u hạ nguyên cùng hạ giật thi thể hạ nga cũng đứng ở một bên nàng ghét bỏ nhìn xem hạ giật thi thể cái này thi thể kéo trở về làm cái gì hắn có thể có làm được cái gì nam nhân lắc đầu cười cùng hạ nga nói hắn mới là thông minh nhất cái gì Cô t hạ â n này, Hắn tránh thể thế khỏi. h là mà giả. nga kinh ngạc. Đoán chừng là trong ô Tô tuyết thủ tuyết. đầu lưu đầu cái cho Cái kia, đi. kia nha hắn đoạn mệnh nha bảo xem a là thật c i h ắ là làm n a giống.、Hạ、nga trong Hạ mắt mang theo nụ cười trào phúng tùy hắn đi đi không cần sen vào nữa lôi kéo hạ s u cùng hạ nguyên thi thể nam nhân đá một chút gạch mặt đất phát ra tiếng vang lộ ra một cái thông hướng phía dưới thang lầu hai người tiến vào thang lầu một bên khác hạ giật nằm trong sân động nhàm chán ở trong lòng đếm lấy số sáu mươi sáu sáu mươi bảy sáu mươi tám sáu mươi chín bảy mươi tại hắn đếm tới hai trăm ba mươi ba thời điểm cửa hàng chuyển đến động tĩnh con dối a l i n h đi đến đi vào hạ giật trước mặt a l i n h từ mặt đất con dối trên thân rút một cây cánh tay đưa tới trước mặt hắn hạ giật nhìn một chút trước mặt cánh tay chăm chú lo lắng lấy tuyệt thực có hay không có thể tử vong sự tình hơn nữa chính là hắn muốn ăn con dối thân thể hắn cũng không có cách nào hám i ệ n g nghĩ đến vấn đề này con dối ả l i n h đem cánh tay đưa đến trong miệng của mình n g a y hai lần về sau đem mặt ghé vào hạ giật trước mặt nhìn xem gần ngay trước mắt ả l i n h tinh xảo mặt hạ giật trong lòng lóe lên một tia tâm động muốn đặt ở đầu giường trên kệ mỗi ngày cầm chơi một chút nhìn một chút Ả l i n h đem bờ môi tiến tới hạ giật trên môi phun ra cánh tay bã vụn cố gắng của nàng không hề có tác dụng bã vụn thuận hạ giật cái cầm trở xuống phổ thông con dối là không thể h á miệng A lần i n h p thất v ọ này g n n cắn cánh g đem một cái t a nàng é m một ở tại giật thất trong lát, bên, bên lên. ngồi người đứng Lần n lại hạ chốc ý y à n đem hạ giật thân thể d ơ lên làm hạ giật thân thể con dối thân thể lâu năm thiếu tu sửa bị á l i n h khẽ động đầu chuyển hướng phía sau ôm hạ giật á l i n h đi tới đỉnh núi đem hắn đặt ở thường xuyên ngồi trên tảng đá hai ngẫu cùng một chỗ thổi gió bãi động chân nhỏ á l i n h tâm tình vui vẻ mà hạ giật liền không thế nào vui vẻ trước tiên đem đầu của ta bài chính a mặc dù ta cũng không cảm giác được đau nhưng là dạng này rất kỳ quái a alin không có độc tâm thuật không cách nào biết được hạ giật ý nghĩ thẳng đến đêm khuya nàng mới đưa hạ giật thả lại trong sân động sau đó ba ngày hạ giật vẫn là không cách nào hoạt động đồng thời chính là không ăn đồ vật hắn cũng không có bất kỳ cái gì hư nhược cảm giác bị ném tại g i ã ngoại không thể động chỉ có thể đi dạo con mắt sinh hoạt để hạ giật càng thêm khó mà chịu đựng cũng may còn có alin mỗi ngày tại bên cạnh hắn lắc lư sờ đầu của hắn kéo hắn ra ngoài s ấ y tóc ngày thứ tư buổi sáng con dối á l i n h đi ra ngoài hạ giật nằm tại trên vách đá bắt đầu quay đầu chuyện cũ hắn vì sống ngủ thời giờ mà hối hận vì tầm thường vô hồ vi mà xấu hổ hắn không thể nói cuộc đời của hắn cùng toàn bộ t i n h lực đều đã hiến tặng cho tại trong đầu chơi lấy n g ạ n h hạ giật đột nhiên nghe được sơn động bên ngoài chuyển đến thanh âm á l i n h trở về đi theo á l i n h cùng nhau còn có con dối minh nhìn thấy con dối minh hạ g ậ t kích động lên nếu là con dối minh nói không chừng có biện pháp để hắn có thể động một chút dạng này hắn liền có thể điểm kích loạt chính là con dối minh không có cách nào để hắn động một chút cũng có thể thử cùng thiếu nữ giao lưu để hắn giết chết chính mình hiện tại vấn đề duy nhất là con dối minh có thể hay không nhận ra hắn lo lắng của hắn là dư thừa tại nhìn thấy hắn dây thứ nhất con dối minh liền đem hắn nhận ra được nhưng là con dối minh cũng không có đối với hắn dôi ra viện thủ mà là cùng con dối ạ lynx tiến hành hữu hảo giao lưu c o Ngày dối Alins tinh lực, n c ũ từ hạ giật trên thân, hạ chậm h dãi c n đến rời thứ n mười trên mặt đất lật lên con rối alins lôi ra hạ giật nàng dùng sức lột xuống hạ giật cánh tay bỏ vào trong miệng ngay lấy không chỉ biến thành con rối còn muốn bị con rối khác ăn hết sao alins ăn con rối chỉ ăn tứ chi chính là nói nghĩ đến bị ăn đến chết là chuyện không thể nào ngày thứ mười một thiếu cánh tay c ụ t chân hạ giật nằm trên mặt đất nhìn xem đen nhánh phía trên hang núi con dối bảo đảm chất lượng kỳ là bao lâu thời gian a ta sẽ không phải muốn như vậy nằm cái mấy chục mấy trăm năm a một bộ bị a lynx đã ăn xong tứ chi con dối nhét vào trên người hắn đem hắn tầm mắt che chắn hạ giật trước mắt biến thành một vùng tăm tối tại một vùng tăm tối bên trong hạ giật không cách nào phán đoán thời gian chỉ có thể xem chừng là tại ba bốn ngày sau bộ dáng sơn động đung đưa tiếng nổ lớn vang lên hạ giật cảm thấy có cái gì rơi vào trên người mình kia là từ trên sơn động rơi xuống tảng đá sơn động muốn sụp nếu là có thể bị nệ n chết hạ giật ngược lại là mười phần may mắn nhưng là trên người hắn có thật dày hai tầng con rối sơn động sợp lớn nhất có thể là hắn bị trôn ở bên trong bất quá trôn ở trong đất cùng hiện trạng tựa hồ cũng không có gì khác nhau chờ chút tựa hồ còn có cái khác thao tác không gian hạ giật mở ra bảng hệ thống trang chủ gọi ra là trong lòng tưởng tượng liền có thể nhưng là tiếp xuống thao tác liền cần tay điểm hạ giật không thể hoạt động thân thể của mình nhưng là bởi vì sơn động chấn động tăng thêm hắn phía dưới con dối nhấp nô thân thể của hắn cũng bắt đầu chuyển động lăn hai vòng về sau hắn thành công đụng phải cá nhân giao diện lại đụng phải ba lô tại điểm ra một đống không có í c h lợi gì đạo cụ về sau hắn thành công triệu hoán r a tiểu thanh x à tiểu thanh x à cắm tốt eo đi ra nhìn thấy cũng là lắc lư thế giới cùng ép hướng nàng đám con dối nàng hoảng sợ y y y hả nha nha ném ra trong tay ngọn lửa màu xanh làm tốt tiểu thanh x à hòa diễm đốt tới hạ giật đầu đem hắn một nửa sọ não mang đi hạ giật cảm giác được ý thức của mình chậm rãi bắt đầu mơ hồ tại hắn chết trước đó từ sơn động lối vào lại tiến đến một thân ảnh kia là con dối minh con dối minh trên tay còn đang nắm một cái cuốn vợ cuốn vợ bên trên viết để ngươi bình thường khi dễ ta hiện tại thấy hối h ậ n sao nhưng là nàng không có cơ hội đem c u ố n vở đưa cho hạ giật nhìn nhân vật đã tử vong phải chăng loạt loạt trở lại một tháng trước hạ giật lập tức đi đến sân động hắn đại bộ phận đạo cụ cùng tiểu thanh x à đều rơi xuống trong sân động đi vào sân động hắn tìm được tất cả đạo cụ duy chỉ có không có tìm được tiểu thanh x à ta tiểu thanh x à đâu một con lớn như thế tiểu thanh x à đâu không cần phải nói tiểu thanh xà nhất định là chính mình bơi tới đi nơi nào hạ giật nhức đầu chương 220, t ỉ n h lại đi ta mản dệ kỳ hủ không có gấp hạ giật biết sốt u ruột là không có tác dụng hắn tự hỏi tiểu thanh xà sẽ tới địa phương nào đi dựa theo cái kia tiểu thanh xà thói quen cái kia tiểu thanh xà thật sự có cái gì đáng tin cậy thói quen sao hạ giật phát hiện hắn căn bản không có phương hướng đi tìm tiểu thanh xà được rồi một cái sủng vật mà thôi như thế tự an ủi mình hạ giật vẫn còn có chút đau lòng tiểu thanh xà ngoại trừ là một cái sùng vật bên ngoài còn lớn lên dễ nhìn bề ngoài hiệp hội thâm niên hội viên hạ giật mỗi lần vừa nhìn thấy tiểu thanh xà tâm tình liền tốt chính là tiểu thanh xà thỉnh thoảng không cẩn thận giết chết hắn cũng chưa bao giờ sinh khí quá hắn lại tự hỏi có cái gì có thể tìm được tiểu thanh xà thủ đoạn kết giới thuật không có tìm xà tác dụng thanh xà ấn ký cũng không có vượt địa khu cùng tiểu thanh xà giao lưu năng lực chỉ có hy vọng chỉ có tiểu thanh xà nhận ra đường về nhà có thể chính mình trở về thở dài hạ giật về tới trong nhà hắn nằm ở trên giường suy nghĩ muốn làm sao vượt qua sau một tháng bị biến thành con dối kết cục cũng không đủ sức tập trung tinh thần hơn nữa muốn đạt thành biến con dối kết cục nhất định phải có thế thân b ú p bê mà cái này đạo cụ hạ giật còn không biết rơi xuống ở nơi nào coi như có thể thu về đạo cụ cũng nhất định có hư hao thật sự là mọi việc không thuận gọi tới hầu gái nhỏ hạ giật gối lên thiếu nữ trên đùi chỉ có này đôi đùi còn có một tấm ít áp. sơ soạn một hồi chân trắng hạ giật tâm tình chậm rãi bình tĩnh trở lại lại loạt trở lại tô ra thời gian điểm cùng tô tuyết tới hai phát về sau tâm tình của hắn cơ bản bình phục an tự mình làm hoa đào bánh ngọt uống vào hầu gái nhỏ pha hồng trà hạ giật tự hỏi x o á t con dối à l i n x đ ộ thiện cảm kế hoạch này mặc dù thất bại nhưng thoạt nhìn vẫn là có khả thi chí ít à l i n x cũng không có giết hắn mà là đem hắn biến thành con dối từ hạ giật góc độ đến xem biến thành con dối còn không bằng trực tiếp đâm chết nhưng là từ chỉnh thể góc độ đến xem đây đã là một cái cực lớn tiến bộ tám mươi hai độ thiện cảm sẽ bị biến thành con dối như vậy nếu là cao hơn độ thiện cảm đâu nếu là độ thiện cảm đạt tới chín mươi có phải hay không chính mình sẽ không phải chết rồi hạ giật cảm giác cái phương hướng này gồm có thăm dò giá trị nhưng là bây giờ vấn đề là hắn không có thế thân búp bê căn bản là không có cách soát tạ lìn h độ thiện cảm trong thương thành cũng không có tương tự đạo cụ bán ra lại muốn tiến vào cục diện bế tắc sao nhìn xem trước mặt thương thành hạ giật tầm mắt tập trung vào trong đó một cái đạo cụ phía trên đến từ hạ cựu dạy ổ cụ dịu thư mời tại thư mời bên trên viết xuống tên của đối phương có thể đem đối phương đưa đến nam giới điểm hối đoái năm nghìn cái này đạo cụ xem ra có thể giải quyết con dối alins muốn thử một chút sao không giải quyết con dối alins còn có đột nhiên xuất hiện dây leo con dối alins chỉ là một cái không thế nào trọng yếu sát thủ Muốn hậu Hậu suy dụng cái này đạo cụ, cần lấp bên trên chính là hậu trường hát thủ danh tự. Hậu trường hát thủ đến cùng là ai, hạ giật cũng đã có suy đoán. sử cụ, giật cái có hát ai, là là đạo đã hạ lấp thủ tự. hát thủ ở trong thôn có một cái đâm hắn còn không phải nhân vật nữ chính tồn tại đó chính là hạ nga hạ nga có thể là chủ mưu cũng có thể là tòng phạm chính mình cái kia một mực không hề lộ diện tiện nghi phụ thân khả năng giống như hạ nga là phạm nhân cũng có thể là bị hạ nga động tay chân đến cùng là ai hạ giật không thể xác định nhưng nhất định cùng hai người bọn họ có quan hệ về phần bọn hắn mục đích hạ giật nghĩ đến trước thế giới tuyến hắn bị biến thành con rối ước chừng nửa tháng sau gặp phải trận kia núi lở cái kia núi lở lại là bởi vì cái gì hạ nga bọn hắn đến cùng tại kế hoạch cái gì hạ nga lúc đầu lại là tại sao muốn giết chết chính mình bí ẩn quá nhiều hạ giật không cách nào làm rõ vẫn là trước tiên đem l ự c chú ý đặt ở lập tức sự tình bên trên hạ giật vừa nhìn về phía thương thành cái này thư mời là mua vẫn là không mua nếu là mua được lời nói Lớp bên trên tên hạng đánh tháng vong sát xuất đánh gây sau một gây A, sau có tử kỹ ế t sát xuất mà thôi. trên một cục, cũng chỉ có có cách còn có cái cụ, còn nhưng Hơn nữa, hán điểm hối đoái có điểm, khoảng lệnh. Muốn mua xuống cái này đạo cụ, còn phải phân hối phải giải là mà mua điểm điểm, đoay đạo 2.960 2.040 5.000, k ít kỹ năng cùng đạo cụ. Ấn mở cá Ấn nhân giao diện, hạ giật nhìn giao giật đạo hạ mở về phiên í chính a có cùng cụ. mình h năng năng, kỹ Kỹ đạo p vân phúc vũ lv ba cách đấu tinh thông lv hai huyết mạch hạ thanh xà ấn ký mục linh ấn ký niệm lực lv một dịch thể chế dược lv một mị hoặc lv hai quỷ c h i hỏa lv một chữa trị lv một băng tâm quyết gặp quỷ kiếm thuật tinh thông lv một học bá c h i hồn kết giới thuật lv một chú lực cường hóa bánh ngọt tinh thông lv một ba lô ca mê gia bốn lông xám tóc đỏ bàn nhược mặt nạ tàn lông tơ đen vạn năng chìa khóa thanh lân tóc của quỷ tóc đỏ nhốn máu đoàn kiếm phổ thông thuốc vạn năng đơn giản dễ h i ể u chế độc kỹ xảo thanh xà duyến t h ậ n Hạ ra chế dược tay, mắt giả, hạ ra luyện thể pháp, cùng hồ ra ra tay, dược quyết, sổ mắt luyện màu giả, cùng lô đây e n d chuyển, chim cười vũ. Vô luận là ô Vô n luận g vũ. l tại tại trên, rất đạo kỹ năng vẫn là tại đạo cụ bên n là đều cụ có hắn i thiết. Lại xem một lần, hạ giật ề u thứ một không hạ ánh cần lần, xem m t một t rơi r cái vào đạo cụ ê thân. một ắ hắn t giả. Đây là m lần bị con dối alin giết chết về sau từ trên người nàng rơi xuống đạo cụ đeo lên có thể gia tăng một điểm mỹ lực mà nếu là đổi tại trong hốc mắt có thể gia tăng ba điểm mỹ lực bởi vì mắt giả nhan sắc là màu vàng không muốn trở thành dị sắc con ngươi hạ giật cũng không có lắp tại trong hốc mắt ý nghĩ nhưng mà hiện tại hắn ý nghĩ có cải biến mắt giả là con dối á l i n h đồ vật nếu là lắp đặt cái này có hay không có thể có chỗ hiệu quả trăm nói chi bằng thử một lần hạ giật đưa tay đưa tới trước hốc mắt không được vẫn là không xuống tay được mặc dù đã bị giết chết rất nhiều lần nhưng mỗi lần đều là người khác đâm hắn một lần duy nhất chính hắn đâm chính mình vẫn là sử dụng nhiệm lực khống chế hạ doanh ra tay mấy lần nếm thử đều thất bại về sau hạ giật ở buổi tối hạ s u khi đi tới xin nhờ thiếu nữ hạ s u không có một chút do dự giúp hắn đem tròng mắt đào lên đem tròng mắt đặt ở chứa dịch nuôi cây ống nghiệm bên trong hạ giật lại đem mắt giả lắp đặt không hổ là mắt giả lắp đặt cái này về sau hạ giật thị lực thiếu một nửa con mắt này căn bản không có thị giác c h ố p c h ố p mấy lần con mắt lại sờ lên trong mắt hạ giật xác định hắn ít nhất phải là một tháng độc nhãn hiệp hắn nháy mắt động tác cũng là cho hạ s u không tầm thường kích thích không biết vì cái gì tại hạ giật lắp đặt cái kia nhãn cầu màu vàng nóng về sau hạ s u cảm giác hắn lập tức biến thành khác biệt thế nào hạ giật đưa tay tại hạ s u trước mặt cơ cơ không có cái gì hạ s u hiếm thấy thất thố nàng nghiêng đầu sang chỗ khác tại nội tâm tiến hành nghĩ lại hạ s u ngươi đang suy nghĩ gì cái kia thế nhưng là ca ca ca ca là không được lại nói có hay không biện pháp có thể làm cho ca ca biến thành đi đâu hạ s u ánh mắt vừa nhìn về phía hạ giật hạ thân ca ca sở dĩ không được là bởi vì thời điểm đó ký ức nếu là đem thời điểm đó ký ức cắt đi chương hai trăm hai mươi mốt đoán được tương lai trí nhãn c ả n h thứ tư đang suy nghĩ gì bởi vì là sử dụng đạo cụ t r ư ớ n g đi lên mị lực hạ giật cũng không có cái gì tự giác hắn còn tưởng rằng chỉ là tăng lên hai điểm mị lực đối với nhân vật nữ chính cũng không có cái gì tác dụng đang suy nghĩ ca ca đột nhiên là thế nào đổi trong mắt làm cái gì hạ s u giật ra chủ đề sờ lên trong mắt hạ giật đương nhiên sẽ không nói cho hạ s u hắn lắp đặt đây là vì công lược một cái con dối hắn cùng hạ s u nói cái này trong mắt trên có khắc một cái chú thuật để cho ta có thể nhìn thấy người khác nội y là màu gì vậy ca ca nhìn ta mặc chính là màu gì hạ s u cũng không tin tưởng hạ giật chuyện ma quỷ chầm tư một chút hạ giật trước xạ vỡ lại một cái sau đó một thanh nhấc lên hạ s u và t á o tại hạ s u ngăn chặn và t á o thời điểm hắn điểm kích loạt Về tới k hồi ô n vén gian g có trước đó thời gian điểm. h màu Là n g g Hạ ậ t trả l ờ i n ó i Hạ su n g ạ hạ c có nhiên, không nghĩ tới hạ giật thế mà thật sự có thể tới giật mà sự đến o á cái gì kiểu dáng? n đúng. ngươi nói chút gì Vậy hay kiểu i h một t là u ữ vừa ẫ n không tin tưởng hạ giật. Chính là phổ thông đông con nhỏ, nào có cái gì kiểu dáng?、Hồi、tưởng đến là là kiểu hạ phổ Hồi giật. gì vải cái có v rồi hình tượng hạ giật trả lời nói thế mà thật có thể bị trông thấy hạ s u có chút tin nàng đưa tay đi sờ hạ giật trong mắt cũng cho ta lắp lấy chơi một chút liền một chút. đệ xuống thiếu nữ hạ giật giải thích nói cái này chỉ có ta có thể dùng ngươi cũng không cần uổng phí sức lực đừng nghĩ gà ta t huyết mạch của chúng ta là giống nhau làm sao có thể ngươi có thể dùng ta không dùng đến hạ s u tin tưởng không nên tin tưởng thiết lập lại không tin tưởng cần phải tin tưởng thiết lập nàng nhũ môi yên tâm ta sẽ không đi nhìn những cái kia d ã nam nhân liền dùng để nhìn xem ca ca dạng này càng biến thái a hai người hố néo ở cùng một chỗ tại không sử dụng chú lực cường hóa điều kiện tiên quyết hạ s u không phải là đối thủ của hạ giật n g h i n g người nằm ở một bên hạ s u có chút tức giận ca ca thật nhỏ mọn hạ giật nhức đầu hắn không có nghĩ đến chỉ là nho nhỏ trò đùa còn có thể làm ra chuyện như vậy hắn đào ra trong mắt đưa đến hạ s u trước mặt ngươi muốn thử liền thử một chút tốt rồi hạ s u mừng rỡ đem t r o n g mắt bỏ vào hốc mắt của mình bên trong nhưng không thấy bất cứ một thứ gì có phải hay không có cái gì đặc thù khởi động chú thuật tại h không h i tin ế u nữ vẫn là g ậ t ta Ngươi đến dụng giác có cảm c sử dụng chú thuật sao? hạ ú thuật h sao? giật hỏi lại. Hạ lại. su nơi ử nửa a chưa Chưa tin nửa ngờ đem trong mắt trả lại cho hạ giật. Hạ giật trợ thiếu nữ đem lúc đầu trong mắt lấp đặt. Tại chưa chỉ hiệu quả dưới, hạ su trong mắt, trước biệt. một thuận tiện thể Tại giật lại lại viện hiệu dưới, cái giải. ngờ nữ cùng không cũng năng, đến nhớ kỹ không thể phân n gì đem đem đầu đó cho quả lúc lấp là hạ Hạ hạ hạ chỉ có khác chỉ su kỹ kỹ này chơi một hồi hạ s u liền trở về gian phòng của mình hạ giật nằm ở trên giường hồi tưởng đến vừa vặn đổi trong mắt tràng cảnh hạ s u thật sự là một cái sách giáo khoa muội muội thân thể nhỏ nhắn xinh xắn hội nũng nịu ưa thích ca ca thực lực còn mạnh hơn đáng tiếc nàng là một cái nhân vật nữ chính nhân vật nữ chính tốt một chút cũng không thể dễ tin hạ giật vẫn nhớ rõ mình cái thứ nhất bạn gái lưu linh tại lưu linh đâm hắn thời điểm hắn thật là một mặt mậu bức cảm giác toàn bộ thế giới đều không tốt như thế sai lầm cũng không thể tái phạm hạ s u không phải một cái đáng yêu muội mà là một cái nguy hiểm mà vặn b ẹ o nhân vật nữ chính lại nói vừa vặn đổi trong mắt t r a n g cảnh dưới cái nhìn của mình là có chút ấm áp nhưng nếu là có người bình thường tại cái này sẽ chỉ cảm giác được sợ hãi đi chính mình càng ngày càng thoát ly người bình thường phạm vi tại trong đầu cảm nghĩ trong đầu hạ giật tiến vào giấc ngủ sáng sớm hôm sau hắn leo lên núi đi hướng con dối alin h sân đậu buổi sáng thời gian alin h đồng dạng tại trong sân đậu vận khí của hắn không kém A Linh chính cầm một cái con dối cánh tay, Linh cái dối chính con cánh hướng cầm tóc một xấy về đây ị a A Quan ra điểm đi đến. Nhìn thấy hạ giật, a Linh đầu đi. được đi giật, Linh tiên hồi, giác giật người quái, một cảm Nhìn lẩn trốn trên nàng ẩn thấy hạ hạ sát t lại là cổ n bên người. địa điểm, đi đ tới hạ giật hạ â là một cái tốt hiện tượng lúc trước thế giới tuyến trừ phi hạ giật xốc lên váy của nàng hoặc là mang nàng đi tắm tắm nàng mới có chỗ phản ứng mà bây giờ không hề làm gì nàng liền tự mình theo tới rồi vây quanh hạ giật lượn quanh ba vòng con dối á l i n x đem mục tiêu khóa chặt tại hạ giật trong mắt bên trên nàng nhón chân lên dội dài cánh tay muốn đi sờ hạ giật trong mắt nhưng giới hạn trong thân cao chỉ có thể sờ đến hạ giật trên đùi xem ra có chút cầm sát ngồi xồn người xuống hạ giật đem con dối á l i n x bế lên để bàn tay của nàng sờ tại hốc mắt của mình bên cạnh không giống với con dối minh cùng phổ thông con dối đồng dạng cứng ngắc bàn tay á l i n x bàn tay cùng nhân loại đồng dạng mềm mại ngoại trừ không có nhiệt độ bên ngoài đây chính là một cái hoàn mỹ bàn tay tại hạ giật hốc mắt bên cạnh sờ soạn một hồi á l i n x lại thận trọng giơ ngón tay lên chạm chạm hạ giật trong mắt mắt giả không có xúc cảm nhưng là trong mắt bị đụng vào mà đè ép hốc mắt cảm giác vẫn phải có bởi vì á l i n h sờ rất nhẹ hạ giật có chút n g ứ a á l i n h hết sức chuyên chú đánh giá hạ giật trong mắt hạ giật cũng đánh giá nàng tóc vàng mắt vàng con dối không mang theo bất kỳ biểu lộ gì tinh xảo khuôn mặt để hạ giật m ư ờ i phần tâm động quả nhiên rất muốn ôm trở về đi đặt ở đầu giường ngôi mỗi sáng sớm ôm hôn một cái nhìn xem con dối sử dụng bàn tay nho nhỏ lau bị chính mình thân đến địa phương đây l à như thế nào một giấc mộng nguyễn tràng cảnh nếu là mỗi sáng sớm con dối chủ động xuống hôn chính mình liền càng thêm hoàn mỹ lại hướng lên tiếng dai mỗi sáng sớm con dối chủ động xuống đi vào giường bên trong không được không thể nhớ lại nữa lúc đầu làm có thể hoạt động con dối hạ minh cũng có thể ký thác hạ g i ậ t phần này ưa thích nhưng tính cách gác liệt hạ m ì n h đừng nói là để hạ giật hôn chính là nói chuyện cũng mang theo đông hạ giật lại nghĩ tới chính mình tiểu thanh xà tiểu thanh xà lại không giống với hạ m ì n h nếu là hạ giật buổi sáng đem môi tiến đến trước mặt của nàng nàng đại khái hội vui vẻ triệu hồi ra một đoá ngọn lửa màu xanh nhét vào trong miệng của mình cái kia thiểu năng nàng đến cùng chạy đi nơi nào cảm giác được hạ giật thất lạc ạ lin h sờ lên tóc của hắn điểm ra nhân vật nữ trinh sổ tay hạ giật nhìn thoáng qua A l i n x độ thiện cảm đã đã tăng tới 82, so với lần trước thế thân bút b khởi đầu cao hơn 4 điểm đã đến trước thế giới tuyến cuối cùng độ thiện cảm không có đem a l i n x buông xuống hạ giật ôm con rối đi tới quen thuộc xấy tóc địa điểm cùng a l i n x cùng một chỗ thổi gió có tốt hơn khởi đầu tăng thêm cùng a l i n x trung đụng kinh nghiệm lần này tại đoàn d i ệ t kết cục bắt đầu trước hắn đã đem a l i n x soát đến 89 độ thiện cảm ngày mai chính là thánh chủ tuyển định nghi thức lúc bắt đầu cũng chính là đoàn d i ệ t thời điểm và hôm nay có thể đem Ả l i n s độ thiện cảm xoát đến chín mươi sao từ trong nhà đi vào Ả l i n s sân động hạ giật gặp được con dối chương hai trăm hai mươi hai khôi lối thuật Ả l i n s ngay tại trong sân động lật lên con dối núi là chuẩn bị mang theo một đầu cánh tay hoặc là một đầu đuổi lên núi xấy tóc sao hạ giật nghi hoặc đang ăn con dối phía trên Ả l i n s cũng không giảng cứu thường thường cầm tới cái gì liền ăn cái gì nhưng bây giờ n à n g kéo dài tại con dối trong núi lật lên lại nói những thứ này con dối lại là từ đ â u tới ở trong thôn có con dối sao chờ chút giống như lâm vào một cái tư duy chỗ nhầm lẫn mặc dù thôn không thế nào phát đạt nhưng đây rốt cuộc là xã hội hiện đại thôn ra ngoài làm một chút con dối không phải rất dễ dàng sự t ì n h sao tại hạ giật suy nghĩ thời điểm alin cuối cùng chọn tốt muốn con dối nàng cầm con dối ra khỏi sân động đẩy ra bên cạnh một chỗ lùng cây một cái nho nhỏ miễn cưỡng có thể khiến người ta bỏ vào đi cửa hàng xuất hiện ở hạ giật trước mặt nguyên lai、like、nơi này còn có một cái trụ sở bí mật bên trong chính là con dối tội ác sao đối với hạ giật tới nói miễn c ư ơ n g có thể b ò vào đi động theo alin cũng là chính chính tốt nàng đi vào hạ giật trần c h ờ một chút cũng đi theo b ò vào trong động động so với hắn xem ra còn có nhỏ hẹp hai bên đầu tiên là bùn đất sau đó biến thành tảng đá không ít tảng đá lồi ở bên ngoài cấn hắn thân thể đau tại một khối đá nhọn đầu phía trên hạ giật còn phát hiện một mảnh vải vóc đại khái là trăm cán váy vải vóc đây là ở đâu ra trăm cán váy là thôn văn hóa phục hưng còn không có bị xóa bỏ thời điểm lưu lại di sản sao rất nhanh hạ giật liền được đáp án lại bò qua tảng đá động hạ giật trước mắt rộng mở trong sáng kia là một cái cùng bên cạnh sơn động đồng dạng lớn nhỏ hình tròn không gian mượn điện thoại đèn tin cầm tay ánh đèn hạ giật gặp được một thiếu nữ kia là một cái bị bẻ gãy tay chân trên thân tràn đầy cho bụi thiếu nữ tóc vàng thiếu trong Tóc nữ nằm trong sân đậu. vì à mà là n không nhiên nhan nhiệm n g phải h đi ra, lại tự ra, sắc, n trên người nàng lộ quần áo, rõ ràng không phải đứng đắn gì người. Hơn nữa không thế nào xinh、đẹp. Không phải nhân vật nữ chính thế vật thật rõ gì bại phải phải lộ áo, đẹp. sao ự là quá tốt. Hạ giật Hạ v ừ nhìn về phía thiếu nữ trên người chăm cắn hồng. phía thiếu chăm Vì về váy, váy a một cái mở sẽ s lỗ hồng. Vì sao lại có một đầu thiếu nữ ở chỗ này hơn nữa nhìn bộ dáng vẫn là alin h từ bên ngoài mang vào hạ giật vừa nhìn về phía thiếu nữ bộ ngực cao vút hắn có thể tưởng tượng tại bị alin s kéo vào cái sơn động này thời điểm thiếu nữ sóng cả cuộn trào mãnh liệt dáng vẻ nhất định rất đau nhìn thấy alin s thiếu nữ trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng nàng động lên thân thể vội vàng hấp tấp muốn lui lại nhưng là tứ chi toàn bộ đoàn nàng căn bản không có biện pháp làm ra động tác này hơn nữa tại cái này phong b ế trong sơn động nàng lại có thể chạy đi đâu đâu thiếu nữ cũng biết điểm này vùng vẫy một hồi về sau nàng lại đem tầm mắt nhìn về phía hạ giật cứu ta cứu ta t hắn i giật giật biết Linh thiếu nơi phải ế đến đến u kêu cứu. muốn chuyện nữ cùng trần không nữ này, là nhân vật nữ chính bản chất đến xem, nhất định không chất gì. gì hạ Hạ h vật trờ, Từ kéo là làm đem xem, tốt. trần trờ không có biểu hiện tại trên mặt thiếu nữ còn tưởng rằng hắn là thờ ơ ta có tiền ta có rất nhiều tiền thật nhìn thấy hạ giật vẫn là không có phản ứng thiếu nữ cho là hắn là không tin tưởng lời của mình cha mẹ ta ngoài ý muốn chết rồi bảo hiểm bồi ta rất nhiều tiền trước một tháng mới chết t i ề n ta còn chưa kịp dùng ồ bọn hắn chết như thế nào hạ giật thuận miệng hỏi một câu thiếu nữ lúc đầu vội vã nói chuyện miệng đột nhiên dừng lại xem ra trong miệng nàng ngoài ý muốn tử vong có rất lớn trình độ không tiếp tục để ý thiếu nữ hạ giật nhìn về phía alins alins đi vào thiếu nữ trước mặt tại nàng trong tiếng kêu thảm đưa nàng cánh tay phải xé xuống lại cầm lấy con dối đem con dối cánh tay phải giật xuống alins đem con dối cánh tay đặt ở thiếu nữ miệng vết thương thiếu nữ tiếng kêu sợ hãi lớn hơn sắp xếp gọn cánh tay alins v u ô n g xuống thiếu nữ đứng người lên quan sát tỉ mỉ một chút nàng từ alins trên khuôn mặt hạ giật thấy được khổ não t h ầ n sắc một cái cau mày con dối thật là khiến người ta tâm động thế nhưng là cái này con dối cử động cũng làm người ta trái tim băng giá alins lại đào ra mang đến con dối trong mắt liên tưởng đến chuyện kế tiếp thiếu nữ thét lên đã đạt đến nghẹn ngào tình trạng nàng cơ chính mình đứt tay đứt chân đẩy ra alins trong tay trong mắt nàng l à tại tự tìm khổ ăn alin lôi kéo chân của nàng đối với sơn động hung hăng một ném máu me khắp người thiếu nữ trung thực xuống nhặt lên trên đất tròng mắt xoa xoa alin đem thiếu nữ tròng mắt đào ra đem con dối tròng mắt bỏ vào lại đứng người lên nàng quan sát một chút thiếu nữ lần nữa nhũ mày sinh khí dậm chân alin một cước đem thiếu nữ đá qua một bên thiếu nữ thân thể phát ra cạch tiếng nhỏ bình thường mà nói nhân thể đâm vào trên tảng đá phát ra t h a nhâm cần phải càng thêm thanh thúy một điểm cảm giác được có chút không đúng hạ giật đưa tay đèn tin chiếu hướng về phía bên kia hắn gặp được một cái sườn núi tại hạ sườn núi phía dưới là tràn đầy thi thể của con người vừa vặn hạ xuống thiếu nữ tại rất nhiều trên thi thể run g rẩy d â y rỗi lấy cổ họng của nàng đã hư hao chỉ có thể vô í c h cực khổ mở ra miệng phát ra khoa khoa âm thanh hạ giật lại chú ý tới ngoại trừ thiếu nữ bên ngoài trên thi thể đều thiếu một đôi con mắt hắn lập tức nghĩ đến trước thế giới tuyến chính mình gặp được những cái kia con mắt giống như người thật đám con dối những cái kia thật chỉ là con dối sao lúc này một bàn tay vô vô bắp đùi của hắn kia là alin z bàn tay trong lòng giật mình hạ giật cúi đầu nhìn về phía alin z alin z dôi thẳng cánh tay đây là muốn ôm ý tứ bị ôm lấy alin z đưa thay sờ sờ hạ giật mắt giả thân mật dùng mặt cọ sát hắn alin z bơ môi cũng ơn t r ớ n hạ giật mặt nhưng cùng alin z nhiệt độ cơ thể hạ giật tâm cũng là một mảnh rét lạnh tại nhân vật nữ chính sổ tay bên trên a t l i n dâng lên một điểm độ thiện cảm cũng không thể vớt ư lên bất an của hắn tại ra ngoài sơn động trước đó hắn lại liếc mắt nhìn tại thi thể chồng lên nhúc nhích thiếu nữ a t l i n là muốn chế tạo một cái giống như hắn có con dối tứ chi nhân loại sao mà những cái kia bị đào đi con mắt nhân loại thì là vì chế tạo một cái có nhân loại tứ chi con dối chính mình ở thế giới tuyến trước cũng là bị đào trong mắt cất vào con dối bên trong sao hắn ra khỏi sơn động phát hiện hạ giật không cách nào phục chế về sau, álins đối với hắn độ thiện cảm cao hơn, cũng càng thêm thân mật. Trường lão cùng thiếu chủ đoàn diện này đó, álins trốn ở đất bằng cái khác trong rừng tây, ẩn nấp cùng hạ giật n g ó tay. thuận tiện tìm một cái lấy cớ, hạ giật đem bốn cái ca mê ra vứt xuống, tiến vào rừng tây. álins đem hắn giấu ở một cái trong thụ động, để hắn không muốn đi ra. mặc dù kế hoạch thành công, nhưng nghĩ tới hôm qua nhìn thấy trắng cảnh, hạ giật vẫn là không thế nào cao hứng. núp ở hốc tây hắn mở ra điện thoại nhìn xem giám sát giám sát bên trong á linh ngay tại đại sát tứ phương đem trưởng lão cùng hạ kha hạ s u giết chết về sau á linh lập tức rời khỏi qua chừng mười phút đồng hồ hạ nguyên xuất hiện hắn đem thi thể bày ra một cái đồ án làm lấy không biết tên nghi thức tại nghi thức tác dụng dưới các trưởng lao huyết dịch từ trong thân thể chảy ra thân thể của bọn hắn chậm dại x ế p xuống một vũng lớn huyết dịch tại hạ kha cùng hạ s u trên không lơ lửng chậm dại áp xúc cuối cùng Biến thành chương ỉ có 5 đấm lớn một đoàn đen đặc sắc huyết cầu huyết cầu đấm đoàn đen lớn huyết Huyết hai ạ Hạ nguyên đỉnh đầu, Tiến vào hắn thân thể. Hạ nguyên thể h vào đắc ý cười trăm hai mươi ba d ẹ t đen tại hạ giật trong chờ mong hạ nguyên tiếng cười rất nhanh đình chỉ hốc mắt của hắn lỗ mũi cùng trong lỗ thai chảy ra máu sờ lấy máu trên mặt hạ nguyên một mặt m ở mịt máu càng chạy càng nhiều hắn mờ mịt biến thành hoảng sợ thông qua giám sát hạ giật có thể nhìn thấy hắn hướng bầu trời kêu to nhưng không biết là đang gọi thứ gì không ở ngoài là các ngươi thế mà lửa ta như vậy tiếp tục xem tiếp hạ nguyên ngã trên mặt đất về sau máu đen cầu lại từ trong thân thể của hắn chui ra đồng thời bị mang ra còn có hạ nguyên huyết dịch huyết cầu tại hạ s u cùng hạ kha trên thi thể đùng đưa lại chui vào hạ kha trong thân thể ba giây về sau huyết cầu lại chui ra nó không có mang giá hạ kha huyết dịch mà là tại hạ kha bên người quay một vòng hồ lúc à có c h t thân thể hiếu Hạ Kha Hạ Doanh, hơn kỷ. nữa là h ỉ có một này ử a có thể l cái n à đưa đến Kha, đi đến ra Kha, huyết huyết Vung cùng trên không, nó trên chán Su, liền dịch hấp thu thất Hạ Hạ thi thể Hạ cầu cuối Su Su, treo bại. một u ố n tiến này, bảo. Lúc m bàn tay đột nhiên dối ra bắt lại nó kia là hạ s u bàn tay hạ s u đ ỗ n g nhiên mở mắt vội vàng không kịp chuẩn bị hạ giật giật này mình hạ s u thế mà không có chết bị hạ s u nắm ở trong tay huyết cầu tản ra trở thành rất nhiều nhỏ bé h u y ế t điểm từ thiếu nữ trong lòng bàn tay chạy ra h u y ế t điểm lại tràn vào thân thể của nàng hạ s u lộ ra thần sắc thống khổ có hay không muốn đi qua hỗ trợ hạ giật trong đầu lập tức lóe lên ý nghĩ như vậy một giây về sau hắn từ bỏ cái này để án hậu trường hắc thủ còn chưa có xuất hiện hắn hiện tại ra ngoài là tự chui đầu vào lưới nói đến chỉ là làm sát thủ alin s thật sự có thể giữ được chính mình sao hạ giật có chút không yên lòng chỉ có thể kỳ vọng chính mình tác dụng tương đối nhỏ hậu trường hắc thủ hoàn toàn không thèm để ý chính mình tại điện thoại trên màn hình hạ s u dáng vẻ lại có biến hóa đầu của nàng bên trên mọc ra một cái màu nâu sừng nhọn sừng phát ra màu đỏ sầm ánh sáng theo sừng nhọn xuất hiện hạ s u trên mặt thống khổ thư hoán một ít xem ra qua một đoạn thời gian nữa nàng liền có thể thoát khỏi nguy hiểm lúc này bên cạnh rừng lại có động tĩnh một thân ảnh đi ra kia là hạ nga nhìn thấy hạ nga hạ s u trên mặt đầu tiên là vui mừng sau đó vừa trầm xuống dưới không hổ là mội mội của ta nhanh như vậy liền nhận ra hạ nga chân diện mục hạ s u cùng hạ nga tiến hành ngắn gọn đối thoại sau đó hạ nga xuất thủ đem hạ s u đánh ngã xuống đất kéo lấy nàng cùng hạ kha hạ nguyên thi thể lại đi vào rừng thân ảnh của các nàng đã thoát ra giám sát phạm vi hạ giật không biết được chuyện kế tiếp chỉ có thể mong đợi trong mấy ngày kế tiếp bên trong có thể phát hiện bí mật gì lại nói hạ nga lựa chọn tại thánh sơn động thủ là không muốn để cho tộc nhân khác biết nói cách khác nếu là mình bây giờ trở về thôn cũng sẽ không lại nguy hiểm sao hạ giật lập tức nản trí ý nghĩ này tại các trưởng lão đều chết sạch tình hố giới hạ nga hoàn toàn có thể thần không biết quỷ không hay đem chính mình lấy đi muốn hay không thử đi tiếp xúc một chút tiện nghi phụ thân xem hắn đến cùng là cùng hạ nga đồng mưu vẫn là bị hạ nga động tay chân nếu là là động tay chân liền có thể từ hắn nơi đó đạt được một ít tình báo ở phương diện này suy tư một hồi lâu hạ giật mới nhớ tới một chuyện trọng yếu nhất hạ nga âm mưu đâu có chuyện gì liên quan tới ta ta chỉ là muốn công lược hạ s u mà thôi a hạ s u được đưa tới nơi đó đi nếu là ta hiện tại trốn đi có hay không có thể cùng hạ s u giam c h u n g một chỗ t r ư ớ c quan sát xem một chút đi hạ giật còn không có quên ở thế giới tuyến trước tao nổ cái kia một hồi núi lở cái kia lại là chuyện gì xảy ra đỉnh núi tòa nhà t i ê n đ ỉ n h nhìn xem trên đất ba bộ thân thể hạ giật tiện nghi phụ thân lộ ra dáng tươi cười hạ kha là hạ doanh một thể hai linh hồn hạ giật đột nhiên mất tích hạ s u có thể tử vong sống lại thủ đoạn ngoại trừ hạ nguyên cái kia bé ngoan bên ngoài cái khác đều không đơn giản a muốn đem hạ giật tìm ra sao hạ nga hỏi không cần dù sao hắn cũng vô dụng coi như là cho tô ra một bộ mặt tốt rồi đã sớm cần phải tiêu diệt hắn hạ nga có chút bất mãn chỉ là một đứa bé mà thôi ngươi n h ầ m vào hắn làm cái gì h ả i tử hạ nga phát ra khinh thường thanh âm tốt rồi thu thập một chút bắt đầu nghi thức ba mươi năm cố gắng liền nhìn mấy ngày nay lôi kéo hạ s u c h â n nam nhân đi vào một bên trong tầng hầm hầm kia là một cái chỉ có mười mét vông tầng hầm bốn phía cùng trên dưới trên vách tường khắc lấy rất nhiều chú văn mỗi cái chú văn lẫn nhau nối liền cùng một chỗ cộng đồng hợp thành tại mặt đất trung ương màu máu vòng tròn bên trong nam nhân đem hạ s u ném vào màu máu trong vòng bắt đầu đọc chú bốn phía chu văn tại b é nàng nhọn thanh chuyển động, hướng về hạ su thân thể đến gần.、Tại、nam nhân ngón nhiên nhúc nhích n chú chậm hạ thể hạ chút, âm tầm mắt điểm mù, một bắt Tại tay đột giới, dãi đầu su su về đưa bàn thành a đưa y về p í a m g tròn ngoài. à n h công trước đó một cây dao găm từ nam nhân trong tay ném ra đưa nàng bàn tay găm trên mặt đất không có tiếp tục cẩn tàng hạ s u lập tức dôi ra một cái tay khác muốn rút ra dao găm nhưng là nàng một cái khác tay cũng bị một thanh khác dao găm đâm vào trên mặt đất lại đi lên trước nam nhân kéo lại hạ s u hai chân lại sử dụng dao găm đinh trụ nàng bàn chân dao găm chính là một cái dẫn đạo bốn phía chú văn tụ tập tại bốn thanh dao găm bên cạnh chậm rãi xông vào dao găm lại thuận dao găm chui vào hạ s u trong cơ thể thành công không xử lý xong hạ nguyên hạ kha thi thể hạ nga đi xuống phong ấn đã khắc lên đi tiếp xuống có thể để con quỷ kia giáng lâm đại khái phải bao lâu ta phải ngăn chặn núi bên kia đám để mòn ờ lạy ờ ở đại khái muốn hai tuần lễ ngươi để tô tuyết cũng giúp điểm bận điệu nói cho nàng hạ giật trong tay chúng ta thật sự là rõ ràng chúng ta rất hoàn mỹ kế hoạch tại sao muốn bị ngăn trở a bởi vì những lao g i a h ỏ a kia đều rất sợ những cổ yêu đó a một bên khác bị á l i n h giấu ở trong thụ động hạ giật đợi một ngày sau đó rốt cuộc đã đợi được á l i n h á l i n h lại đem hắn dẫn tới một cái sơn động mới giấu đi vượt qua hai tuần lễ cuộc sống như chuột hạ giật cuối cùng cảm giác được ngọn núi chấn động ngồi tại trên bả vai hắn sờ lấy đầu của hắn ạ l i n bối rối lên nàng thoát ra sơn động lại rất nhanh trở về tiền đến lôi kéo hạ giật rời khỏi ra khỏi sơn động hạ giật thấy rõ ràng tình huống bên cạnh thánh sơn từ giữa đó vỡ ra mà bên trong ngọn thánh sơn ở giữa không phải hòn đá mà là màu đen không biết tên vật chất vật chất t r ầ m rãi n ú p ních một chút xíu rơi vào trên mặt đất hóa thành từng cái màu đen tiểu quỷ đồng dạng sinh vật đám tiểu quỷ chui lên hướng về thôn phương hướng chạy đi hạ nga mục đích là thả ra tiểu quỷ hủy diệt thôn. Hạ giật cảm giác có chút không thích hợp, chờ hắn gặp được hướng diệt giật giác gặp cảm có được về ba ê n này n chạy hạ tới g hắn mình chính Chạy biết giác cảm xác. là đâu ế n bên cạnh hắn, đánh đều không có trào hỏi. Hạ Nga liền có hạ hỏi, đều đ trào một tay m hướng hắn, đ ề là người sai.、3. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta ta cái này mười lăm ngày đ à n g hoàng nút ở s â n động cái gì cũng không có làm a bởi vì hạ nga xuất hiện quá đột ngột đâm lại quá đột ngột hạ giật không có mảy may chuẩn bị mắt thấy nữ nhân tay liền đạt đến trước ngực của hắn cũng may con dối ạ l i n kịp thời xuất thủ giúp hắn chặn hạ doanh đâm một cái đâm người thất bại về sau hạ nga trên mặt xuất hiện biểu lộ không phải phẫn nộ mà là bi a i chậm hết thể đều xong có ý tứ gì hạ giật bước ra một bước muốn mở miệng hỏi thăm lại mất thăng bằng n g ã trên mặt đất thân thể của ta tại sao lại không nghe chỉ huy tại trong tầm mắt của hắn một cái màu đen bùn nhão tựa như lộ vật chậm rãi từ bộ ngực của hắn tuôn ra chương 224, chân gãy hạ nga vội vàng hấp tấp hướng về nơi xa chạy đi con dối á l i n h thì hướng về hạ giật ngực màu đen bùn nháo quái nô ra tay tay của nàng luồn vào bùn nháo bên trong như là vải trắng đã rơi vào vũng bùn bên trong trắng non cánh tay lập tức biến thành màu đen màu đen còn hướng về bờ vai của nàng trô lan tràn quyết định thật nhanh á l i n h đem cánh tay của mình kéo xuống vớt ư sang một bên cánh tay rất nhanh hoàn toàn biến thành màu đen cũng đem chung quanh một khối bãi cỏ cũng biến thành một mảnh đen kịt gió thổi qua màu đen cánh tay cùng bãi cỏ hóa thành màu đen bột phấn tứ tán hắn ra hạ giật ngực bùn nhau quái càng biến càng lớn đến hạ giật một nửa thân cao cuối cùng dừng lại trưởng thành bùn nhau quái rời khỏi hạ giật ngực lan qua một bên trên đồng cỏ trên người nó màu đen ở chung quanh lan tràn tại bùn nhau quái một bên lăn một bên tản ra màu đen bột phấn ngay từ đầu hạ giật là sợ hãi nhưng ở bùn nhau quái lăn một hồi về sau hắn không thế nào sợ bùn nhau quái trên người bùn nhão cũng là có hạn ở chung quanh lăn một hồi về sau bên trong sinh vật chân chính tướng mạo hiện hiện ra kia là một cái chỉ có hạ giật một nửa cao tiểu nữ hài nữ hài trần trụi thân thể tứ chi cấu tạo cùng nhân loại bình thường một màn đồng dạng chính là bộ ngực cũng không có vượt qua người bình thường phạm trù duy nhất có thể hiện lộ ra nữ hài bất phàm là trên trán nàng hai cái sừng nhỏ đem bùn nhão lao đi nữ hài nhìn về phía hạ giật chính là ngươi đánh cắp lực lượng của ta ba ta thật tốt n u ố t ở trong sơn động làm nửa tháng chuột đầu tiên là bị hạ nga cài lên đều tại tam mũ hiện tại lại đánh cắp n g ư ờ i lực lượng ta cái gì đều không có làm a rõ ràng thoạt nhìn là cái nam nhân thế mà dùng chính là âm tính thân thể chật chật nữ hải lại đem chủ đề chuyển rời đến nơi khác ngươi đến cùng là ai a không đúng đây không phải thân thể của ngươi nữ hải ngồi s ổ m ở hạ giật bên cạnh nàng sờ lên hạ giật ngực lại đưa ngón tay cắm đến trong miệng của hắn méo méo đầu lưỡi của hắn một thể hai linh hồn a thì ra là thế c h ắ c không được thân thể của ta biến thành nhỏ như vậy còn có một nửa là ở bên kia sao không có mảy may để ý tới hạ giật cùng á l i n h ý tứ nữ hải tự mình nói gì đó ưu thế phong ấn đánh cắp lý chung quanh tràn đầy ngưng trọng bầu không khí con r ồ i á l i n h ý đồ lặng lẽ lôi kéo hạ giật rời khỏi nhưng là lập tức bị nữ hải ngăn lại ngươi có thể đi đem tên kia lưu lại nữ hải chỉ vào hạ giật nói á l i n h tiến hành ba giây đấu tranh tư tưởng đem hạ giật lưu lại đã nói xong bạch đầu dai lao đâu nhìn xem ả lynx bóng lưng hạ giật tâm tình bi thống trước mang theo ta đi có thể ở địa phương nữ hải kéo còn nằm trên mặt đất hạ giật hạ giật sở d i ngã sấp trên đất không phải không dám động tác mà là thân thể suy yếu có loại thân thể bị móc sạch cảm giác nữ hải từ trong cơ thể của hắn đi ra cũng không phải là đối với hắn một chút ảnh hưởng cũng không có nhanh lên mang ta đi có thể ở địa phương nữ hải lại đá một chút hạ giật chân chỉ nghe được răng rắc một tiếng chân liền còn qua một góc độ chân gãy đáng tiếc là mặt chữ ý nghĩa đoạn khổ bên trong m u a vui hoàn tất hạ giật đem áo khoác t h ở i tròn tại trên người cô gái sử dụng chữa trị chứa khỏi chân của mình mang theo nàng đi tới thôn ở trong thôn màu đen đ a m tiểu quỷ đang cùng các thôn dân chiến đấu tiểu quỷ số lượng lít nha lít nhít mà thôn dân số lượng có hạ bọn hắn một bên chống cự một bên hướng về đường cái phương hướng đi đến đại bộ phận thôn dân bên trên xe buýt rời khỏi thôn mà một phần nhỏ thôn dân tại cùng đám tiểu quỷ đối kháng bên trong hy sinh toàn bộ thôn hiện tại cũng là đám tiểu quỷ thiên hạ nhìn thấy qua tới nữ hải đám tiểu quỷ cung kính nhường ra một con đường nữ hải lựa chọn lớn nhất một cái tòa nhà cũng chính là hạ giật nhà tòa nhà làm trụ sở nàng đem hạ giật nhét vào trên giường thuần thục lục tung đem tất cả ngăn tủ lật ra mấy lần về sau nữ hải nhữ mày thời đại này người nghèo như vậy sao trong phòng đều không giấu ăn nghe nữ hải hạ giật đột nhiên cảm giác được một cỗ thế lương trong phòng còn cần dấu ăn nữ h à i chỗ đến cùng là một cái như thế nào thời đại mang theo nữ h à i đi vào phòng bếp hạ giật lại phát hiện trong phòng bếp đồ ăn đã toàn bộ biến mất liền những cái kia có thể ăn sống đồ ăn đều toàn bộ không thấy chỉ có bột mì cái này không thể trực tiếp ăn đồ vật còn tồn tại thở dài hạ giật cho nữ h à i làm một phần hoa đào bánh ngọt đem hoa đào bánh ngọt bỏ vào trong miệng nữ h à i phát ra ăn ngon thanh âm ăn xong toàn bộ bánh ngọt nàng vô vô hạ giật phía sau lưng về sau ngươi chính là của ta tiểu đệ nhiệm vụ của ngươi chính là làm đồ vật cho ta ăn đối với trở thành nữ hải tiểu đệ không có một chút hứng thú nhưng cùng nữ hải quan hệ rút ngắn hạ giật vẫn còn có chút mừng rỡ hắn sở dĩ lưu lại không có loạt rời khỏi chính là vì có thể từ nữ hải nơi này đạt được một ít tin tức trải qua thời gian dài như vậy suy nghĩ hắn cũng đã minh bạch vì cái gì hắn cái gì đều không có làm hạ nga lại nói đều là lỗi của hắn mà nữ hải vì sao lại từ trong thân thể của hắn chui ra ngoài chân tướng chỉ có một cái đó chính là mọi chuyện cần thiết cùng mình một chút quan hệ cũng không có đều là hạ s u làm chính mình sử dụng thân thể cùng hạ s u là cùng một cỗ khả năng cũng là bởi vì dạng này xảy ra điều gì sai lầm lại sử dụng bánh ngọt tinh thông sáng tạo ra phương cỏ bánh ngọt hoa dại bánh ngọt lấy lòng nữ hải hạ giật thành công biết nữ hải danh tự mỹ đ ọ gì thật sự là một cái gồm có thời đại khí tức danh tự hầu hạ nữ hài ba ngày cảm giác đã gần đủ rồi hạ giật hỏi nghi ngờ trong lòng đến cùng là xảy ra chuyện gì thôn làm sao lại đột nhiên biến thành dạng này mị đỏ di giải khai hắn nghi hoặc mười lăm năm trước có người trộm lấy lực lượng của ta ta ở trên người hắn lưu lại chớ chú hai tuần trước đồng dạng khí tức ra hỏa lại tới ta đương nhiên liền đổi tới không nghĩ tới cái kia lại là cái vật chứa có người muốn sử dụng cái kia vật chứa giam giữ ta bất quá hắn không nghĩ tới cái kia vật chứa là một thể hai linh hồn hắn chỉ ở một nửa trên thân thể rơi xuống phong ấn một nửa khác thân thể không có quản không cần phải nói cái kia vật chứa chỉ là hạ s u mà đổi thành một nửa thân thể chính là chỉ chính mình c h ắ c không được hạ nga nói đều do chính mình bất quá cái này cũng không nên chính mình có nổi n nhất định là bọn hắn tự tiện sử dụng hạ s u cho nên hạ s u chưa nói cho bọn hắn biết chuyện này cái kia vật chứa hiện tại thế nào còn tại cái kia trên núi trên núi có một khối nhỏ kết giới ta hiện tại còn vào không được Hiện tại vào không đ ư ợ c c h í n h h là k ô n g lâu l sau đó i ề nữ có cái khắc đó thể tiến trong tứ. tại giật tạo một ít cái khắc bánh ngọt hạ nghi hay không bánh để đến, Ngay muốn sáng lòng n vào ý lấy lại mí gì, hải tại vài nhữ g à y sau đem ạ su cho hắn thời n điểm, nữ hài đột nhiên tiến tới đột trước mày ặ t hắn. Không h đúng. Nữ hài như mày, ta chớ chú ngay tại ngươi linh hồn bên trên chính là đã giải trừ ta cũng có thể nhìn ra ngươi cũng là bọn hắn đồng hưu nói xong nữ hải liền đem bàn tay đâm vào hạ giật lồng ngực chương hai trăm hai mươi lăm ta muốn nói cho bạn gái của ta nhân vật đã tử vong phải trăng loạn màu đen tử vong không gian bên trong hạ giật thuần thục ngồi xếp bằng nghĩ đến bị g i ế t sự tình cái kia quỷ la lụy m ì đỏ gì nói trên người mình có nàng nguyền r ù a khí tức chính là nói chính mình trước đó cái kia vừa tiếp xúc với thần bí liền sẽ tử vong chớ chú nguyên lai là nàng dưới sao rốt cuộc tìm được ngươi nhìn ta tựa hồ đánh không lại ở chính diện trong xung đột đánh không lại c ò nàng có thể từ mặt trái x đột nói g Đáng tay vào. chớ n à chú là tại mười lăm năm trước dưới vì trả thù cái kia đánh cắp nàng lực lượng người chính là nói chính mình tại mười lăm năm trước thời điểm đi qua đánh cắp nàng lực lượng chính mình mới tới mấy tháng cái này nổi hẳn là tiền thân không đúng tiền thân mười lăm năm trước cũng mới ba tuổi mà thôi ba tuổi g i a hỏa đi ăn cắp một cái cổ yêu lực lượng nếu là hạ s u hạ giật còn có thể tin tưởng nhưng là rõ ràng chỉ là một cái người bình thường tiền thân không có khả năng có năng lực như vậy có lẽ cái này nổi vẫn là hạ s u chỉ là bởi vì một thể hai linh hồn nguyên nhân đến trên người mình vẫn là không đúng chính mình cùng hạ s u một cái thân thể là một năm trước sự tình mà không phải mười lăm năm trước sự tình n ổ i cũng không phải hạ s u hạ giật lại nghĩ tới hắn vừa vặn tới thôn thời điểm hạ s u nói với hắn khi đó hạ s u ôm h ắ n nói thật xin lỗi ca ca bởi vì về sau nữ hải không còn có đề cập qua chuyện này chính mình nhất thời quên bí mật nguyên lai là ở chỗ này sao hạ giật lập tức điểm kích loạt về tới một tháng trước đến cái này thời gian điểm hắn lại chần chờ muốn làm sao mới có thể từ hạ s u nơi đó biết được thời điểm đó sự tình trực tiếp hỏi đại khái lại sẽ bị hạ s u đâm chết đi không đúng thời điểm đó sự tình là tại chính mình lúc ba tuổi phát sinh ba tuổi có thể có cái gì ký ức có lẽ tiền thân đã quên trái phải bất quá là bị đâm chết một lần mà thôi làm đi ban đêm tại hạ s u đến thời điểm hạ giật đưa ra vấn đề năm đó sự kiện kia đến cùng là cái gì hắn cố ý nói có chút mơ hồ để cho mình nghe là muốn biết sự kiện kia nguyên nhân thực sự mà không phải đối với sự kiện kia hoàn toàn không biết gì cả dáng vẻ hạ s u nhậu g đầu sự tình gì mười lăm năm trước sự tình không biết cần phải lộ ra biểu tình gì hạ giật sụ mặt hạ s u trầm m ặ t xuống nàng từ phía sau ôm lấy hạ giật thân thể đừng lại n g h ĩ sự kiện kia ca ca ta chỉ muốn biết đến cùng là bởi vì cái gì cái này mười lăm năm ta một mực đang n g h ĩ chuyện này hạ giật đã dần dần nhập hí đem mặt nằm sấp ở hạ giật phía sau lưng hạ s u lại trầm m ặ t mười phút đồng hồ mới mở miệng nói kia là cùng tổ thần tiến hành liên tiếp nghi thức tổ thần không phải là cổ yêu sao cái kia tiểu quỷ la lụy nơi đó xem ra giống tổ tiên của mình rồi hơn nữa nàng nói là đánh cắp lực lượng a hạ s u cũng bị mơ mơ màng màng sao bất quá thiếu nữ biết đến vẫn là so với mình nhiều hạ s u nói tiếp tổ thần năm đó vì phong ấn cổ yêu cùng một chỗ đi đến ưu thế mà nối liền ưu thế có nguy hiểm không biết cho nên cha mẹ sử dụng ca ca thân thể làm ta văn cầu tiền thân thật là đủ thảm cái kia chớ chú chính là nguy hiểm không biết đi các ngươi làm như vậy lý do là cái gì tại sao muốn cầu thông tổ thần hạ giật lại hỏi là muốn hỏi một chút ưu thế tình huống chế định kế hoạch tiếp theo người đã hỏi tới sao thất bại tổ thần đã mất khống chế trở thành cổ yêu căn bản là không có cách giao lưu cổ yêu lại là tổ thần mất khống chế biến thành tổ thần là hiện đại đệ mòn ở lệ ở ờ nói cách khác cổ yêu nguyên bản cũng là đệ mòn ở lệ ở ờ bất quá căn cứ quỷ la lụy mỹ đ ỏ di nói đó cũng không phải là giao lưu nghi thức mà là đánh cắp lực lượng nghi thức đồng thời cái kia đánh cắp lực lượng cử động vẫn là vì có thể tại một tháng về sau dẫn ra quỷ la lị mị đỏ gì, phong ấn tại hạ s u trong thân thể chính mình tiếp xuống cần phải như thế nào hành động đâu suy tư một hồi hạ giật cùng hạ s u nói ngươi biết ta tại sao muốn hỏi ngươi chuyện này sao hạ s u n g n g đầu thử thăm dò nói bởi vì tình yêu tình yêu cái quỷ a vươn tay hạ giật gõ một cái hạ s u đầu ai hắc sờ lên đầu hạ s u lại ôm lấy hạ giật ca ca thật không thèm để ý sao đã qua còn để ý cái gì hạ giật cũng không muốn tại sự kiện kêu bên trên nhiều lời nói đến nhiều hắn liền dễ dàng bại lộ thế nhưng là ca ca vẫn chưa được đi ngồi tại hạ giật trên đùi hạ s u nụ cười trên mặt biến mất đau thương h i ể n hiện cái gì không được ta cái nào không được mười lăm năm trước còn có tình huống khác sao không được đến niệm băng tâm quyết không nghĩ lại trải nghiệm một chút toàn thân cảm giác lạnh như băng hạ giật đẩy ra hạ s u trước nói chuyện đứng đắn đứng đắn gì sự tình ca ca muốn cưới hạ kha sao nằm ở một bên hạ xu hào hứng vẫn còn có chút chấm thấp mười lăm năm trước sự tình kỳ thật chỉ là một cái đoạn mở đầu mà thôi đoạn mở đầu ngồi dậy hạ xu nghiêm túc lên dựa theo ngươi hiểu ngươi cho rằng cha mẹ là một đôi có thể vì tìm hiểu ưu thế thế giới như thế này tính sự tình mà chính mình hy sinh nhiều người như vậy sao bọn hắn là có khác dự định trước đó cùng tổ thần giao lưu thời điểm còn mang ra ngoài những vật khác ca đặt được hơi có chút huyết mạch mượn nhờ cái này tổ thần có thể giáng lâm đến hiện thế tới cha mẹ muốn để tổ thần giáng lâm thế nhưng là tổ thần đã biến thành cổ yêu bọn hắn muốn khống chế cổ yêu sao theo ta được biết bọn hắn là muốn đem cổ yêu phong ấn tại trong thân thể của ngươi hạ s u trầm m ặ t xuống đối diện nguy cơ lúc có ít người sẽ nghĩ đều không nghĩ xin giúp đỡ người khác mà có ít người thì sẽ tự mình trước tiến hành suy nghĩ suy nghĩ không có tác dụng hạ s u không có cái gì biện pháp tốt nàng nhìn về phía hạ giật muốn làm thế nào cầm qua một bên cuốn vợ cùng bút hạ giật viết xuống một cái mã số kia là lão quản gia dây số ngươi gọi cú điện thoại này đem sự tình đều nói cho hắn biết là được chỉ có dựa vào thánh sơn mạng lưới mới có thể cùng bên ngoài giao lưu đây là tô tuyết điện thoại hạ s u ngữ điệu cao hơn một chút là q u ả n g i a tô tuyết trên thân không mang theo điện thoại làm thời qua thật nhiều lần thiếu nữ giàu quần áo nam nhân hạ giật biết rõ tô tuyết trên thân đều mang một ít cái gì hạ xu nhạy cảm đã nhận ra điểm này nàng hư l ệ n h một tiếng trò chơi cũng không chơi cầm tờ giấy trực tiếp rời khỏi hạ giật căn phòng ngày thứ hai thiếu nữ mang về tin tức nàng đã thuận lợi cùng tô tuyết liên hệ với tô tuyết sẽ ở m ộ ư ơ i ngày sau tới hạ giật thở dài hắn vốn không muốn sử dụng cái phương án này tô tuyết minh xác nói rõ chính mình có việc song việc liền sẽ tới đón chính mình tại nàng có việc thời điểm quay dày nàng có chút không tốt càng quan trọng hơn là làm một nam nhân về nhà bị phụ mẫu khi dễ gọi điện thoại gọi lao bà hỗ trợ tính là cái gì sự tình nhưng bây giờ cái này phụ mẫu là ý đồ nguy hại thế giới an toàn người cử động của mình cũng không phải là xin giúp đỡ mà là tố giác nghĩ đến lập tức liền muốn gặp được tô tuyết hạ giật trong lòng hơi có chút kích động mặc dù hắn cũng thường xuyên loạt trở về cùng thiếu nữ giàu gặp mặt nhưng khác biệt dưới điều kiện gặp mặt cho người cảm giác là khác biệt thiếu nữ giàu tới trước ngày thứ mười nhớ nàng chương hai trăm hai mươi sáu mặt trời thật tốt ta kế hoạch chưa từng xuất hiện c ậ n sóng tại mười ngày sau hạ giật cùng hạ s u cùng một chỗ ở bên cạnh trên núi gặp được thiếu nữ giàu tô tuyết tô tuyết cũng không phải là một người tới tại bên cạnh nàng còn có một cái lao nhân kia là một cái tóc trắng sơ nhìn lên chí ít trăm tuổi lao phụ nhân lao phụ nhân một thanh kéo qua hạ s u ta nhìn người thân thể cảm giác được chính mình cùng lao phụ nhân lực lượng t r ê n lệch hạ s u nhu thuận tùy ý lao phụ nhân kiểm tra một bên khác tô tuyết cũng kéo qua hạ giật nắm hạ giật tay tô tuyết cười hỏi qua thế nào vẫn được rất kích thích t ô tuyết không biết hạ giật ở trong thôn chết đi chết lại sinh hoạt nàng còn tưởng rằng hạ giật nói là lần này do t h a m cổ yêu hàn g lâm nghi thức sự tình kích thích vậy ngươi còn phải kích thích một đoạn thời gian trong mắt của nàng mang theo một ít ấ y n ấ y ừng chúng ta chuẩn bị để cái kia cổ yêu thuận lợi giáng lâm sau đó lại bắt lấy nàng các ngươi xác định tóm được có ta cùng tùng bà bà tại không có vấn đề cái kia hàn g lâm nghi thức chỉ là để cổ yêu một bộ phận linh hồn tụ hợp mà thôi không giống trước đó ở trong thành phố cái kia nghi thức triệu hoán chính là cổ yêu chân thân là cái kia quỷ la lụy tại một nửa khác tại hạ s u nơi đó tình hùng dưới cũng không có vội vã đi lấy cũng là bởi vì căn bản không có bao nhiêu lực lượng quỷ la lụy mỹ đỏ gì từ hạ giật trong thân thể toát ra thời điểm hạ giật cũng không có gặp được nguy hiểm gì cuối cùng bị quỷ la lụy phát hiện trên thân mang theo c h ớ chú mới l ậ t xe nghĩ tới đây hạ giật đồng ý tô tuyết đề án thật tốt tô tuyết nghĩ hoặc nàng không biết hạ giật đã tại một đầu thế giới tuyến bên trong t h ể nghiệm một lần quỷ la lụy ra sân minh sắc không có nguy hiểm gì tính nàng còn tưởng rằng hạ giật là tin tưởng mình đối với hạ giật độ thiện cảm lại có rất nhỏ dâng lên yên tâm chính là ngươi ngoài ý muốn xảy ra chuyện gì chúng ta cũng có thể giúp ngươi đổi một bộ nhân thể cô thân thể kia khả năng không có hiện tại cô này dễ nhìn nhưng nhất định đồng dạng dùng tốt thiếu nữ giàu nắm chặt hạ giật bàn tay cái gì không dễ nhìn không dễ nhìn gọi là nhân thể sao kia là heo cũng may cái phương án này không dùng được hạ giật vòng lấy tô tuyết eo đưa tay chậm rãi rời xuống tại cái kia kích thích đến trước đó chúng ta có hay không có thể t r ư ớ c tìm một chút cái khác kích thích tô tuyết mặt lập tức biến đỏ nàng quay đầu nhìn thoáng qua tùng bà bà tùng bà bà phất phất tay liền tại phụ cận tìm một chỗ đi sớm một chút làm cái bút b ê đi ra cùng không thèm để ý tùng bà bà khác biệt hạ s u dùng mang theo địch ý ánh mắt nhìn xem tô tuyết tô tuyết vẫn là không thế nào nguyện ý tại dã ngoại không có quan hệ tới đi tới nắm lấy thiếu nữ d ầ u cánh tay hạ giật đưa nàng kéo sang một bên trong rừng từ trên trời mặt trời bắn xuống tới ánh nắng đẩy ra đám mây ngăn cản xuyên qua tầng tầng lá cây đã tới mẫn cảm mặt đất bị ánh nắng đường đột chỗ nhiễu mặt đất cỏ xanh lung lay phát ra thanh n mê m ái tạm dừng một lát gió lại thổi lên lá cây sàn sạt đung đưa gãi động lên ánh nắng trời chiêu rủ xuống không còn trước đó lửa nóng hạ giật cùng tô tuyết trở lại chỗ cũ hạ s u đã không có bóng dáng chỉ có tùng bà bà vẫn còn ở đó nhìn xem phía tây trời chiều tùng bà bà thắn nói ban ngày thật dài a tô tuyết không có nghe hiểu bên trong thời gian còn kỳ quái lấy hiện tại ban ngày không phải cần phải ngắn à. làm lao tài xế hạ giật nhìn thoáng qua lão phụ nhân không nghĩ tới ra vẻ đạo mạo lao phụ nhân cũng là một cái lao thủ cung tô tuyết cáo biệt hạ giật về tới thôn chờ đợi lấy hai mười ngày sau nghi thức tiến đến lần này hắn không có đi tìm con dối a lin h soát nó độ thiện cảm bởi vì tô tuyết nói cho hắn biết đến lúc đó các nàng có thể sử dụng những vật khác đến thay thế hắn bị g i ế t buổi chiều n à m ở trên giường đợi đến một điểm hạ giật muốn chờ hạ s u tới cùng thiếu nữ thương lượng một chút chuyện kế tiếp hạ s u công lược xem ra một lát là làm không được nghĩ biện pháp đưa nàng lừa gạt đến tô tuyết nơi đó đi tiếp lấy công lược nhưng mà hạ s u chậm chạp không có tới ngược lại đến tiến đến một cái lao phụ nhân đó chính là tô tuyết trong miệng tùng bà bà đi vào hạ giật trước mặt tùng bà bà bắt lấy hắn tay ngươi có thể sử dụng chú thuật đúng không dùng một cái cho ta nhìn một cái lao phụ nhân nói không biết lao phụ nhân muốn làm gì hạ giật sử dụng chữa trị nhìn chằm chằm hắn trong tay hào quang màu nhũ bạch nhìn một hồi lao phụ nhân sử dụng móng tay tại trên cánh tay của mình quẹt cho một phát lỗ hổng thử một chút chữa trị hiệu quả nàng nhũ mày trong này không có bất kỳ cái gì huyết mạch vết tích ngươi là thế nào đạt được đột nhiên liền biết hạ giật tự nhiên không có khả năng đem hệ thống sự tình nói ra được rồi Cái toán? gì tính toán? không đợi hạ giật hỏi ra lời tùng bà bà liền đưa tay đâm vào hắn lồng ngực vì cái gì a ngươi cũng không phải nhân vật nữ chính đâm ta làm cái gì đợi ba giây hạ giật cũng là không có chờ đến nhân vật đã tử vong thanh âm nhắc nhở tùng bà bà lại đem đâm vào hắn lồng ngực bàn tay rút ra thông qua ngực vết thương hạ giật có thể thấy rõ ràng trái tim của mình trái tim không có tổn hại chỉ là bên cạnh mạch máu rách ra một cái lỗ hồng nhỏ ngay tại hướng ra phía ngoài phun máu tươi thất thần làm cái gì cho mình t r ị liệu a sử dụng chữa trị đem ngực vết thương chuẩn bị cho tốt hạ giật nhìn xem tùng bà bà tại lao phụ nhân trên tay có một giọt máu lơ lửng không hề nghi ngờ đó chính là từ trái tim của hắn bên trong lấy ra huyết dịch căn cứ từ mình lúc này không còn chút sức lực nào tình huống đến xem khả năng vẫn là trong truyền thuyết tâm huyết lật ra một cái tay khác tùng bà bà lại lấy ra một cái khác g i ọ t huyết dịch vừa đi vừa về nhìn xem trên hai cánh tay huyết dịch tùng bà bà chợt, chợt gật đầu có chút ý tứ cái gì hạ giật nghi hoặc đối phương là phát hiện cái gì là bị tiếp xúc chớ chú không có gì đem hai giọt máu thu hồi t u n g bà bà lại lật cửa sổ rời khỏi hạ giật căn phòng chỉ để lại hạ giật một mặt mờ mịt lão bà bà kia đến cùng là phát hiện cái gì tại trong máu của mình đáng giá chú ý chỉ có cái kia chớ chú a nhưng nếu là chỉ nhìn nguyền rủa lời nói tại sao muốn xuất ra một cái khác gì máu đến tương đối một chút cái này đáng chết lão bà bà muốn lấy máu để thử máu thừa dịp ta ngủ thời điểm không được sao tại sao muốn để cho ta biết lại không nói cho ta đến cùng là tình huống như thế nào tại hạ giật trong lòng đã có cách lấy thời điểm cửa sổ lại chuyển tới động tĩnh tùng bà bà lật trở về muốn biết ta từ máu của ngươi bên trong phát hiện cái gì sao nàng hỏi không muốn biết hạ giật nằm ở trên giường cũng cho mình đắp chăn xong ngươi không muốn biết coi như xong lại lật ra cửa sổ tùng bà bà biến mất không thấy gì nữa nằm ở trên giường hạ giật tràn trọc trong chốc lát điều ra hệ thống điểm kích loạt lần nữa cùng tô tuyết cùng một chỗ thưởng thức cảnh đẹp về sau hắn cũng lần nữa gặp được tùng bà bà muốn biết ta muốn nhìn xem đoạt đáp hạ giật tùng bà bà s ư ơ n g s ờ chương hai trăm hai mươi bảy thỏ thỏ khả ái như vậy ngươi đáp ứng trước bà bà ta một cái điều kiện ta liền có thể nói cho ngươi tùng bà bà tràn đầy nói ngươi chỉ có dựa d â m vào ta mới có thể nghe được tin tức này đối với huyết mạch nghiên cứu không có người so ta càng thêm tinh thông được hạ giật lại một lời đáp ứng nhìn thấy hạ giật liền hỏi cũng không hỏi liền đáp ứng sảng khoái như vậy tùng bà bà ngược lại có chút luống cuống hoài nghi hạ giật có phải hay không muốn lừa nàng bất quá nghĩ đến hắn chính là chạy tô tuyết cũng chạy không thoát tùng bà bà lại bông u xuống nàng vẫn là cùng hạ giật trước tiên là nói về điều kiện của mình chờ ngươi sau khi trở về ta chọn cái xinh đẹp nha đầu đưa qua cho ngươi ngươi lưu nàng ở bên người là được rồi lại là như thế kích thích điều kiện sao hạ giật sở dĩ nhanh chóng đáp ứng là bởi vì hắn có thể tại biết bí mật về sau luật trở về dạng này tay không bắt sói hiện tại hắn không thế nào nghĩ loạn ta lưu nàng làm cái gì vì p h o n g ngừa ngoài ý m u ố n hạ giật vẫn hỏi một câu ngoại trừ làm loại chuyện như vậy ngươi muốn làm cái gì đều có thể ba ngoại trừ làm loại chuyện như vậy là có ý gì bình thường mà nói không phải liền là cần phải làm loại chuyện như vậy sao đoán được hạ giật ý nghĩ trong lòng tùng bà bà liệt ra dáng tươi cười nếu là ngươi có bản lĩnh để nàng cùng ngươi làm loại chuyện đó ta cũng sẽ không tìm làm phiền ngươi tại hạ giật lại đáp ứng về sau lão nhân nói ra hạ giật trong máu bí mật huyết mạch của ngươi cùng những thôn khác bên trong người không thế nào hẳn là hiện tượng phản tổ chỉ là cái này cái gì gọi là chỉ là cái này ngươi cho rằng phản tổ là một cái đại chúng sự tình sao hạ giật thở dài hắn còn tưởng rằng tùng bà bà phát hiện chính mình cùng hạ s u không có quan hệ máu m ũ có chút t i ế c mối phản tổ huyết mạch có thể làm cái gì hắn lại hỏi không thể làm cái gì chỉ là sinh ra hậu đại càng thêm ưu tú mà thôi sinh ra hậu đại càng thêm ưu tú ngươi ngược lại là đem cái kia s i n h đẹp nha đầu trực tiếp đưa cho ta à vì cái gì còn không thể làm chuyện như vậy trách không được tuyết nha đầu như vậy bảo bối ngươi nàng nhất định cũng là cảm giác được cái gì kết luận về sau tùng bà bà lại đẩy ngã chính mình kết luận không đúng tuyết nha đầu cái kia chú thuật ngớ ngẩn làm sao có thể phát hiện ngươi huyết mạch khác biệt nàng lại nhìn c h ầ m c h ầ m hạ giật hạ thân nhìn một hồi lộ ra hiểu rõ vẻ mặt như vậy ta cái nha đầu kia liền nhờ ngươi nói xong lão phụ nhân liền ra gian phòng đem ngọn nến dập tắt nằm ở trên giường hạ giật tiến hành suy nghĩ huyết mạch của mình là hy hữu huyết mạch có thể sinh ra càng thêm ưu tú hậu đại thế nhưng là tiền thân vì cái gì qua thảm như vậy còn bị phụ mẫu cho từ bỏ là bởi vì tùng bà bà nói chỉ con nàng có thể phân biệt ra được sao dựa theo s á o lộ tiếp xuống không phải cần phải lão bà bà đưa nữ chính mình một đường nghịch tập kịch bản sao nhắm mắt lại hạ giật tiến vào giấc ngủ sau đó hai mươi ngày hắn mỗi ngày ra ngoài tìm xem tiểu thanh x à không có gì đặc biệt vượt qua ngoại trừ hạ s u đối với hắn có chút tức giận bên ngoài không có một chút gì thường hạ s u sinh khí không phải là bởi vì hạ giật cùng tô tuyết phụ giao lưu quan hệ nàng trước đó thế nhưng là cũng nghĩ đem hạ kha cùng hạ tình kiếm cho hạ giật làm một từ nhỏ ở trong thôn lớn lên thiếu nữ hạ s u có cực mạnh phù sa không lưu ruộng người ngoài ý thức hạ tình cùng hạ kha đều là nhà mình người mà tô tuyết không phải minh bạch điểm này hạ giật ngược lại là mười phần bình tĩnh so với m ộ i m ộ i cùng bạn gái không hợp hắn càng tâm lo tiểu thanh x à cái kia thiểu năng đến cùng chạy cái nào rồi hai mươi ngày đi vào trưởng lao tới thông chi hạ giật tại lầu c ắ t dưới tụ hợp đứng người lên hạ giật vừa chạy ra ngoài vừa nghĩ chính mình muốn làm sao thoát thân xuyên qua ra ngoài một cước bước ra ngoài cửa hạ giật cảm giác chính mình đá lên một cái vật cứng dừng bước lại hạ giật trên thân xuất hiện một cái bóng chồng kia là cùng hắn một màn đồng dạng bóng chồng bóng chồng không c ó dừng lại mà là tự nhiên đi ra gian phòng đây chính là tô tuyết cùng tùng bà bà phương pháp sao lại sờ lên phía trước hạ giật vẫn cảm giác được lấp kín nhìn không thấy t ư ở n g xem ra đây là để hắn đợi tại căn phòng đ ừ n g đi ra ngoài trở lại vùng trong hắn gặp được tô tuyết tô tuyết trên lưng còn đeo hôn mê hầu gái nhỏ tiếp nhận hầu gái nhỏ hạ giật đi theo thiếu nữ từ cuối giường đi tới đầu giường lại từ đầu giường đi tới phía trước cửa sổ lại từ phía trước cửa sổ đi tới bên cạnh bàn lại từ bên cạnh bàn đi tới cuối giường như thế lặp đi lặp lại để ép ngộng bức cảm giác hạ giật đi theo tô tuyết đi chừng mười phút đồng hồ một đạo hào quang màu tím đột nhiên ở trước mặt của hắn hiện lên dương thân hắn cảnh giác nhìn xem bốn phía gian phòng vẫn là cái kia gian phòng nhưng vách tường cùng vật phẩm bên trên đều bảo bọc một chút màu tím nơi này là nơi nào hạ giật nhìn về phía tô t u y ế t là nửa bước nhiều nửa bước nhiều hạ giật nghĩ đến một cái chỉ có người già biết đến phim truyền hình nơi này là hiện thế ưu thế âm giới điểm tụ đơn giản giải thích một chút tô t u y ế t mang theo hạ giật đi ra gian phòng gian phòng bên ngoài cũng là một bộ màu tím cảnh tượng cả trên trời mặt trời cái đồ chơi này là mặt trời vẫn là mặt trăng nhìn lên trên trời treo màu đen mâm tròn hạ giật n g h i hoặc kia là âm r i i lối vào tô tuyết lại cùng hắn giải thích một chút cái kia ưu thế lối vào đâu đi theo tô tuyết hướng trên núi đi hạ giật lại quan sát đến bốn phía bốn phía không có bất kỳ cái gì sinh vật toàn bộ thôn giống như chỉ còn lại có ba người bọn hắn ưu thế ngay ở chỗ này nếu là chúng ta vứt bỏ thân thể cùng linh hồn liền có thể cảm giác được ưu thế tồn tại thật phức tạp dáng vẻ không tiếp tục hỏi hạ giật nhanh chóng đi tới trên núi tô tuyết lại cùng trước đó mang theo hắn trên mặt đất chuyển thật nhiều vòng ra nửa bước nhiều nhìn xem màu vàng mặt trời hạ giật thở phào một cái tại như thế một cái quỷ dị thế giới bên trong luôn cảm giác có chút kiềm chế đoán chừng nghi thức cần hai tuần lễ chúng ta cứ đợi ở chỗ này nghỉ ngơi hai tuần lễ lại dẫn hạ giật tô tuyết đi tới một chỗ sân động tùng bà bà cũng ở bên trong lao phụ nhân chính mang lấy nồi nấu lấy một con thỏ tới tới, tới. nếm thử bà bà tay nghề sao có thể ăn thỏ thỏ thêm một chén nữa một bên nấu lấy mới con thỏ tùng bà bà một bên thở dài nói ăn ngon uống ngon còn lại hai tuần lễ rồi hạ giật trong tay đùi thỏ rơi trên mặt đất ha ha ha nói đùa bà bà lại đi làm điểm ếch xanh trên đầu lưới hai tuần lễ đi qua còn có năm phút đồng hồ chính là núi l ở thời điểm núi l ở về sau ba phút chính là quỷ la l ị mị đỏ dị từ trong thân thể của mình chui ra ngoài thời điểm tùng bà bà cùng tô tuyết một trái một phải đứng ở hạ giật hai bên biểu lộ ngưng trọng nhìn xem hắn hạ giật lúc đầu một chút cũng không hoảng hốt lại bị cái này ngưng trọng bầu không khí làm cho có chút bắt đầu thấp thỏm không yên chớ h o à n g sợ chớ bắt được cái kia cổ yêu tàn hồn bà bà mời ngươi ăn cái thứ tốt tùng bà bà thần bí đem một bên đặt ở trên lửa đốt nồi mở ra một cái khe nhỏ để hạ giật nhìn xem hạ giật sắc mặt cổ quái chương hai trăm hai mươi tám vào nồi canh thứ tư trong nồi là vui sướng bơi lội tiểu thanh xạ ta tìm lâu như vậy tìm không thấy ngươi kết quả ngươi thế mà chạy người khác trong nồi đi lại đem nắp nồi khép lại tùng bà bà cùng hạ giật nói một cái gì thú da mịn thịt mềm nhất định ăn ngon phối hợp một chút ngôn ngữ hạ giật cùng nàng nói có thể trực tiếp cho ta không chớ ăn ngươi muốn cái này làm cái gì g i a hỏa này một chút cũng không nghe lời nói hơn nữa có thể sử dụng thanh xài nhất mạch kia hỏa diễm muốn làm sùng vật nuôi căn bản không làm được kỳ thật vẫn là nói ngươi là muốn chơi điểm kích thích có thể nàng cái này hình thể ngươi sợ là muốn một bước nổ đầu a rõ ràng là một cái lao nhân ra tư tưởng của ngươi có thể hay không khỏe mạnh một điểm kỳ thật cái kia nguyên bản là sùng vật của ta trước đó không cẩn thận ném đi của ngươi tại tùng bà bà ánh mắt tò mò bên trong hạ giật đi vào n ồ i bên cạnh r u ộ i ra ngón tay go go nắp nổi đông đông đông ê a trong nổi chuyển đến tiếng trả lời đông đông đông á uy ỉa đông đông đông a nha nha tiểu thanh xà sinh khí đẩy ra nắp n ồ i muốn nhìn một chút là cái nào không có mắt quáy dày nàng bơi lội trên tay của nàng đã chuẩn bị kỹ càng lâu ngọn lửa màu xanh chỉ cần thấy được người liền chuẩn bị ném qua đi sau đó hạ giật mặt xuất hiện ở tiểu thanh xà trước mặt sửng sốt một giây tiểu thanh xà đầu tiên là đem ngọn lửa màu xanh giấu ở sau lưng lại đem nắp n ồ i chậm rãi bông xuống đưa ngón trỏ ra hạ giật kẹp lại nắp n ồ i cùng n ồ i xuôi theo khe hở a y tiểu thanh xà nhẹ nhàng đẩy hạ g ậ t ngón tay dùng con mắt màu xanh vô cùng đáng thương nhìn xem hạ giật phát ra yếu thế thanh âm dùng hai ngón tay kẹp ra nàng hạ giật đem nàng đặt ở trong lòng bàn tay tiểu thanh xà không có phản kháng nàng lôi kéo hai cánh tay túi đầu nhìn xem chính mình đổi rắn một bộ biết sai lầm bộ dáng nhìn thấy khả ái như vậy tiểu thanh xà hạ giật lúc đầu chuẩn bị trừng phạt nó ý nghĩ biến mất vô tung vô ảnh hắn bắt đầu nghĩ lại chính mình có phải hay không quá hạn lấy tiểu thanh xà dẫn đến tiểu thanh xà với bên ngoài thế giới quá mức h i ê u kỳ cho nên mới tự mình chạy trốn đây chính là nhan giá trị tác dụng chỉ cần có nhan giá trị chính là ngươi làm sai chuyện nghĩ lại vẫn là đối phương nhan giá trị chính là chính nghĩa đáng yêu chính là chân lý trong lòng mang một chút ấ y n ấ y hạ giật không có đem tiểu thanh xà thu hồi ba lô mà là tiếp tục để nàng trong nồi bơi lội mặc dù còn muốn cùng tiểu thanh xà chơi một hồi nhưng là hiện tại không sai biệt lắm đến quỷ la l ị từ trong thân thể của mình lúc đi ra nên làm chuyện chính nam tại đã sớm chuẩn bị xong trên đất bằng hạ giật chờ đợi chỉ chốc lát sau sơn động lắc lư trên núi những động vật phát ra tiếng k ê u trói thai sơn động đã trải qua tô tuyết gia cố động không hề ảnh hưởng hạ giật ở trong lòng đếm thầm tại hắn đếm tới một trăm năm mươi hai thời điểm lồng ngực của hắn t r u y ề n đến dị dạng cảm giác quen thuộc bùn nhau quái từ trong thân thể của hắn xông ra tùng ba bà, bà cùng tô tuyết cách xa một ít hạ giật thân thể đây là vì không kích thích đến bùn nháo bên trong quỷ la lị các nàng cách xa cảm giác hiếu kỳ tiểu thanh xả cũng là bơi lên trước nhìn xem từ hạ giật trước ngực chui ra ngoài bùn não quái tiểu thanh xả sọ não vận chuyển đồ hư hỏng thiêu hủy c h ỗ tội sau một khắc một đoá ngọn lửa màu xanh liền nhét vào bùn não quái trên thân một đạo kêu sợ hãi về sau bỏ lại đầy đất bùn não quỷ la lụy mị đỏ dỉ biến mất vô tung vô ảnh hạ giật ba người tầm mắt đều đặt ở tiểu thanh xả trên thân ê a nha tiểu thanh xả đắc ý cùng ba người phất phất tay sau một khắc tùng bà bà bàn tay liền tóm lấy tiểu thanh xà a tiểu thanh xà nghiêng đầu nhìn xem rõ ràng không cao hứng ba người chậm rãi biết mình giống như phạm sai lầm suy tư ba giây tiểu thanh xà phun ra đầu lưỡi gõ một cái đầu của mình bán manh chỉ đối với hạ giật có dùng tùng bà bà cùng tô tuyết cùng một chỗ đem tiểu thanh xà đặt ở trên lửa nướng không nghĩ đối mặt ngay tại nổi nóng hai nữ nhân hạ giật lựa chọn đứng ở một bên nhắm mắt dưỡng thần đối với tại hỏa diễm bên trên vặn vẹo rẽ rủa tiểu thanh xà làm như không thấy sau mười phút kéo lấy tàn phá thân thể tiểu thanh xà ghé vào hạ giật trên chân y y ìa ìa ì khóc sử dụng chữa trị đem tiểu thanh xà chữa khỏi hạ giật lại đem nàng ném vào ba lô bên trong tô tuyết cùng tùng bà bà sắc mặt vẫn như cũ có chút âm trầm nắm tóc hạ giật thở dài điểm kích loạt nhưng mà lại một lần không có tiểu thanh xà quấy dối tô tuyết cùng tùng bà bà vẫn là không có đem quỷ la l ị mì đỏ gì bắt lấy cái ả m g i c được h a người khác í thức, tại tức rụt trở về, cũng không tiếp tục không cũng chịu c quỷ đầu sau, la lị lộ liền lập ra ra. đi về về, i này không để h hạ o giật nhân g o à i ý muốn, ắ n không phải là lần thứ nhất gặp được loại sự tình này. n đã được khác phải thứ h gặp loại Cái là sự vật chính bị khi phụ về sau hậu trường sẽ ra tới đem đối phương sửa chữa một trận nhưng mình bị khi phụ về sau trở về tìm hậu trường tới đối phương lại luôn quay đầu liền chạy nhân vật chính cùng nhân vật chính t r i n h l ệ n h vì cái gì t r i n h l ệ n h như thế lớn vẫn là nói người tác giả này cố ý chèn ép ta từ dưới đất đứng lên thân hạ giật phủi phủi quần áo liền chuẩn bị đi theo tô tuyết về nhà trước đó bắt thất bại là tiểu thanh x a sai hắn gái chủ nhân này cần chịu phần trách nhiệm cho nên mới loạt một lần mà lần này thất bại cùng hắn một chút quan hệ cũng không có hắn cũng sẽ không sử dụng loạt đi tìm cái gì hoàn mỹ bắt giữ phương án bắt được đối với hắn cũng không có chỗ tốt đem hạ s u cứu ra chúng ta trở về đi hạ giật nói e sợ không được tùng b à b à nhìn về phía thánh sơn phương hướng tuyết nha đầu ngươi mang theo hắn chạy nhanh đi thế nào tô tuyết cũng giống như hạ giật m ở mịt nơi này chính là cái kia cổ yêu tiến và ưu thế địa phương nghe tùng b à b à tô tuyết mặt lập tức biến trắng nơi này thế nào hạ giật hỏi tùng b à b à không có trả lời hắn trực tiếp ra khỏi sân động các ngươi đi nhanh đi tô tuyết lôi kéo hạ giật lại nâng lên vẫn còn đang hôn mê bên trong hầu gái nhỏ cũng ra khỏi sân động bất quá không giống với tùng bà bà hướng về thánh sơn phương hướng đi nàng hướng về phương hướng ngược nhau bước nhanh hạ giật quay đầu nhìn thoáng qua thánh sơn trong núi nhảy ra rất nhiều tiểu quỷ cùng trước đó thế giới tuyến cũng không có gì khác biệt những thứ này tiểu quỷ thực lực cũng không mạnh tất yếu làm sao đ ố i rối sao tô tuyết nói cho hắn đáp án ưu thế tiến vào điều kiện là bỏ qua rơi linh hồn cùng thân thể bên kia vật chất màu đen chính là bị ném xuống thân thể bởi vì bị chúng ta chọc giận cái kia cổ yêu đã mặc kệ thân thể còn có thể hay không tiếp tục dùng tại tô tuyết dứt lời dưới lúc hạ giật nhìn thấy từ bên trong ngọn thánh sơn rớt xuống đám tiểu quỷ tập hợp một chỗ ôm trở thành một cái đại đoàn rót thành một cái cùng thánh sơn không chênh lệch nhiều hắc sơn đám tiểu quỷ không ngừng ôm ở cùng một chỗ còn như là vận hành dây xích đồng dạng cấp tốc núp ních trao đổi lấy vị trí hắc sơn bắt đầu chuyển động vừa dài ra hai tay cùng hai chân biến thành một cái màu đen cự quỷ giống cự quỷ đập ngã bên cạnh đỉnh núi hướng về bầu trời gầm rú chương hai trăm hai mươi chín ta ủy la lụy giết nhân vật c h í n h hạ giật cùng tô tuyết thành công chạy ra ngoài nhưng là hạ s u cùng tùng bà bà cũng là vĩnh c ử u lưu tại thôn đối mặt cùng mình xin lỗi biểu thị tự mình làm cái gì đều có thể tô tuyết hạ giật sờ lên đầu đối với hạ s u chết đi hắn cũng không có gì đặc biệt cái nhìn dù sao hắn có thể loạt nhưng đối với tô tuyết tới nói nàng cảm giác là mình giết hạ s u dù sao tiếp tục nghi thức dẫn ra quỷ la lị cách làm là nàng đề nghị cái tiêu cự quỷ muốn làm thế nào không có vội vã loạt hạ giật hỏi nhà khác đám đệ mòn ơ lê ơ ở vẫn còn chưa qua đến trước mắt chỉ có thể nhìn ngọc tề còn có thể lưu lại sao đ o á n chừng không thể loại sự tình này phổ biến sao vì cái gì ta mấy tháng lại gặp phải hai lên bình thường một năm cũng liền một lần hơn nữa lần này cần không phải có một thể hai linh hồn chính là thành công để cổ yêu dáng lâm hơi có chút linh hồn cũng không tạo thành nhiều ít uy hiếp hạ giật không nghĩ tới chính mình thế mà cũng có một chút nổi hắn lại hỏi một năm một lần như thế kích thích các ngươi là thế nào áp xuống tới chỉ cần không cho truyền thông truyền bá lại tiến hành sân bãi phong tỏa tùy tiện biên một cái lý do là được về phần những cái kia người sống sót liền đánh tan đến cả nước các nơi bọn hắn lời nói cũng sẽ không có người tin tưởng mặc dù ở vào internet thời đại nhưng nhân loại vẫn là thụ lấy tin tức quản chế a phải làm sao đâu luật trở về nói cho tô tuyết cùng tùng bà bà dẫn dụ quỷ la l ị xuất hiện kế hoạch l à không thể thực hiện được cũng may tại quỷ la l ị đi ra trước đó x ạ vơ lại một cái đọc đến cái kia x ạ vơ hạ giật cùng hai người nói bên trong ngọn thánh sơn cất giấu quỷ la l ị thể sự tình hai người lập tức từ bỏ bắt kế hoạch cũng tại hạ giật trên thân thể khắc xuống phong ấn quỷ la l ị không có tại hạ giật trên thân thể xuất hiện cũng là từ hạ s u trong thân thể xông ra nàng giết hạ s u cùng hạ giật phụ mẫu từ thánh sơn chạy ra lại tại hạ giật đã rời khỏi thôn về sau đuổi theo ám sát hạ giật lần nữa loạt hạ giật về tới một tháng trước lần này bị hắn cáo chi tô tuyết cùng tùng bà bà trực tiếp xông lên thánh sơn muốn đem hạ giật phụ mẫu bắt lấy kết thúc cái này nghi thức nhưng thánh sơn là hạ giật phụ mẫu h ắ ổ tại các nàng đột phá tầng tầng phòng ngự đi vào bên trong thời điểm hạ giật phụ mẫu đã không có bóng dáng hạ giật vốn cho rằng dạng này sự tình cũng coi như là kết thúc nhưng ở sau một tháng quỷ la l ụ vẫn là xuất hiện lần này hạ giật phụ thân sử dụng d á n g lâm môi giới là hạ nga bởi vì chuẩn bị không đầy đủ nghi thức m ộ ư ơ i phần bình thường mất k h ô n g chế lần nữa loạt hạ giật dẫn tô tuyết cùng hạ xu tại giã ngoại tập kích tiện nghi m ẫ u thân hạ nga đưa nàng trói lại không có hạ nga cái kia tiện nghi phụ thân luôn có thể yên t ĩ n h đi nhưng mà cũng không có cái kia tiện nghi phụ thân lại sử dụng thân thể của mình làm yêu môi để quỷ la l ị d á n g lâm quỷ la l ị cũng không hề có lỗi với nàng cái kia cằn cỗi lòng dạ tìm mọi cách đem hạ giật cùng hạ s u giết chết hạ giật lúc này mới từ hạ s u nơi đó biết chính mình cái kia tiện nghi phụ thân sớm mấy năm cùng đệ mòn ở, ở, ở khác giao thủ chịu cực nặng tổn thương nếu là không nghĩ biện pháp không ngoài một năm liền sẽ chết rơi tại trước khi chết hắn sự tình gì đều làm được lần nữa loạt trở về hạ giật tự hỏi muốn hay không đem chính mình đưa đi lên cửa để cho mình tiện nghi phụ mẫu thực hiện kế hoạch của mình thế nhưng là làm yêu môi chính mình cùng hạ s u nhất định sẽ không có kết quả tử tế chết đi muốn đi hắn cảm giác chỉ có bắt quỷ la l ị kế hoạch kia là có khả thi tô tuyết cùng tùng bà bà tổ hợp sẽ để cho quỷ la l ị mì đỏ gì phát giác như vậy đổi thành hạ ưu cùng hạ minh đâu kế hoạch không có vấn đề nếu là hạ ưu cùng hạ minh nghe lời hạ giật hoàn toàn chính xác có thể thành công nhưng là hai nữ gông cùn mở ít các nàng không có cách nào ngăn lại quỷ la l ị mà nếu là gông cùn mở nhiều các nàng lại hội g i ế t chết ở bên cạnh áp trận tô tuyết từ hạ giật trên tay đoạt lấy vạn năng chìa khóa chính mình mở ra gông cùng rời khỏi hạ giật đau đầu hiện tại xem ra kết cục tốt nhất là tô tuyết cùng tùng bà bà dọa đi quỷ la lụy m ì đỏ gì, cự quỷ xuất hiện hạ s u tử vong ngọc tề hủy diệt chính mình không có việc gì muốn đi kết cục này sao thế nhưng là như vậy đ ồ n g nhất m ộ i m ộ i thế mà hy sinh gì gì đó hoặc là không dựa vào tô tuyết cùng tùng bà bà cũng không dựa vào hạ ưu cùng hạ minh tự nghĩ biện pháp bắt lấy từ trong thân thể mình đi ra quỷ la lụy m ì đỏ gì. muốn làm sao thao tác đâu nghĩ nghĩ hạ giật lại đem tầm mắt đặt ở thương thành bên trên tất cả phương pháp hắn đều thử qua không có tác dụng chỉ có trong thương thành đổi mới ra cái gì có thể dùng đồ vật mới có hy vọng phá cục thế nhưng là thương thành đổi mới hoàn toàn là xem mặt sự tình muốn tìm được chính chính tốt phù hợp sử dụng đạo cụ xác suất có chút nhỏ điểm kích còn tại tô i a cũng không đến thôn thời gian điểm hạ giật lại tại ngọc t ề chờ đợi mấy tháng tại đầu này thế giới tuyến bên trong sự tình cũng không có phát sinh biến hóa chút nào quỷ la lụy vẫn là đúng giờ xuất hiện giết hắn lại loạt mấy lần qua năm tháng hạ giật rốt cuộc tìm được một cái xem ra thích hợp đạo cụ tại cái này năm tháng hắn cũng đổi mới đến như là hạ k i ự u dễ ổ cụ dự thư mời địa ngục thông tin dạng này có thể trực tiếp dùng để đối phó quỷ la lụy đạo cụ nhưng là những thứ này đạo cụ đều là duy nhất một lần hơn nữa giá cả không ít bị hạ giật từ bỏ nhìn xem trong thương thành đạo cụ hắn cũng không có vội v à hối đoái mà là tới trước đến nghi thức bắt đầu trước một tháng ở trong thôn thế giới tuyến lần này hắn lại trang thượng mắt giả hoa một tháng câu dẫn con dối alins cũng để hạ s u liên hệ tô tuyết cùng tùng bà bà bất quá lần này hạ giật cũng không để cho hạ s u đem một tháng sau chính là kết cục sự tình nói cho tô tuyết cùng tùng bà bà hắn liên hệ hai người chỉ là muốn tại thành công bắt giữ quỷ la lụy mị đỏ gì về sau hai người đi qua hỗ trợ đem hạ s u cứu ra mà thôi tại con dối alins viện trợ dưới không có mượn nhờ tô tuyết cùng tùng bà bà lực lượng hạ giật cũng thành công né tránh đất bằng s á t cơ tại hạ giật trong khi chờ đợi núi cuối cùng lay động để á l i n x đứng nghiêm một bên không muốn động tác hạ giật bắt đầu để chuẩn bị hắn đem một linh ngân ký dịch thể chế dược lv một kết giới thuật lv một cách đấu tinh thông lv hai lông xám bàn nhược mặt nạ nhốn máu đoàn kiếm phổ thông thuốc và năng đơn giản dễ hiểu chế độc kỹ xảo hạ r a chế dược s ố tay hạ r a luyện thể pháp c ù n hồ lô quyết màu đen dây chuyển đều quăng vào máy phân giải bên trong xác nhận phân giải thu hoạch được điểm hối đoái bốn nghìn một trăm bốn mươi đang chờ đợi đổi mới năm tháng hắn cũng không phải chẳng hề làm gì hắn còn công lược tám cái cấp e nhân vật nữ chính thu được tám trăm điểm hối đoái tăng thêm trước đó để giành được bộ phận hắn hiện tại điểm hối đoái là bảy nghìn chín trăm đúng lúc là cái số nguyên ép buộc chứng giật hết sức thoải mái tại hắn hoàn thành kiểm kê về sau lồng ngực của hắn màu đen bùn não h cũng cuối cùng toát ra Tỉnh táo nhìn xác e m t o t ra bùng não, xem h ừ nhận g gì quỷ la lị ra mỉ đỏ gì đã nô ơ thương thương. n phân nửa thân thể, hắn điểm kích thương thành. Trưng 230, yêu quái, xem kiếm. Ô nỉ kỳ gì, tạo hình mạnh cùng n hiếp thể, kích chém hối h tạo giết sát điểm Điểm đối đoái, quái, kiếm. quái kiếm, bởi vì chém giết quá quỷ, đối với quỷ loại xem kỳ kỳ có cực mạnh lực uy hiếp cùng lực sát thương. Điểm hồi đoái, Xác gì, yêu uy quá quỷ, quỷ Ô vì sau một khắc một thanh trường kiếm màu đen liền xuất hiện ở hạ giật trong tay cảm giác được trên thân kiếm khí tức trước ngực hắn quỷ la lụy vội vàng muốn g ú p đầu về nhưng là đã trượm thay đổi mũi kiếm hạ giật dùng kiếm đâm xuyên trước mặt bùn não h quái như là bị rết sơ lạnh bùn não h dính tính lập tức biến mất hóa thành chất lỏng chiếu xuống trên mặt đất tại bùn não h bên trong quỷ la lụy mị đỏ di hiện lộ ra thân hình dáng người nhỏ nhắn xinh xắn mị đỏ di bị một cái so với nàng thân thể còn dài hơn kiếm đâm xuyên lộ ra cực kỳ đáng thương nhưng là từ nữ hải trên người chóc ra làn da phá hủy phần này sờ sờ cảm giác trắng non da chóc da tại la lụy bề ngoài phía dưới lộ ra là một cái đen nhánh tiểu quỷ tiểu quỷ đưa ra bọc xương đồng dạng bàn tay tại trên thân kiếm năm kéo hạ giật cầm thật chặt kiếm không cho nó rút ra qua năm phút đồng hồ tô tuyết cùng tùng bà bà đi vào sân động nhìn thấy tình cảnh trước mắt hai người quá sợ hãi trước đêm hắc cá mỹ đỏ d ị phong ấn tô tuyết nhìn về phía hạ giật không phải nói ngày mai mới hội d á n g lâm sao làm sao nhanh như vậy không biết đại khái là xảy ra điều gì ngoài ý muốn đi hạ giật giả bộ hồ đồ xảy ra bất chắc cũng là cực kỳ bình thường sự tình tô tuyết dễ tin hạ giật nhưng tùng bà bà cũng không đần nàng nhìn thoáng qua hạ giật trên tay không giống bình thường trường kiếm lại nhìn một chút h ắ cám tướng mạo cùng ngực còn chưa từng khép lại vết thương k h í p mắt lại mặc dù quá trình có chút mạo hiểm nhưng là kết quả là tốt tùng bà bà lại kiểm tra hạ giật thân thể xác nhận lấy hắn có chuyện gì hay không kiểm tra hao tốn m ộ ư ơ i phút đồng hồ quỷ la lụy mỹ đỏ gì cũng đã từ ổn ỉ kỳ gì tổn thương bên trong khôi phục lại trên thân thể của nàng da thịt trắng nón lại bao trùm đi lên ngoại trừ ngực một cái n ă m đấm lớn màu đen vết thương bên ngoài nàng lại biến thành nguyên lai、like、cái kia đáng yêu la l ị thanh kiếm kia là cái gì quỷ la l ị biểu lộ cũng không làm sao phẫn nộ đây chỉ là nàng một điểm nhỏ linh hồn bị giết chết cũng không phải cái đại sự gì nhưng mà hạ giật một chút cũng không muốn để ý tới nàng trước đó còn tưởng rằng là một cái xinh đẹp tiểu la l ị kết quả lại là một cái h ắ cám cái này t r a n h lệch để hắn có chút khó chịu uy ta hỏi ngươi lời nói đâu tại quỷ la lị rẫy r ử a bên trong tùng bà bà đưa nàng cất vào một cái trong ba bố gánh tại trên bờ vai chúng ta bây giờ đi đem hạ s u mang đến ngươi ngay ở chỗ này không muốn đi lại tùng bà bà nói lại thuận tiện mang cho ta mấy cái quýt hạ giật đáp lại nói ha ha ha tùng bà bà lộ ra hiểu ý dáng tươi cười tô tuyết một mặt mờ mịt không rõ lời của hai người bên trong đến cùng ẩn giấu đi như thế nào bí mật nàng vừa mới chuẩn bị hỏi thăm Tùng bà bà liền hướng về bên ngoài đi đến vội vang đuổi theo tô tuyết chỉ có thể nghĩ đến ban đêm hỏi lại hạ giật giả la l ụ mỹ đỏ g ì chui ra mặc dù không có cho hạ giật tạo thành tổn thương gì nhưng vẫn là để hắn có chút suy yếu hắn tựa vào một khối đá lớn bên cạnh nhìn xem trong tay ổ n ỉ kỳ gì. làm tiêu hết hắn gần như tất cả tích xúc đạo cụ ổ n ỉ kỳ gì năng lực chỉ từ vừa rồi đem giả la l ụ mỹ đỏ g ì áp chế bi lực nhìn liền không tầm thường phải biết giả la l ụ mỹ đỏ dì lúc trước thế giới tuyến không xuất thủ liền h ù chạy cấp x alins nghĩ đến alins hạ giật vừa nhìn về phía cửa sân động người ngô alins chính gục ở chỗ này nhìn xem tô tuyết cùng tùng bà bà đi tới chỗ nào tại tô tuyết cùng tùng bà bà lúc tiến vào người ngô hết sức sáng suốt giấu ở một bên chờ hai người đi mới ra ngoài xác định hai người rời khỏi người ngô alins nhẹ nhàng thở ra nàng trở lại hạ giật bên người sờ lấy hạ giật đầu xem ra lần này không chỉ có thể ngoặt một cái muội muội còn có thể ngoặt một cái người n g ẫ trở về đem tầm mắt thu hồi hạ giật tiếp tục xem trong tay ổn ỉ kỳ gì. mặc dù đối phó giả la lị mỹ đỏ gì, có đặc thù tăng thêm công lao nhưng thanh kiếm này bản thân tính chất cũng mười phần bất p h ả m màu đen trôi kiếm cùng màu đen thân kiếm không biết là tài liệu gì sờ lên có chút lạnh sờ lâu lại cảm thấy có chút nóng đây không phải bàn tay nhiệt lượng mà là kiếm bản thân nhiệt lượng hơn nữa tại tạo hình bên trên ổn ỉ kỳ gì cùng phổ thông kiếm khác biệt thanh kiếm này không có phần che tay trôi kiếm cùng lưỡi kiếm trực tiếp tiếp cùng một chỗ lại nhìn mũi kiếm đây không phải là một cái hình cung tiêm khẩu mà lại như là t h ầ n kiếm đến nơi đây đột nhiên bị lột chỉ là một cái có góc độ phản miệng đại khái là cái dạng này chín không hổ tại giới thiệu đã nói nó là một thanh cổ quai kiếm ngoại trừ tạo hình càng để người chú ý chính là nó chiều dài đem thanh kiếm này đứng ở trên mặt đất chỉ so với hạ giật thấp một cái đầu đây đã là thương chiều dài hạ giật nghiên cứu hai mươi phút kiếm về sau t ô tuyết cùng tùng bà bà mang theo hạ s u về tới s â n đ ậ u hạ s u tinh thần xem ra còn có chút hoảng hốt xem ra nàng ở nơi đó cũng không thể nào dễ chịu cái này cổ yêu thể biến thành t i ể u quỷ chính hướng bên này chúng ta mau mau rời đi tùng bà bà thúc giục lần này bởi vì không có giả la l ị mỹ đỏ gì chỉ huy từ ở giữa ngọn thánh sơn nhảy ra vẫn chỉ là phổ thông t i ể u quỷ cũng không có cái gì uy hiếp t ô tuyết cùng tùng bà bà đem hạ giật cùng hạ s u đưa đến thôn phía ngoài trên đường lớn Cùng trước đó mang ra hầu gái nhỏ cùng con dối minh tụ hợp liền quay trở lại dọn dẹp tiểu quỷ hạ giật cố tình cùng đi thử một lần trong tay ô n ỉ kỳ di nhưng hắn bị giả la lị mỹ đỏ di móc sạch thân thể không cho phép hắn làm kịch liệt như vậy vận động tiếc nuối thở dài hạ giật nhìn về phía bên cạnh con dối minh đang cùng con dối ạ l i n truy đuổi đùa g i ỡ n mà hầu gái nhỏ chính nhìn xem hạ s u hạ s u xem ra có chút không đúng thế nào su su hạ giật n g h i hoặc hạ s u hẳn không phải là như thế một cái t r ầ m mặc ít nói người hạ s u không có trả lời hắn cái này khiến trong lòng của hắn h o à n g hốt làm một cái nhân vật nữ chính có dị thường thời điểm chính là các nàng muốn đâm chính mình thời điểm nhưng là suy tư một chút hạ giật lại buông l ò n g xuống hạ s u có cái gì tốt đâm chính mình chính mình không chỉ không có làm chuyện xấu xa gì còn ngăn cơn sóng d ữ cứu vớt thế giới hắn đi tới hạ s u bên người đưa tay liền sờ lên nàng đầu thế nào ngầm đầu hạ s u đem đầu nằm ở trước ngực của hắn tay thật chặt ôm cái hông của hắn hạ giật lại có chút luôn cuống sẽ không phải là cái kia hàng lâm nghi thức có cái gì biến thái yêu cầu a sau đó hạ s u liền bị nghĩ tới đây hạ giật vươn tay liền muốn ngưng lên hạ s u đầu hỏi tham hơn nữa bên hông càng ngày càng gấp lực đạo cũng làm cho hắn có đau một chút cần để cho thiếu nữ thu chút lực su su hạ giật gọi một câu hạ s u liền ngẩng đầu lên c à ca ừng hạ giật đến trong miệng lời nói lại nuốt xuống hắn muốn nhìn một chút thiếu n ữ chuẩn bị nói cái gì sau một khắc hạ giật cũng cảm giác thân thể đau xót quen thuộc trái tim bị đâm xuyên cảm giác chuyển đến vì cái gì a ta lại làm sao a ngã trên mặt đất hạ giật bi thống không phải ngươi hạ s u dùng chân đá một chút hạ giật thi thể nhân vật đã tử vong phải t r ă n g loạt chương hai trăm ba mươi mốt đổi mới giữ gìn rồi màu đen tử vong không gian bên trong hạ giật một mặt m ở mịt ta là ai ta ở đâu ta tại sao lại bị đâm chết rồi vì cái gì a v y khuất một hồi hạ giật tiến hành nghĩ lại tại đâm chết hắn về sau hạ s u nói không phải ngươi đây là ý gì hắn liền nghĩ tới tại đâm lúc trước hắn hạ s u kêu một tiếng ca ca nàng phát hiện ta kỳ thật không phải nàng chân chính ca ca hạ giật cảm giác đây không có khả năng thời gian dài như vậy hắn đều hoàn mị trang xuống không có đạo lý tại cuối cùng lộ tẩy hơn nữa hạ s u không bình thường là từ thánh sơn trở về liền không bình thường chính mình lại không đi thánh sơn làm sao có thể bại lộ là bởi vì cái gì khác nghĩ nghĩ hạ giật điểm kích loạt về tới giải quyết hết giả la lị mỹ đỏ gì thời gian điểm lần này hắn trước cùng con dối á l i n h tiến hành bí mật giao lưu để nàng chú ý đến hạ s u sau đó cùng cái trước thế giới tuyến đồng dạng hành động đến đại lộ hạ s u lần nữa tập kích hạ giật nhưng là bị đã sớm chuẩn bị á l i n h ngăn lại cùng á l i n h cùng một chỗ đẻ lại hạ s u hạ giật hỏi n g ư ơ i muốn làm gì hạ s u dãy r ủ i lấy nàng nhìn về phía hạ giật trong mắt tràn đầy địch ý ngươi căn bản không phải c a c a làm sao ngươi biết tùng bà bà nói cho ta biết tùng bà bà nói cho ngươi biết nếu là hạ s u nói là hạ nga hoặc là cái kia tiện nghi phụ thân nói cho nàng biết hạ giật còn có thể tiếp nhận nhưng là tùng bà bà lại là cái gì quỷ không rõ liền hỏi nàng nói cái gì mụ mụ cũng nói cho ta biết ngươi cái này hàng giả đem thân thể trả lại cho ta tại thiếu nữ sau khi nói xong, hạ giật khi hạ, tay, hạ, không không hạ giật nói sau nữ xong, cũng c ả một g i á h thể â n của mươi n không h bị khống chế. năm năm trước nghi thức bên trong k a ca linh hồn đã bị ô nhiễm chân chính k a ca không có khả năng thức tỉnh huyết mạch hắn đã không có huyết mạch chân chính hạ giật không thể thức tỉnh huyết mạch hạ giật nghĩ đến hắn thanh kỹ năng bên trong huyết mạch hạ nơi phát ra tại ngay từ đầu xuyên qua tới thời điểm hắn là không có huyết mạch đây là bị hạ minh g i ế t mấy chục lần trải qua tìm chết tay thiện nghệ danh hiệu tác dụng từ thiếu nữ trên thân tuân ra tới đồ vật c ò n tưởng rằng nguyên thân là cái thân vứt bỏ người kết quả lại là tại mười lăm năm trước nghi thức bên trong không có huyết mạch sao lại nghĩ tới thức tỉnh nghi thức trước đó hạ nga đặc biệt tới nói điệu mạch tao nộ tập kích thức tỉnh nghi thức có thể sẽ thất bại hiện tại xem ra nàng là biết không huyết mạch hạ giật không có khả năng thành công cho nên làm làm nền mà chính mình thành công đã thức tỉnh huyết mạch về sau nàng biết mình có vấn đề thế là lại làm bộ vưu lam tới giết mình về sau chính mình nhảy đến khác thế giới tuyến lúc để thức tỉnh nghi thức thất bại trong lúc vô tình né tránh sắc ơ minh bạch sự tình m ọ n nguồn hạ giật thở dài không nghĩ tới thế mà ở chỗ này bại lộ hắn cũng đã biết tùng bà bà cùng hạ s u nói là cái gì nhất định là nàng tại hạ s u trước mặt khen ngợi huyết mạch của mình bằng không thức tỉnh nghi thức thất bại đầu này thế giới tuyến hạ s u cũng không biết hắn đã thức tỉnh huyết mạch xem ra cái này mội mội là không thể m u ố n muốn loạt trở về một lần nữa soát một lần sau trước đó l ừ a gạt còn có một ít bất đắc dĩ hiện tại lại l ừ a gạt thiếu nữ có phải hay không có chút không tốt tại hạ giật trần c h ờ thời điểm hạ s u lại lên tiếng khóc lớn lên là ta làm là ta giết ca ca thiếu nữ khắp khuôn mặt là thương tâm ba thì mắc mớ gì tới ngươi chờ chút là nàng g i ế t tiền thân kéo hạ s u hạ giật lại hỏi mười lăm năm trước nghi thức có vấn đề đưa đến mười lăm năm sau ngươi cà cà tử vong thiếu nữ không để ý đến hắn tự mình khóc nhưng là vang lên thanh âm nhắc nhở trả lời hạ giật thành công công lược dê nhân vật nữ chính hạ s u thu hoạch được kinh nghiệm tám mươi thu hoạch được điểm hối đoái tám trăm kinh nghiệm đi đến nhất định giá trị đ ẳ n g cấp l v bốn để thăng làm đ ẳ n g cấp l v năm thu hoạch được thăng cấp bảo dương tại mười lăm năm trước nghi thức bên trong hạ s u tổn hại tiền thân sinh mệnh làm hại tiền thân tại mười tám tuổi thời điểm chết bất đắc kỳ tử bị địa cầu tới hạ giật đứng thân thể gãi đầu một cái hạ giật có chút đau đầu việc này cần phải làm sao làm h á n tại bốn phía quét mắt một chút hạ s u còn tại khóc con dối ạ lìn s á n lấy nàng không có mảy may gì thường hầu gái nhỏ ở một bên lôi kéo váy một bộ cái gì cũng không có nghe được bộ dáng con dối minh thì chật chật chật than thở dù sao chiếm tiền thân thân thể hạ giật cũng không tốt đối với hạ s u làm cái gì chuyện quá đáng nghĩ nghĩ hắn vẫn là cảm giác loạt trở về biến mất hạ s u liên quan tới chân tương ký ức tương đối tốt điều ra hệ thống ngón tay của hắn cứng đờ hơi mở màn sáng bên trên s a vợ tuyển hạng biến mất không thấy gì nữa không chỉ là s a vợ nhân vật nữ chính sổ tay cá nhân giao diện thương thành cũng đều biến mất không thấy gì nữa tại màn sáng trung ương chỉ có một chuỗi con số 6-50-8-31 phía sau nhất con số đang không ngừng giảm bớt xem ra đây là một cái đến ngược đổi mới giữ gìn rồi phải chờ thêm bảy giờ mới có thể tiếp tục sử dụng hệ thống lại nhìn một chút còn tại khóc hạ s u hạ giật ngồi ở một bên trên đồng cỏ g i a o trọn đi tiền thân cũng không phải chính mình lết chính mình chỉ là chiếm một thân thể mà thôi cùng lắm thì đem thân thể trả lại cho hạ s u dù sao tô tuyết nói có thể cho mình đổi thân thể đáng tiếc đổi thân thể khẳng định không có hiện tại đẹp trai mấy người tại đại lộ vừa chờ năm tiếng đi ngang qua tài xế không có một cái nào không đúng khóc hạ s u nhìn chăm chú bọn hắn có hai phần ba sau khi xem yên lặng đi ra có một phần sáu xuống hỏi thăm còn có một phần sáu hỏi hạ giật muốn phương thức liên lạc đem bọn hắn ứng phó cũng may hạ giật có một t r ư ờ n g để người khác sẽ chỉ nghĩ lại mặt mình không có dẫn tới cảnh sát đến giờ thứ năm tô tuyết cùng tùng bà bà đi tới đại lộ các nàng xem nhìn đã khóc đến không có âm thanh hạ s u lại nhìn một chút hạ giật hạ giật núi vai cầm điện thoại di động lên tô tuyết gọi một cú điện thoại sau mười phút lại tới một khung máy bay trực thăng đem mọi người tiếp đi tại tô ra tòa nhà máy bay trực thăng dừng lại hầu gái nhỏ con dối minh con dối alin s còn có hạ xu máy bay hạ cánh hạ giật cùng tô tuyết tùng bà bà cùng một chỗ hướng về một phương hướng khác đi qua chúng ta đi đâu hạ giật hỏi hướng tô tuyết hắn hiện tại chỉ muốn yên lặng đợi đến hệ thống thời gian đổi mới đi qua sau đó l u ạ t đi đổi một chút hạ xu ký ức đi núi Tùng b à bà trả lời núi hạ giật nghi hoặc là thống linh toàn bộ đệ mòn ở ở d ư ớ i tổ chức hôm nay bắt được một gia hỏa như thế cần đi qua báo cáo chuẩn bị một chút tùng b à bà vỗ vỗ trên vai bao tải vậy ta đi qua làm cái gì làm hạ ra đời tiếp theo gia chủ ngươi cũng có một cái ghế ở nơi đó ba ta chính là đi qua hôn cái thức t ỉ n h nghi thức làm sao lại đột nhiên trở thành gia chủ chương hai trăm ba mươi hai chân chính trò chơi canh thứ tư chờ một đ o à n người máy bay trực thăng đi tới ngọc tề bên cạnh kỳ dị sạm thành phố không giống với hàng hai thành phố ngọc tề kỳ dị sạm là một cái thành thị cấp một hạ giật lo lắng đề phòng một hồi hắn hiện tại đã s á t s á t thật thật rời khỏi ngọc tề địa giới dựa theo trước đó lệ cũ hắn là phải bị yêu quái tập kích nhưng là yêu quái cũng không có tới đây không phải bởi vì hạ giật làm chính là máy bay trực thăng hạ giật đã từng thử qua làm phổ thông chuyến bay nhưng là ở phi cơ rời khỏi ngọc tề thời điểm một cái có quạ đen cánh cùng quạ đen đầu lại mọc ra thân thể con người yêu quái tập kích máy bay tạo thành phi cơ hủy người vong kết cục khả năng duy nhất chính là tô tuyết cùng tùng bà bà tồn tại thế giới này sinh vật mặc kệ là nhân loại vẫn là túy đều là lân yếu sợ mạnh tồn tại tiến vào kỳ di s à m nội thành máy bay trực thăng rơi vào một cái cao ốc đỉnh chót máy bay hạ cánh hạ giật nghi ngờ nhìn bốn phía căn cứ tùng bà bà nói muốn đi chính là cái gì núi làm sao lại biến thành một cái cao ốc rất nhanh hạ giật liền biết tình huống dẫn hạ giật tô tuyết cùng tùng bà bà cùng một chỗ đi tới một căn phòng hội nghị kia là b ả y biện phổ thông bản dài phòng họp duy nhất khác biệt chính là tại cái bàn phía trên để một cái một mét đường kính lớn thủy tinh cầu thủy tinh cầu trung tâm nhắm một cái làm bằng gỗ tòa nhà tòa nhà m ư ờ i phần tinh xảo cùng chân chính tòa nhà ngoại trừ lớn nhỏ bên ngoài không có bất kỳ cái gì tranh lệch ba người ngồi ở bàn hội nghị bên cạnh tại tùng bà bà ra hiệu dưới hạ giật đưa tay đặt ở thủy tinh cầu phía trên hắn cảm giác thấy hoa mắt liền đi tới một cái làm bằng gỗ trong nhà kia là một cái cổ kính tòa nhà mà hắn lúc này đang ngồi ở tòa nhà trung ương một cái trên bàn dài tân tiến như vậy sao hạ giật bắt đầu dò xét chung quanh tại bàn dài bên cạnh đã ngồi đầy người tô tuyết cùng tùng bà bà cũng ở trong đó ở trong đó có lao nhân cũng có được trung nhân nhân cũng giống như mình người trẻ tuổi ngoại trừ tô tuyết bên ngoài một cái cũng không có Khủng! ngồi tại vị trí trung ương nhất một cái lao nhân mở miệng để chúng ta trước hoan nghênh một chút thành viên mới hiện trường thế là nhớ tới thưa thất tiếng vô tay tốt tiếp xuống chúng ta tới thương lượng một chút chuyện lần này còn có cái kia cổ yêu nghiên cứu vấn đề ngoại trừ hạ giật bên ngoài tất cả mọi người đều tiến hành kịch liệt thảo luận hạ giật nghe một hồi đề án đơn giản chính là ba loại một trói lại thực hiện cực hình khảo vấn tình báo hai đưa mấy nam nhân tiến vào trong sinh sôi huyết mạch ba mổ bụng r a cùng sọ não nghiên cứu một chút hạ giật tương đối tán thành cái thứ ba đề án đồng thời hắn cũng muốn biết tại cái thứ hai đề án bên trong những cái kia được đưa vào đi nam nhân nhìn thấy hắc cám đồng dạng giả la lụy m ì đỏ gì, sẽ là như thế nào một cái phản ứng không có phát biểu cái nhìn hạ giật nghiên cứu trên trần nhà hoa văn tại định giả la lụy m ì đỏ gì phương pháp sử dụng về sau đám người lại thảo luận một ít chuyện khác cuối cùng cầm đầu lao nhân nhìn về phía hạ giật tô ra chỉ còn lại một người hơn nữa tô tuyết còn cần xử lý sự tính khác Về sau sảm sự quanh xung kỳ giao tình, tô tuyết, tô tuyết dù tại lao nhân nói ra sau khi tan họp hạ giật lập tức thối lui ra khỏi tòa nhà về tới thủy tinh cầu bên ngoài hạ giật nhìn một chút thời gian khoảng cách hệ thống đổi mới hoàn thành còn có một cái giờ không đến vừa vặn đó là cái gì hắn hỏi hướng tô t u y ế t là chúng ta tất cả đệ mòn ở l ạ ở, ở tổ chức không phải ta nói là cái kia k ỳ dị s ả m chung quanh giao cho ta là cái gì chỉ muốn vui chơi giải trí công lược công lược nhân vật nữ chính hạ giật cũng không muốn ôm bên trên phiền phái gì cái này ngươi không cần lo lắng tự nhiên sẽ có người tới hiệp trợ ngươi ngươi chỉ cần treo danh hào là được tung ba bà, bà cùng hạ giật giải thích bà bà ta trước đó cùng ngươi nói cái nha đầu kia chính là muốn đến thủ hạ ngươi đến rèn luyện c h ờ một chút là đối phó cái gì t ú y không sai nguyên lai、like、đệ mọn ở l ấ ở, ở vẫn là đảm nhiệm lấy thành phố cảnh sát công việc sao không phải thành phố cảnh sát là lệ thuộc trực tiếp trung ương an toàn nhân viên tùng b à b à nhìn xem hạ giật các ngươi người trẻ tuổi không phải ưa thích hoa hạ long tổ quốc an binh vương cái kia một bộ sao thừa cơ hội này ngươi cũng có thể chơi một chút ngươi người lớn tuổi này vì cái gì có thể như thế tân triều đáng tiếc ta thích kịch bản là trên trời rơi xuống đến một cái hồng nhạt thiên sứ đã không cần tự mình làm chuyện đỉnh lấy cái danh này cũng không có gì không tốt hơn nữa nhân vật nữ chính có thật nhiều chính là túy chính mình cũng có thể lấy việc công làm việc tư nhà ta nha đầu liền nhờ ngươi tùng ba ba đứng người lên rời khỏi phòng tô tuyết cũng đứng lên cùng hạ giật cùng một chỗ ngồi máy bay trực thăng quay trở về ngọc tề máy bay hạ cánh nhìn xem vừa v ậ n hoàn thành đếm ngược hạ giật nhìn c h ầ m c h ầ m màn sáng tại đ ế m ngược sau khi hoàn thành hạ giật trong tưởng tượng biến hóa bảng hệ thống cũng chưa từng xuất hiện màn sáng bên trên hào quang bảy màu tụ tập ở trung ương mà quan mang thì lại đến từ màn sáng chung quanh thế giới kia là thế giới hiện thực hào quang bị màn sáng hấp thu hạ giật nhìn về phía bên cạnh tô tuyết tô tuyết còn tại cùng hắn nói xong tình hình gần đây không có chút nào phát giác được trước ngực của mình đã biến thành trắng xóa hoàn toàn kia là sắc thái bị màn sáng hút đi về sau hư vô trắng rất nhanh toàn bộ tô tuyết tại hạ giật trước mặt biến mất không thấy gì nữa lại tiếp sau đó là tô trạch ngọc tể thế giới mười giây sau hạ giật đã ở vào một mảnh trắng xóa thế giới bên trong tại chỗ quay một vòng hạ giật có chút m ở mịt hắn vừa nhìn về phía trước mặt màn sáng màn sáng đã biến thành đen tuyển màn ánh sáng màu đen hóa thành mấy hàng màu đen chữ lớn lơ lửng ở thế giới màu trắng bên trong mở màn bắt đầu trò chơi đọc đến s e r v e r hồi ức t h à n h t i o u chế tác nhân viên nghĩ nghĩ hạ giật trước điểm vào chế tác nhân viên bên trên tờ gió trách dơ d ạ o x â h gian kịch bản hô tà d bắc chi hò u ho khó cái quỷ gì đồ chơi đóng lại cái này giao diện hạ giật lại điểm hướng về phía hồi ức bên trong trống r i n g một mảnh bình thường mà nói trong này không nên lắp lấy ta tất cả đã công lược qua nhân vật nữ chính sao chấm dứt rơi hồi ức hạ giật điểm kích thành i ể u tìm chết tay thiện nghệ chỉ có tại mở màn bên trong có thể đạt được s ư n g h à o mặt giống như công lược người kém cỏi ẩn tàng phúc lợi có nhỏ bé sát xuất thu hoạch được g i ế t chết chính mình sinh vật kỹ năng hoặc đạo cụ chỉ có tại mở màn bên trong có thể đạt được s ư n g h à o chính là nói ta trước đó là tại mở màn thế giới bên trong sao hạ giật lại nhìn xuống phía dưới còn có một cái thành tựu i treo ở nơi đó công lược người mới thông quan mở màn lấy được s ư n g h à o không có cái gì tác dụng thực tế chấm dứt rơi thành tựu i giao diện hạ giật điểm kích đọc đến saver vẫn như cũng là bốn cái xạ v ỡ cột bất quá phía trên trống giống lại điểm kích mở màn ngài đã thông quan mở màn phải chăng lại bắt đầu lại từ đầu không chân c h ờ một chút hạ giật điểm hướng về phía bắt đầu trò chơi chương hai trăm ba mươi ba từ em gái ruột đến em gái nuôi điểm xuống bắt đầu trò chơi về sau xuất hiện lần nữa cái khác tuyển hạ kế thừa mở màn tiết điểm mở ra mới tiết điểm đây là ý gì lòng hiếu k ỳ khu xử hạ giật điểm kích phía dưới cái kia một cột nhưng lo lắng tại mở ra mới tiết điểm về sau có phải hay không tô tuyết hạ ưu cùng hạ mình các nàng đều sẽ biến mất không thấy gì nữa hạ giật vẫn là điểm kích kế thừa mở màn tiết điểm lơ lửng trên không trung mấy hàng chữ lại biến trở về màn ánh sáng màu đen màn sáng tản ra thành sáng n g ờ i s ắ t thái lộn ngược trước đó c h ẳ n g cảnh đem toàn bộ thế giới dựng lại giật tô tuyết đưa tay ở trước mặt của hắn cơ cơ thế nào lấy lại tinh thần hạ giật trả lời không có cái gì chỉ là ta vốn là vậy đi hỗn cái thức t ỉ n h nghi thức đột n hạ i liền biến ê n thành h gia gia chủ, cho nên có c h nên ú tộc không tại trạng thái. Hứng hờ trạng tại tìm m t á i giật lý do, hạ người mở hệ h t ố n màn sáng. Dựa theo h c ơ n trình, hẳn là hạ su kế vị trí này, nhưng là nàng kế về sau, hạ gia nhất định sẽ cùng g gia thửa trí thửa trước hạ hạ là là su sau, sẽ kế kế kia, vị về rạc tại tại Hạ chúng cần lực tộc ta núi bên ngoài, hiện gia người, bên phần này lực lượng. Hạ gia người, mặc dù cấp cao chiến lược một cái cũng không có nhưng là thấp bên trong quả nhiên chiến lược không ít hạ giật cũng không muốn cùng tô tuyết thảo luận vấn đề này hắn hiện tại chỉ muốn yên lặng nghiên cứu một chút hệ thống biến hóa sử dụng buồn ngủ lý do hắn về tới căn phòng cũng cự tuyệt hầu gái nhỏ gối đ u ổ i một người nằm ở trên giường hắn nhìn về phía hệ thống màn sáng màn sáng bên trên không phải cần phải xuất hiện bốn cái tuyển hạng mà là hai hàng chữ nhỏ hoan nên tiến vào chân chính trò chơi khoảng cách thế giới hủy diệt còn có tháng một năm hai không ngày như thế kích thích sao bất quá thế giới hủy diệt cũng cùng ta không có vấn đề gì dù sao ta có thể loạt cùng lắm thì liền sinh hoạt trong bốn tháng này vươn tay hắn nhấn một cái văn tự văn tự chậm rãi làm nhạt quen thuộc bốn cái lựa chọn xuất hiện ở hạ giật trước mặt cá nhân giao diện luật thương thành nhân vật nữ chính sổ tay hắn đầu tiên ấn mở cá nhân giao diện thính danh hạ giật đ ả n g cấp sáu kinh nghiệm không một nghìn ô nhiễm giá trị không lực lượng mười một ba nhanh nhẹn mười hai hai ý chí mười bốn một cảm giác 10. t m ị lực 15. t chú lực 15. kỹ năng huyết mạch hạ thanh xà ấ n ký băng tâm quyết học bá c h i hồn chú lực cường hóa gặp quỷ phiên vân phúc vũ lv ba niệm lực lv một mị hoặc lv hai quỷ c h i hỏa lv một chữa trị lv hai kiếm thuật tinh thông lv một bánh ngọt tinh thông lv một ba lô ca mê gia bốn tóc đỏ lông tơ đen vạn năng chìa khóa thanh lân tóc của quỷ tóc đỏ tiểu thanh xà thanh xà duyên phận mắt giả chim cười lông vũ ô nhiễm giá trị là cái q u ỷ gì ô nhiễm giá trị bị ưu thế hoặc â m giới khí tức chỗ quấn quanh trình độ vượt qua nhất định giá trị sẽ không bị thuộc về hiện thế sinh vật để mắt tới không hổ là chính thức cho chơi thế mà dạng này tăng lên độ khó bất quá chính mình lại không đi ưu thế cũng không đi âm giới cần phải nhiễm không đến những cái kia khí tức ca hắn lại nhìn về phía cái khác thuộc tính cảm giác nguyên lai chỉ có chín hiện tại tăng lên một điểm tựa như là giả la l ị mỹ đỏ gì từ trong thân thể của mình lúc đi gia tăng bởi vì khi đó quá kinh ngạc không có nghe tiếng mỹ lực có ba điểm tăng thêm là bởi vì mắt giả còn lắp tại hốc mắt của mình bên trong chú lực phương diện sử dụng hạ da cái kia cuồng hồ lô quyết đã không thể tiến hành tăng lên theo hạ s u nói là đã đến tài năng điểm cuối cùng phía dưới muốn tăng lên cũng không phải là tu hành có thể giải quyết sự tình nghĩ đến hạ s u hạ giật lại nhức đầu rời khỏi cá nhân giao diện hán điểm kích loạt liền phải trở về giải quyết sự kiện kia nhưng là hắn xạ vỡ cột bên trong trống rống một mảnh bởi vì là chính thức cho chơi cho nên mở màn xạ vỡ chủ động thành không sao muốn một lần nữa đi một lần mở màn sao tạm thời từ bỏ hạ giật không có hứng thú quay lại một lần cái kia không biết vượt qua bao nhiêu lần thời gian hắn lại điểm kích nhân vật nữ chính sổ tay sổ tay bên trên trước đó lưu linh đinh tuệ phương b ộ i hồ sơ toàn bộ biến mất chỉ còn lại bốn cái nhân vật tên tô thuyết độ thiện cảm 83. khi hữu đẳng cấp s nhân vật tên hạ u độ thiện cảm 66. u khi hữu đẳng cấp s nhân vật tên hạ minh độ thiện cảm 70. y khi hữu đẳng cấp s nhân vật tên à l i n h độ thiện cảm 90. í khi hữu đẳng cấp c tiến vào chính thức trò chơi về sau cấp c trở xuống nhân vật nữ chính cũng không tính là là nhân vật nữ chính sao lại nhìn kỹ trị số tô tuyết cùng hạ minh độ thiện cảm đều lên tăng duy chỉ có hạ u độ thiện cảm giảm xuống hẳn là bởi vì hạ u một mực không có cùng với mình đóng lại nhân vật nữ chính sổ tay hạ giật lại ấn mở thương thành thương thành chủ giao diện còn cùng trước đó bất quá nhiều một cái phân giới mặt phía trên chỉ có một cái kỹ năng con dồi chế tác alins đây là có thể từ nhân vật nữ chính nơi đó mua được kỹ năng ý tứ vì cái gì chỉ có alins hạ u hạ minh cùng tô tuyết đây này hạ giật lại nghĩ tới alin cao tới chín mươi độ thiện cảm đại khái là nguyên nhân này đem tất cả công năng tra xét x o n g tất hạ giật đóng lại bảng hệ thống đem hầu gái nhỏ gọi vào sờ soạn một hồi chân trắng về sau hạ quyết tâm đi ra phòng ngủ hắn đi tới hạ xu bên ngoài gian phòng hắn không nghĩ lại trải qua một lần mở màn cho nên của thiếu nữ vấn đề chỉ có thể chính diện đ ư ơ n g đối dù sao thân thể của hắn nhưng vẫn là của thiếu nữ tại hắn chụp vang cửa trước đó trong cửa đi ra t ô tuyết t ô tuyết tại sao lại ở chỗ này cùng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hạ giật hơi trước mắt t ô tuyết về tới gian phòng của mình không có xoắn suýt chuyện này đi vào cửa hạ giật gặp được hạ s u hạ s u đang nằm ở trên giường nghe được hạ giật tiến đến thanh âm nàng nghiêng người sang dùng không thế nào tinh thần con mắt nhìn xem hạ giật ngươi cái này tên giả mạo còn tiến đến làm cái gì liên quan tới ngươi ca ca sự tình tốt rồi t ô tuyết đã cùng ta đã nói rồi thân thể này ngươi liền cầm lấy dùng đi thiếu nữ giàu tới nguyên lai、like、là nói chuyện này sao hạ giật trong lòng mọc lên ấm áp cũng nghĩ đến lúc buổi tối nhất định phải làm cho tô tuyết thật tốt dễ chịu một chút bất quá ta có một cái điều kiện t ừ trên giường ngồi dậy hạ s u nghiêm túc nhìn xem hạ giật điều kiện gì hạ giật ở trong lòng suy đoán thiếu nữ có phải hay không muốn phục sinh tiền thân ngươi cho rằng ta muốn phục sinh k a k a k a k a linh hồn đã tản chính là đi âm giới cũng tìm không thấy hạ s u xem thấu hạ giật ý nghĩ mặc dù không biết ngươi là nơi nào xuất hiện tộc nhân bất quá tùng bà bà nói ngươi là khó gặp thuần huyết bên trong thuần huyết thế giới này huyết mạch không chỉ là trong thân thể máu còn cần cùng linh hồn phối hợp tác dụng cho nên hạ s u tưởng rằng hạ giật cũng là hạ gia tộc người thiếu nữ là tại cho sau đó phải nói yêu cầu làm lấy làm nền hạ giật rõ ràng điểm này hắn tại trong đầu tiến hành suy đoán nhưng làm sao cũng đoán không được cho nên ngươi muốn cưới ta ba ngươi cùng tô tuyết là không thể nào kết hôn cho nên ngươi ở bề ngoài thê tử muốn là ta hơn nữa ta và ngươi hải tử phải thừa kế thánh chủ vị trí ba hạ giật nhất thời không biết cần phải lộ ra dạng gì biểu lộ một ngày trước vẫn là mội mội của mình hiện tại đột nhiên nói muốn chính mình cưới nàng gì gì đó như thế kích thích sao hơn nữa thân thể của mình vẫn là của thiếu nữ dạng này không phải liền là tự giao phối sao nhìn thấy hạ giật thật lâu chưa hồi phục hạ s u còn tưởng rằng là hắn không nguyện ý thiếu nữ nhảy xuống giường đem hạ giật ngã nào xuống đất không đáp ứng liền đem thân thể trả lại cho ta cảm giác được thân thể của mình lại không thế nào nghe lời hạ giật vội vàng hồi phục được quyền thứ hai song chương hai trăm ba mươi b ố đôi b ê nhân vật nữ chính tháng mười hai kỳ dị sạm thành phố nhiệt độ không khí đã tiến vào dưới 0 độ c cấp bậc bởi vì hôm qua rơi xuống một trận mưa lớn trên đường phố khắp nơi có thể thấy được kết băng vũng nước mọi người đi trên đường mặc dù không nghĩ tại cái này dưới 0 độ c trong không khí ở lâu nhưng cũng còn chậm rãi bước đi tới khớp nối đã lạnh đến cứng ắ c không người nào nguyện ý đi trách móc nặng nề thân thể của mình ngoại trừ top năm top ba các học sinh bốn cái nữ sinh một bên cười toét toét một bên đi tới dị xạ đại học cửa ra vào giữa các nàng quan hệ xem ra mười phần không sai lẫn nhau c ư ờ i đùa truy đánh cho cái này rét lạnh vào đông mang đến một chút ấm áp đi vào cửa trường trong đó một thiếu nữ lặng lẽ trên mặt đất nhặt được một khối tuyết đi mau hai bước nhét vào phía trước một thiếu nữ cổ áo bên trong n g ư ơ i làm cái gì a bị tập kích thiếu nữ trở tay luồn vào trong cổ áo ra bên ngoài móc tuyết chạm đến thiếu nữ trần trùi thân thể chỗ nào còn duy trì được cừng rắn tại tràn ra chất lỏng về sau lập tức mềm n u ô n ra cũng may đây chẳng qua là to bằng móng tay một khối nhỏ tuyết người cái này hôn đản cảm giác chỗ cổ ý lạnh thiếu nữ không cam lòng yếu thế từ dưới đất nhặt lên một khối tuyết hướng về đằng sau đuổi theo nàng thể lực kém xa tập kích nàng một cái kia thiếu nữ k h o ả nếu g người càng kéo càng、xa. Trong lòng tức giận cách của tức hai h xa. i kéo t nữ, không có phát giác được phổi đối với nàng cảnh cáo, nàng miễn cưỡng chính mình chạy, dưới chân đi. Cẩn thận!、Ba、đồng bạn hướng nàng kêu, nhưng phát phổi chạy, giác có được cáo, trượt đối với dưới đi. Ba là đã c h ậ một Thiếu nữ hướng về trước mặt đường、si、mang mặt hướng xi Nếu xuống. nữ đường mang ngã về m là một tháng trước thời tiết không có như thế lạnh thời điểm thiếu nữ có thể kịp thời thu hồi mình tay ấn chỗ ở mặt cùng lắm thì trên tay phá một điểm ra nhưng là hiện tại là tại dưới không độ c trời lạnh bên trong tay của thiếu nữ bên trên còn cầm chuẩn bị trả lại tuyết không kịp che ở trước người mắt thấy mặt của nàng liền muốn cùng thô giáp mặt đất tiếp xúc thân mật nàng thật chặt nhắm mắt lại làm xong tiếp nhận đau đớn chuẩn bị nhưng là nàng cũng không có cảm giác được đau đớn chuyển đến chính là đụng vào mặt đất cảm giác cũng không có cảm thấy bên cạnh một người đi đường ôm lấy thân thể của nàng để nàng tránh khỏi trên mặt chạy máu vận mệnh n g ư ờ i không sao chứ tĩnh tĩnh phía trước chạy trốn thiếu nữ vòng trở lại hãy n ấ y hỏi mặt khác hai thiếu nữ cũng vây đến tên là tĩnh tinh thiếu nữ bên người ôm người qua đường thân thể đứng vững thiếu nữ cúi đầu đối với vừa rồi sự t ì n h cảm giác được mười phần ngượng ngùng nàng chờ đợi đồng bạn tiến một bước quan tâm đến giúp nàng thoát khỏi cái này một phần ngượng ngùng nhưng là đồng bạn của nàng thật lâu không có trả lời nghi ngờ ngầm đầu thiếu nữ nhìn thấy các đồng bạn đều nhìn một cái phương hướng ngây người kia là kịp thời đỡ lấy nàng người qua đường phương hướng nàng hiện tại còn ôm đối phương thân thể nghĩ tới chỗ này thiếu nữ mặt càng thêm đỏ nàng nghiêng đầu sang chỗ khác liền muốn đi hướng người qua đường nói lời cảm tạ tạ ơn còn có một cái tạ ơn c h ữ chưa kịp nói ra miệng thiếu nữ cũng đi theo sửng sốt vừa vặn đỡ lấy nàng ở đâu là cái gì người qua đường kia là một cái làn da so tuyết càng thêm tinh khiết lông mày so ban đêm còn muốn thâm thúy nam nhân càng thêm để người chú ý là nam nhân con mắt một con mắt là màu đen một con mắt là màu vàng vô luận là con mắt màu đen vẫn là con mắt vàng kim đều lóe hút tâm thần người ánh sáng hoa văn vừa vặn hình tượng nếu là một cái điện ảnh tràng cảnh như vậy c h à n g cảnh h ạ c h tâm nhất định là nam nhân trước mặt mà nàng mới là c h à n g cảnh bên trong người đi đường ngươi chuẩn bị ôm bao lâu một cái thanh âm lạnh lùng đánh gây bốn thiếu nữ ngây người cái thanh âm kia đến từ nam nhân bên cạnh bạn gái tên là tinh tinh thiếu nữ còn tưởng rằng đối phương nói là chính mình vội vàng đem t r ộ p vào trên thân nam nhân tay để xuống bởi vì động tác quá mau nàng còn lảo đảo một chút không cần như thế hả khắc n h à su su nam nhân cùng bạn gái nói ta không phải nói nàng ta nói là ngươi ngươi vừa rồi để tay ở nơi nào đám người ánh mắt đồng loạt đặt ở tĩnh tĩnh ngực vừa rồi đầu tiên là c h ấ n kinh tại thiếu nữ ngã sấp xuống về sau lại khiếp sợ tại nam nhân đẹp trai cái này trọng yếu điểm các nàng đều không có chú ý tới bình thường mà nói bị hỗ trợ thời điểm bị tập kích cái ngực có thể trong lòng không có khúc mắc đã là vô cùng khó được sự tình nhưng là bốn thiếu nữ không chỉ không có loại này khúc mắc tên là tĩnh tĩnh thiếu nữ còn cùng hạ giật xin lỗi bị tập kích n g ư ợ c người cùng tập n g ư ợ c người xin lỗi đây chính là nhan giá trị lực lượng cùng bốn thiếu nữ phất phất tay nam nhân cùng bạn gái cùng rời đi bốn thiếu nữ còn tại nhìn hắn bóng lưng đợi đến nam nhân biến mất tại chối ngoặt về sau mới lấy lại tinh thần tĩnh tĩnh ngươi vừa rồi xin lỗi làm cái gì là hắn sờ s o ạ n ngươi hải ta sờ s o ạ n Tính tính ta. tác nhanh nói xin lỗi ta. Nói xin lỗi là không có tác dụng, Không ba ba. có lỗi lỗi là kêu một u Thiếu ố n nữ dây lấy, nàng hồi tưởng đến vừa vặn ngược trắng non khi khôi hồi phục rủi dễ dây ta. mặt vừa vừa lấy, đỏ. xúc cảm, m bên khác hạ giật cũng đang nhìn mình tay hẳn là bê đi hắn nghĩ ngươi đang làm cái gì hạ s u một mặt không vui biết hạ giật không phải ca ca của nàng về sau hai người mặt ngoài quan hệ mặc dù biến thành vợ chồng chưa cưới nhưng thiếu nữ thái độ đối với hạ giật cũng là kém rất nhiều bởi vì hạ s u hy hữu đẳng cấp quá thấp hạ giật nhân vật nữ chính sổ tay bên trong không có tư liệu của nàng không nhìn thấy thiếu nữ độ thiện cảm bất quá theo hạ giật đoan t r ư ở n g hẳn là tại năm mươi sáu mươi phạm vi ngươi vừa vận là cố ý a biến thái hạ s u lộ ra chán ghét biểu lộ lấy hạ giật hiện tại tố chất thân thể vừa vận hoàn toàn chính xác có thể lựa chọn ra tay phương vị bất quá đây không phải là hắn cố ý mà là trong lòng giật mình làm sai địa phương để hắn kinh ngạc là hắn tại nhìn thấy thiếu nữ kia về sau lóe ra màn sáng nhân vật tên đào tĩnh độ thiện cảm 78. y m i h ữ u độ đẳng cấp c rõ ràng thoạt nhìn là một cái thanh xuân tịnh lệ thiếu nữ sau lưng cũng là một cái trên tay dính lấy tội ác nhân vật nữ chính đâu nhìn xem túi đầu trầm tư hạ giật hạ s u nao bổ một chút n h ư mày trên người nàng có vấn đề nói xong thiếu nữ liền muốn đi vòng vèo trở về hạ giật vội vàng kéo lại nàng trên thân người kia không có vấn đề không có vấn đề n g ư ờ i đang suy nghĩ gì nghĩ vừa vặn xúc cảm người đi chết đi hạ s u đưa tay liền đâm hướng về phía hạ giật hạ giật vội vàng về phía sau nhảy lên loại ra theo người ngoài đây là hai người đang chuyện cười đùa giỡn nhưng trên thực tế nếu là hạ giật không né tránh hạ s u cái tay kia thật là sẽ đâm xuyên eo của h ắ n lúc trước hạ giật cũng bởi vì lòng cảnh giác không đủ bị đâm quá một lần từ c h i kỷ muội muội đến lanh huyết vị hôn thê ở trong đó đến cùng là nhân tính vật mẹo vẫn là đạo đức không có tốt rồi nhanh trước tiên đem sự kiện lần này giải quyết đi cường ngạnh đem hạ s u bàn tay nắm chắc hạ giật lôi kéo thiếu nữ hướng lầu dạy học đi đến làm hạ gia thánh chủ hạ giật thân phận bây giờ vẫn là kỳ dị xảm xung quanh quái dị người phụ trách bọn họ chạy tới điều tra túy vung ra hạ s u vung lấy tay của hắn vung ra để ngươi đâm ta sao hạ giật lại nắm chặt một ít h ừ hạ s u từ bỏ giấy giụa nàng nhìn một chút tầm mắt toàn ở phía trước trên đường hạ giật dội ra một cái tay khác lôi kéo cổ áo che chắn nghiêm mặt bên trên đỏ hửng chương hai trăm ba mươi lăm khủng bố như vậy cùng hạ s u cùng đi đến phòng hiệu trưởng hạ giật gặp được trường đại học này hiệu trưởng các ngươi là cái kia hệ chuyện gì hiệu trưởng còn tưởng rằng hai người là chính mình trường học học sinh cái kia chết cóng lao sư là ở đâu phát hiện hạ giật hỏi hướng hiệu trưởng cái gì chết cóng lao sư các ngươi ở đâu nghe được trung niên hói đầu hiệu trưởng bối rối lên hắn đem chính mình tóc giả lấy xuống lau mồ hôi trên đầu không cần lo lắng không phải tin tức truyền ra ngoài mà là chúng ta là cục cảnh sát người hạ giật r an ủi hiệu trưởng nhẹ nhàng thở ra đem tóc giả một lần nữa đ e o lên hiệu trưởng lại c h ầ n trờ nhìn xem hạ giật cùng hạ s u các ngươi thật là cục cảnh sát người hạ giật thế là móc ra chính mình giấy chứng nhận hiệu trưởng tiếp nhận xem xét khá lắm hoa hạ long tổ tại hắn nhìn thấy giấy chứng nhận nội dung thời điểm hạ giật cũng nhìn được phía trên chữ hắn khỏe miệng giật một cái giấy chứng nhận là tùng bà bà cho hắn hắn cũng không có mở ra đến xem không nghĩ tới lao ra hỏa kia thế mà thật cho hắn ấn một cái long tổ giấy chứng nhận xuống nhìn xem trước mặt hiệu trưởng ngươi có phải hay không đang đùa ta thần sắc hạ giật vừa nhìn về phía hạ s u su su ngươi giấy chứng nhận đâu hạ s u cũng nhìn được hạ giật giấy chứng nhận bên trên in văn tự nàng cố gắng để cho mình không đến mức cười ra tiếng đưa tay luồn vào túi nàng móc ra chính mình giấy chứng nhận kia là một cái mười phần bình thường cảnh sát chứng vì phòng ngừa cái này cũng là giả hiệu trưởng còn đặc biệt gọi điện thoại tới hỏi thăm một chút không có ý tứ bởi vì hai vị xem ra quá trẻ tuổi sau khi xác nhận hiệu trưởng cùng hai người xin lỗi không có chuyện gì hạ g i ậ t phất phất tay biểu thị không thèm để ý là ta một người bạn mở cho ta trò đùa hại ta cầm nhẩm giấy chứng nhận không có việc gì rất có tiểu mỹ hài hước hiệu trưởng miễn cưỡng tìm tới một cái hào thơ mang theo hai người hắn hướng về trường học bộ phận sau đi đến ở nơi đó có một đầu vượt ngang toàn bộ trường học nhân công sông cắt lao sư chính là ở chỗ này bị phát hiện mặt sau này là đồ thư quán ấn quy củ bảy giờ mở cửa sáng nay phụ trách lao sư bảy giờ mở p h ư ờ i phút tới nhìn thấy trong sông có một khối khối băng lớn hiếu kỳ đi qua nhìn một chút phát hiện cắt lao sư bị băng ở bên trong lập tức báo cảnh về sau chúng ta phong tỏa vùng này không hề động bất kỳ vật gì thẳng đến cảnh sát tới mang đi khối băng hiệu trường miêu tả m ư ờ i phần rõ ràng nghe xong hắn hạ giật một bên nhẹ gật đầu một bên s ở lên cằm su su n g ư ơ i thấy thế nào trận nhìn hạ giật một chút hạ s u trong miệng niệm hai lần chú thuật trước mắt của nàng bịt kín một tầng màu tím ở chung quanh quét mắt một vòng nàng cùng hạ giật nói là túy chính là nói đây là hai người sống đi thôi không có nhiều lời hạ giật liền hướng đường về đi đến túy đồng dạng tại ban đêm xuất hiện muốn tiến hành truy tung cùng bắt ban đêm cũng là mới tốt nhất thời gian điểm ban ngày tới bất quá là g i ố n g cái điểm mà thôi hai vị cảnh sát chuyện này lúc nào có thể điều tra ra được chúng ta bây giờ còn không có cáo chi cắt lao sư ra thuộc cái này không về chúng ta quản ngươi tìm cái khác cảnh sát đi p h i ề n phức lộ ra một chút tin tức chuyện này đại khái là người nào làm lao sư trong trường đều có chút hoảng hiệu trưởng tiến tới hạ giật bên người thuần thục đem một cái phong thư nhét vào hạ giật trong quần áo khí tinh phụ thể nhìn một chút bốn phía l u ô n vào trong quần áo méo méo phong thư độ dày hạ giật cùng hiệu trưởng nói không cần lo lắng chúng ta đã nắm giữ manh mối buổi tối hôm nay liền độc thủ vậy liên rất cảm tạng hiệu trưởng nhẹ nhàng thở ra hai vị đi thong thả đi hai bước hạ giật lại lui trở về hắn hỏi hướng hiệu trưởng ngươi biết đào tĩnh cái này học sinh sao hiệu trưởng s ữ n g sở cảnh sát tìm tiểu nữ có chuyện gì không cái kêu nhân vật nữ chính thế mà chính là con gái của ngươi hạ giật đồng tình nhìn xem người đàn ông trung niên nhà ngươi có ly kỳ chết qua người nào sao cái gì hiệu trưởng càng thêm nghi ngờ không có a không sao chúng ta rất nhanh sẽ còn gặp lại a hiệu trưởng nghi hoặc đã đạt đến mộng bức tình trạng hạ giật ba câu nói hắn một câu cũng nghe không hiểu đặc biệt là một câu cuối cùng rất nhanh sẽ còn gặp lại là cái quỷ gì nếu không phải xuất hiện giết người sự kiện chính mình làm sao có thể nhìn thấy những cảnh sát này hiệu trưởng có loại dự cảm không tốt một bên khác hạ xu đi đến hạ giật bên cạnh ngươi lại coi trọng cái kia đinh m ũ nữ nhi cái gì đinh m ũ nhân ra là hói đầu không muốn cho người khác loạn lên ngoại hiệu hói đầu cũng không phải là ngoại hiệu sao hạ giật sửng sốt hai giây không biết cần phải trả lời thế nào ngươi còn không có nói cái kia đinh m ũ nữ nhi sự tình ngươi lại không cùng ta giao lưu ta cùng người khác tiến hành một chút nam nữ hữu nghị nghiên cứu thảo luận lại làm sao chờ đến ngươi c ư ớ i ta mới có thể động thủ hơn nữa ngươi không phải là không có phương diện kia năng lực sao cái gì không có phương diện kia năng lực trước đó là ta cứng đ ẻ xuống biến thái ba dựa vào cái gì ngươi nói phương diện kia sự tình liền không biến thái ta nói liền biến thái nhưng là nhìn xem hạ s u đáng yêu gương mặt hạ giật không tức giận được tới im lặng hạ giật lựa chọn trầm mặc đi ra cửa trường bọn hắn đón một chiếc xe taxi đi tới trung tâm chợ dưới một cái cao ố c lao quản g i a dùng hắn lưu lại tài chính đổi một cái bất động sản công ty nhà kia phòng công ty đắc ý nhất kiến trúc chính là trước mặt cao úc hiện tại nơi này là hắn có thể tại thành thị cấp một có chính mình một tòa cao úc hạ giật cảm giác mình đã thoát ly tiểu bạch kiểm thân phận đi hướng phú nhất đại là thời điểm nuôi mấy cái phú nhị đại nữ nhi đáng tiếc tô tuyết bụng luôn luôn không thấy động tĩnh cái khác nhân vật nữ chính lại loạt không có đi vào cao úc phía dưới hạ giật đẩy ra một nhà quán cà phê cửa tuy nói là quán cà phê nhưng bên trong cũng không có khách nhân chỉ có một người một ngẫu ở bên trong người là tiểu nữ b u ộ c Ngẫu Alins. là、Arlind. một tháng này hạ giật tinh lực đều đặt ở a l i n s trên thân nhưng chính là tìm không thấy liên quan tới con dối tội ác hiện tại hắn đã bỏ đi ngồi xuống uống một ly hầu gái nhỏ pha hồng trà hạ giật lại hỏi hạ s u đệ mỏn ở lại ở, ở, ở khác gia tộc những người kia có tới không đã ở trên đường nhanh nhất đoán chừng ngày mai liền có thể đến ngày mai chúng ta đã giải quyết trong trường học đồ chơi kia trong đoạn thời gian này một mực là hạ giật tự mình tại xử lý túy sự tình mặc dù hắn chỉ là nhìn xem hạ s u động thủ nhưng nhìn xem cũng rất mệt mỏi đặc biệt là túy ban đêm ẩn hiện đặc tính để hạ giật không thể yên lặng cùng tô tuyết cùng một chỗ hưởng thụ ban đêm cuộc sống như vậy cuối cùng vào ngày mai liền muốn kết thúc rồi ạ từ ngày mai trở đi sự tình đều giao cho tới những người kia sau đó đi cái kia đại học làm thủ tục nhập học đi vào trường học công lược hiệu trưởng nữ nhi kế hoạch hoàn mỹ bất quá hàng đầu là giải quyết đêm nay cái kia túy chương 236 Tuyết khôi lỗi. bởi a n cùng hạ cùng trường này hơn tăng lạnh, trên đường không người đường. đêm, đi đã đi đầu thêm một chỗ, học. Lúc có cái giật giờ, gì hạ hạ thời phiêu h su Bầu tới tiết rất trời bắt là k nhỏ bé bông、tuyết. Nắm thật chặt trên cổ khăn quần nhanh hơn, thật chặt hạ bé bước giật tuyết. cổ cổ, đi vì à o đồ thư quán trước cầu nhỏ bên trên. nhỏ quán cầu bên Bởi v nhân mạng sự tình đồ thư quán không còn mở ra ngoại trừ hai bên đèn đường bên ngoài chung quanh một mảnh đèn kịt lấy ra một cái nắm đấm lớn chuông lục lạc hạ s u sử dụng đặc biệt tần suất đ ô n g đưa thanh âm thanh thúy ở chung quanh tàn ra trong h o à n g hốt hạ giật giống như gặp được từng đạo sóng âm toàn bộ thế giới tựa như là một đầm nước tại sóng âm tác dụng dưới đ ô n g đưa hào quang màu tím bao phủ thế giới này bầu trời mặt trăng biến mất hóa thành một cái đốm đen lớn không giống với tô tuyết sử dụng đặc biệt bộ pháp tiến vào thế giới này hạ s u sử dụng là chuông lục lạc cùng âm luật đem chuông lục lạc thu hồi hạ s u tay lấy ra phủ lục nhét vào trước mặt phụ lục tại không trung búc cháy lên hóa thành màu vàng cho bụi rơi vào trong nước trong nước cho bụi lại từ từ di động tụ trở thành một cây màu vàng dây nhỏ dây nhỏ một mực hướng về nơi xa răng ra định vị đã hoàn tất hạ s u lại vũ động c h u n g lục lạc trở lại hiện thế cùng hạ s u cùng một chỗ hạ giật đi theo kim tuyến mà đi kim tuyến ở trên bờ về sau liền rẽ ngoặt một cái cái hướng kia là trường học đồ thư quán tiến vào đồ thư quán hạ giật cũng phát hiện không tầm thường địa phương tại đồ thư quán trên mặt đất có một tầng tuyết đồ thư quán cũng không phải là cái gì tiên tiến lộ thiên đồ thư quán nó có một cái hoàn hảo nóc nhà hơn nữa bên ngoài mặc dù đang có tuyết rơi nhưng còn không có lớn đến có thể bao trùm một tầng mặt đất tình trạng có thể là tuyết khôi lỗi tuyết khôi lỗi hạ giật lập tức nghĩ đến chính mình trước đó chơi một cái trò chơi thời điểm trước kia ngày tuyết không phải thường xuyên chết có người sao nếu là tại những cái kia bị đông cứng chết bên cạnh thi thể có một cái người tuyết người kia k h á n nghiệm liền sẽ tại người cuốn trên sẽ tuyết t hạ â n hắn động, người Thi thể của hắn sẽ động, mặc vào người tuyết t khoác, sau đó đợi của mặc sau sẽ đó vào áo i đợi đi ngang qua người đi đường tới, tiến hội người qua đường thân thể, có đôi khi sẽ còn sử dụng người qua đường tứ chi tới nói người người kia liền người lại, tại người chỗ cũ, chờ công kích. chúng có còn chút chính lúc cánh hành hết thân thể, mình, như mình. Hạ đường đường đường đường đầu đống đem ngang Bọn ăn dụng trang nếu quên trang nó trên qua qua qua tay, qua tay tuyết lưu tứ trí một tỉ là sẽ sử sẽ lắp s u nói tiếp tuyết khôi lỗi chỉ có thể ở trong đống tuyết di động nếu là rời khỏi đất tuyết bọn chúng đi qua địa phương tan họp bên trên một tầng tuyết những thứ này tuyết đến từ thân thể của bọn chúng tán hơn nhiều bọn chúng liền biến mất hạ s u vừa giải thích xong hạ giật liền gặp được tuyết khôi lỗi bộ dáng kia là một cái cùng trưởng thành đồng dạng lớn nhỏ người tuyết người tuyết thân thể là hai cái tuyết cầu phía trên nhất mang một cái điêu khắc mắt m ũ i miệng bí đỏ hạ s u đưa tay rối ra màu đỏ sầm khí tức quấn quanh ở trên tay của nàng nàng đi vào người tuyết trước mặt tránh đi người tuyết sử dụng nhánh cây cánh tay đâm đưa tay cắm vào người tuyết trong thân thể đỏ t h ắ m máu thuận hạ s u cánh tay chảy ra nhỏ xuống tại mặt đất tuyết trắng bên trên rút tay ra cánh tay đem trên tay huyết dịch l ắ p tại một bên trên mặt đất hạ s u xoay người chuẩn bị rời khỏi cũng là cảm nhận được một cỗ hàn phong con người k h u y ế t trương hạ s u lập tức trở về thân cũng điểm xuống mặt đất hướng về phía trước t ố i lui quay người lại nàng gặp được người tuyết bí đỏ trên đầu mở ra miệng lớn kia là sắc nhọn mà tĩnh mịch miệng lớn đã tới không bằng sử dụng chú thuật hạ s u đưa tay đưa ngang trước người làm xong bị cắn một cái chuẩn bị lúc này một thanh màu đen kiếm từ phía sau của nàng lạng yên không tiếng động xuất hiện đâm xuyên qua người tuyết bí đỏ đầu người tuyết oanh ngã xuống đất mặt ngoài tuyết tàn ra lộ ra bên trong bị đông cứng thành màu xanh thân thể nhân thể ngực còn có hạ s u đâm vết thương cẩn thận một chút hạ giật kéo một cái kiếm hoa liền muốn thu hồi ô ni kỳ di nhưng hắn động tác trì trệ ở bên thai của hắn vang lên một cái thanh âm nhắc nhở giết chết tuyết khối lỗi thế giới biến động giá trị không không không một thế giới biến động giá trị lại là cái gì quỷ cái trò chơi này lấy ở đâu nhiều như vậy trò gian trước đó hành động tuy đều là giao cho hạ s u đến xử lý hạ giật không phải lần đầu tiên động thủ nhưng đây là lần thứ nhất cho ra tuyệt s á t một kích điều ra thanh nhâm nhắc nhở bảng hắn thử nhấn một cái thế giới biến động giá trị thế giới biến động giá trị có thể làm cho thế giới biến hóa lực lượng lời giải thích này có chút mơ hồ à kế tiếp là không phải mình còn phải đi tìm tóc hồng trợ thủ thu tầm mắt lại hạ giật vừa nhìn về phía hạ s u hạ s u hừ một tiếng vừa vặn chính ta cũng có thể giải quyết lại biến thành nạo g kiều vai trò cô mội mội này thuộc tính có chút đầy đủ thu hồi ô nhi kizhi hắn hỏi xong việc hạ s u chỉ chỉ phía ngoài k i m tuyến kim tuyến lại cải biến phương hướng liên tiếp đến một bên khác đi thế mà còn có đồng bọn loại này không có cái gì trí lực túy bình thường là đơn độc hành động hạ giật còn là lần đầu tiên nhìn thấy có đồng bọn tình huống lại cùng k i m tuyến hạ giật cùng hạ s u cùng rời đi đồ thư quán tưởng rằng đây chỉ là một hồi phổ thông q u ấ y phá sự kiện hạ giật không có suy nghĩ cái này tuyết khôi lỗi tại sao lại xuất hiện ở nơi này tại hắn cùng hạ s u rời đi về sau từ đồ thư quán phía trên trên bậc thang xuống một thiếu nữ kia là ban ngày vừa cùng hạ giật thấy qua tên là đào tinh thiếu nữ thiếu nữ mở ra điện thoại di động đèn tin chiếu chiếu tuyết khôi lỗi chết đi địa phương đem cái k i a một c ô thi thể chiếu sáng thiếu nữ cũng không có lộ ra thần sắc kinh ngạc nàng vừa rồi tại trên lầu đã toàn bộ hành trình thấy được hạ s u cùng hạ giật cử động cầm túi sách nàng thận trọng đi xuống thang lầu rời khỏi đồ thư quán mà hạ giật cùng hạ s u lúc này đã đi tới đồ thư quán mặt sau nhân công sông bên cạnh ở nơi đó hạ giật gặp được một cái khác tuyết khôi lối tính toán vừa vặn thanh âm nhắc nhở sự tình hắn không có để hạ s u động thủ vung vẫy ổ nỉ k gì đ â m xuyên qua tuyết khôi lối thân thể có hạ s u vừa vặn kinh nghiệm hắn không có lập tức phán đoán tuyết khôi lỗi tử vong mà là kiên nhẫn đợi mấy giây tuyết khôi lỗi bí đỏ đầu quả nhiên lại bắt đầu chuyển động lại đem bí đỏ đâm xuyên hạ giật thu hồi kiếm hắn không có nghe được thanh â m nhắc nhở là bởi vì hai lần g i ế t là cùng một loại túy sao cái này tuyết khôi lỗi có gì đó quái lạ bình thường đâm xuyên ngực cần phải liền chết hạ s u nói xong những thứ này đều dạy cho ngươi xử lý bắt đầu từ ngày mai liền không có chuyện của ta đối với cùng nhân vật nữ chính không quan hệ sự tình hạ giật không h g n g lắm hắn ngồi sồn người xuống đem một người từ mặt sông băng bên trên kéo kia là hai người người quen là ban ngày vừa vặn thấy qua hói đầu hiệu trưởng hắn bị tuyết khôi lỗi tập kích hiệu trưởng thân thể run rẩy sắc mặt trắng xanh trên thân còn có một tầng nhỏ bé băng tinh tại hạ giật chưa trị dưới hiệu trưởng thong thả lại sức hắn hoảng sợ lôi kéo hạ giật tay quái vật kia muốn đem ta kéo đến cùng trung tâm đông lạnh liền giống như cắt dài dĩnh hắn nói chính là cái kia bị đông tại băng bên trong nữ lao sư xem ở hắn là cấp c nhân vật nữ chính đ ả o tĩnh phụ thân trên mặt mũi hạ giật ta nổi hắn quái vật kia đã chết không cần lại lo lắng về nhà thật tốt ngủ một giấc coi như cùng tình nhân chơi trận g i ã chiến chương hai trăm ba mươi bảy kỳ danh làm u ộ i h ô m qua b ổ canh trở lại chính mình cao ốc ngủ một giấc giữa t r ư a đi vào quán cà phê hạ giật nghe hạ xu báo cáo có hai cái để mòn ơ l ệ i ơ ơ đã đến k ỳ dị s ả m còn có ba người còn tại trên đường lập tức đến hai cái như vậy hắn liền có thể hoàn toàn buông l ò n g xuống bọn hắn lúc nào đến hạ giật không kịp chờ đợi muốn đem trên tay công việc giao ra một cái đã đến còn có một cái đoán chừng muốn chạm vào tối hạ s u hất c ầ m lên thất ý một chút cửa ra vào thuận nang ánh mắt phương hướng hạ giật quả nhiên gặp được một thiếu niên kia là một cái xem ra so với hắn còn muốn nhỏ một điểm mang theo kính mắt thiếu niên dựa theo sáo lộ t h ế không nên đều là thiếu nữ cùng la lụy sao bất quá chính là đều là thiếu nữ cùng la lụy chỉ cần không phải nhân vật nữ chính cũng cùng mình không có bao nhiêu quan hệ nhân vật nữ chính mới là xinh đẹp cùng thú vị đại danh tử xin hỏi nơi này chính là kỳ dị sàm thành phố tiểu đội sao nhìn xem quán cà phê bố cục thiếu niên có chút sợ hãi là chính mình đi nhầm ngươi chính là du cắt đi không sai chính là chỗ này đứng người lên hạ giật đem thiếu niên đặt tại bên cạnh bàn hầu gái nhỏ cho hắn bưng lên một ly hồng trà ngồi tại trong quán cà phê uống vào hồng trà thương lượng liên quan với thế giới hòa bình công việc tên là du cắt thiếu niên cảm giác có chút khó chịu ta chính là đội trưởng của các ngươi nơi này chính là căn cứ của chúng ta hạ giật vừa nhìn về phía hạ s u sau đó chuyện kế tiếp liền giao cho su su ngươi nói xong hắn liền hướng về quán cà phê bên ngoài đi đến hiện tại đi đem thủ tục nhập học làm còn có thể gặp phải buổi c h i ề u khóa nhìn thấy cái kia cấp xe nhân vật nữ chính đ ả o tĩnh nhìn thấy hắn vội vàng bóng lưng hạ xu nheo mắt lại nàng cùng du cắt nói lập tức còn có một cái đồng đội tới ngươi tại cái này đón hắn nói xong hạ xu cũng đi theo hạ giật đằng sau đi ra ngoài du cắt một mặt mờ mịt ta còn không có làm tự giới thiệu các ngươi làm sao đột nhiên liền bỏ lại ta chạy uống một ngụm hồng trà hắn chậm rãi tỉnh táo lại dù sao đây là một cái giữ gìn hòa bình thế giới công việc cái kia hai cái tiền bối nhất định là có việc ấp không cần lo lắng bên cạnh mình còn có một cái tiền bối hắn quay đầu nhìn về phía hầu gái nhỏ hầu gái nhỏ ngay tại dọn dẹp đồ uống trà động tác của nàng thuần thục mà mỹ quan xem ra chính là mười phần làm cho người yên tâm tiền bối tiên sinh chậm rãi dùng trà bên kia bếp sau bên trong còn có điểm tâm hầu gái nhỏ cùng thiếu niên nói tạ ơn quẫn bách nhẹ gật đầu du cắt chính tự hỏi muốn hay không về phía sau nhà bếp lấy điểm tâm liền gặp được hầu gái nhỏ đi thẳng ra khỏi quán cà phê hạ giật không tại quán cà phê hầu gái nhỏ lưu lại cũng không có coi ý tứ gì không bằng về đến phòng đi loay hoay vừa vặn mua được máy ảnh nàng nghĩ đến về sau hạ giật đại nhân nhất cử nhất động chính mình cũng muốn chụp xuống làm thành eo bum ảnh nghĩ đến eo bum ảnh hoàn thành tràng cảnh hầu gái nhỏ đắc ý mà cười cười nàng hoàn toàn không có cân nhắc đến bị một mình lưu tại quán cà phê thiếu niên cảm thụ lại uống một ngụm hồng trà du cắt tỉnh táo một chút hiện tại các tiền bối đều đi đây là một chuyện tốt chính mình không cần định lấy tiền bối áp lực hơn nữa bên này còn có một con dối có thể bồi tiếp chính mình lại nói con dối này thật sự là rất thật có nàng tại tựa như thật có một người đang bồi lấy chính mình đồng dạng nghĩ như vậy hắn nhìn thấy con dối đứng lên nhảy xuống cái bàn cũng rời khỏi quán cà phê uống một ngụm hồng trà du cắt tiếp tục an ủi chính mình an ủi cái q u ỷ a vì cái gì ta vừa tới chỉ có một người cũng không có còn có rõ ràng là cái quán cà phê vì cái gì đi lên cũng là hồng trà lý sa đại học nhân văn nghệ thuật hệ đại nhất ban hai ban hội khóa niên kỷ còn nhẹ phụ đạo viên từ bên ngoài tiền đến vô vô cái bàn để phía dưới nói chuyện phiếm các học sinh an t ĩ n h lại hôm nay ban hội khóa chủ yếu có một việc lớp chúng ta tới hai vị bạn học mới phía dưới các học sinh lại ồn ào hiện tại đệ nhất học kỳ đã tiếp cận cuối cùng lúc này tới tân sinh thật sự là một kiện chuyện kỳ quái bạn học mới hải tinh tĩnh ngươi thấy thế nào Đào t n hôm bên cạnh bạn Bạn cạnh cùng phòng A hỏi nàng. Bạn học hỏi h A mới mà t i cái lời có có thể tính trả gì? Ngừng đầu, đào ộ t chút b ạ nay cùng phòng、A、vấn đề, lại đem đầu thấp xuống. Nàng còn đang đề, đem đầu lại u s nghĩ chuyện ngày mộng nàng không chuyện ngày nói ra. Hôm nay hôm hôm Hôm lấy mức có qua. quá qua tối Bởi đem ra. vì ảo, sớm tới lại đi đ ổ thư quán nhìn thoáng qua đ ổ thư quán vẫn là ban đầu dáng vẻ nếu không phải tại địa phương không nên xuất hiện phát hiện một tầng tuyết nàng liền muốn hoài nghi chuyện tối ngày hôm qua là ảo giác của mình cũng thế đến cái bạn học mới cũng không có vấn đề gì trừ phi kia là cùng giống như h ô m qua mỹ nam tử bạn cùng phòng a cũng nằm ở trên bàn phát ra muốn bao nuôi nam nhân thanh âm tại tiếng nói chuyện của bọn họ bên trong hai cái bạn học mới đã đi vào phòng học kêu loạn phòng học lập tức an tĩnh lại cái này khiến hai cái t ú i đầu nghĩ đến nam nhân thiếu nữ hốt hoảng n g n g đầu các nàng liền biết đến phòng học an tĩnh lại nguyên nhân tới hai cái tân sinh một cái là tuấn mỹ thiếu niên một cái là tịnh lệ thiếu nữ hơn nữa hai người này cũng đều là các nàng người quen đối với trước mặt trắng cảnh hạ giật cùng hạ s u đều tập mãi thành thói quen bọn hắn tiến hành tự giới thiệu đi xuống mục giảng tìm một chỗ chỗ chống ngồi xuống ngồi tại trước mặt bọn họ hai nữ sinh như quen thuộc cùng hạ giật hạ s u dựng lấy lời nói các ngươi là bằng hữu sao hai nữ sinh tầm mắt chủ yếu đặt ở hạ giật trên thân các nàng tiến hành thăm dò nếu là đổi lại một cái không có tâm cơ nam nhân sẽ hỏi ra các ngươi là t ì n h lữ sao dạng này ngay thẳng nhưng hai nữ sinh cũng không có tại rất nhiều truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong nam nữ nhân vật chính t ì n h lữ quan hệ xác định chính là từ chung quanh người hiểu lầm bắt đầu hiện tại làm người chung quanh hai nữ sinh cũng không muốn tiến hành khả năng tồn tại trợ công vấn đề của các nàng đem hạ giật làm khó suy tư một chút căn cứ thành thật thủ tín nguyên tắc hắn hay là chuẩn bị nói ra chấn tướng cùng lắm thì không thông qua loại kia giao lưu đến tinh tiến đào tĩnh độ thiện cảm dù sao hắn mục đích cuối cùng nhất chỉ là thiếu nữ tội ác chỉ là như vậy vừa đến công lược nhân vật nữ chính còn có cái gì ý tứ tại hắn mở miệng trước đó hạ s u đoạt đáp nói chúng ta là huynh hội là như thế này a hai nữ sinh lộ ra dáng tươi cười ở một bên nghe l ê n lấy đào tĩnh bạn cùng phòng a cũng lộ ra dáng tươi cười nàng lôi kéo đào tĩnh ngồi xuống hạ giật cùng hạ s u đằng sau nhìn thấy đào tĩnh cũng theo tới đáp lời hai nữ sinh lẩm bẩm vài câu xoay người qua Các nàng không cũng h thể cạnh tranh được đảo tính, tất nhiên sẽ thua cạnh tranh, không o đảo rằng bằng ngay có được c tất từ đầu sẽ không cần Lúc có hoặc có chỗ khác, cũng đầu này không tính mừng hắn nhìn nghi nghiêng sang không nhìn tới hạ giật. Nàng cũng không tham giật, tới tới giật. hạ hạ hạ Hạ hạ gia. mà xem gì. là vì đảo rỡ, su, su su ý biết tại sao mình lại nói ra nói như vậy có lẽ là vì thuận tiện hạ giật đối với dạ nữ nhân công lược vẫn là không muốn bị người biết nàng cùng hạ giật là loại quan hệ đó hạ xu tìm không thấy đáp án bất quá nàng có thể cảm giác được tại nàng nói ra là huynh ngội về sau trong nội tâm nàng hưng phấn đó là một loại không thế nào bình thường hưng phấn chương hai trăm ba mươi tám ngực to tà đạo một hai nhìn thấy trước mặt hai nữ sinh biết khó mà lui bạn cùng phòng a cho đảo tính lặng lẽ thụ một cái ngón tay cái khích lệ nàng làm không sai bình thường mà nói lúc này nàng cần phải tâm lo đảo tính cùng hạ giật tốt hơn để nàng lấy dỏ chúc mà múc nước công giã trảng nhưng là bạn cùng phòng a mười phần tự tin đào tĩnh là lớn lên so nàng xinh đẹp nhưng là nàng cũng có được người khác không có ưu thế hai người trước cùng hạ giật nói c ả m ơn vì hôm qua hắn kịp thời ôm lấy đào tĩnh không để cho thiếu nữ té ngã sự t ì n h sau đó bạn cùng phòng á hỏi hạ giật các ngươi làm sao hiện tại mới tới lên lớp đồng thời nàng cố ý lôi kéo tay háo của mình lộ ra chính mình cái kia một khối một trăm ngàn nữ sĩ đồng hồ xã hội hiện đại đã không phải là cái kia không có việc gì chỉ có thể chơi khác phái thời đại trò chơi phi thuyền Du u t h y ề những n thứ này đều so khác phái càng thêm gồm có lực hấp dẫn mà muốn chơi những thứ này không có tiền là không được huống hồ bạn cùng phòng a cũng là một cái mỹ nhân chỉ là so với đảo tĩnh kém một chút mà thôi hạ giật đối với đồng hồ cũng không có nghiên cứu hắn liếc qua hoàn toàn không có lĩnh hội tới bạn cùng phòng a uy tứ hắn trả lời nói trong nhà có một chút sự tình dạng này a nhìn thấy hạ giật cũng không có phản ứng bạn cùng phòng a minh bạch hạ giật là không có nhận ra đồng hồ cái này khiến nàng càng thêm hài lòng có thể không đi nghiên cứu chính mình mua không nổi đồ vật là một loại m ư ờ i phần thiết thực tinh thần nàng còn nói ngươi là ở tại trường học sao trường học ký túc xá lại nhỏ lại n h a u n h a u bạn cùng phòng còn dễ dàng trà trộn vào một ít khốn nạn thật không tốt tạm được kiếp trước ở qua túc xá hạ giật cũng chưa bao giờ gặp cái gì kỳ hoa bạn cùng phòng nhà ta ở trường học bên cạnh có một t ò a lầu còn c h ố n g không mấy cái căn phòng ngươi nếu là không chê có thể đi qua ta nơi đó ở đều là đồng học ta có thể cho ngươi thiếu tính một chút tiền thuê bạn cùng phòng á lộ ra diện mục chân thật nói tới chỗ này đã hết sức rõ ràng hạ giật hiểu được hắn phối hợp với lộ ra thần sắc kinh ngạc ở trường học bên cạnh phòng ở không phải phòng ở là lầu hai mươi ba tầng nguyên một tòa nhà vì làm sâu sắc có thể tin bạn cùng phòng á lại nói lầu lai lịch nhà ta vốn là cái đại địa chủ phá rỡ bồi thường nhà ta một tòa lầu là tinh thình hoa viên lầu sao